Quả nhiên, nàng đều là biết đến. Kia này một đời, lại tính cái gì đâu? Cố Huyền Hi giũ xuống mắt, cho nên, hắn làm hết vậy, từ bắt đầu liền chủ định là một bên tình nguyện si tâm vọng tưởng. Mộ Vân Thư, tất nhiên là hận bọn hắn đi. Chi chi tiếng động càng lúc càng lớn, nữ tử trên trán mồ hôi lạnh dòng dòng mà xuống, gắt gao quấn lấy xích chủ lưới lớn, đã một chút tán vỡ. Không còn kịp rồi, các ngươi mau đi lên. Không được. Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời. Bạch Ly diện thật sâu nhìn kia một bộ hồng y liễu, tựa muốn đem nàng lạc ở đáy mắt. Hắn thậm chí suy nghĩ, có lẽ đã chết cũng hảo, hắn sớm đã không có một cái chân chính ý nghĩa thượng thân nhân, duy nhất nhớ tới sẽ làm hắn cảm giác được một tia ấm áp nữ tử, lại từng bị hắn như vậy tàn nhẫn đối đãi. Không bằng xong hết mọi chuyện. Này trong miệng một lời cự tuyệt, Vân Thư không biết chính mình nghe tới là cái gì cảm thụ, nhưng nàng biết, không cần điểm thủ đoạn, này ba người tuyệt không chịu đi trước. Ma nàng Thật sự mau chịu đựng không nổi. Hồng mang chợt lóe, giơ tay chém xuống, ba người bị nữ tử đỗng nhiên vứt ra lụa đỏ bó ở cùng nhau, từ đáy hố thẳng hướng mặt đất mà đi. Mộ Vân Thư, hỗn loạn chung, không biết là ai hét to. Cố Huyền Hi gắt gao nhìn cách bọn họ càng ngày càng xa Hồng Yiye, thanh tuấn khuôn mặt thượng, là lánh đến vô lực tái nhợt, hắn không rõ, nếu trải qua trước kia đủ loại, nàng vì sao còn muốn đem sinh hy vọng nhường cho bọn họ. Vân Thư lại làm như thấy hắn trong mắt nghi vấn, cái kia tuyệt lệ nữ tử Đối với hướng về phía trước ba người dùng sức tràn ra một cái tươi cười, bởi vì ta đều không thèm để y a, thỉnh các ngươi cũng đã quên đi. Cứ việc đang xem không thấy địa phương, sắp kiệt lực nữ tử, cả người đã ở run nhẹ nhẹ. Ở ba người sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, nữ tử dùng hết chính mình cuối cùng một chút linh lực, tê thanh hô, hoắc phản, ngươi phải nhớ kỹ, ta tuyệt không sẽ có việc. Ngươi phải làm, chính là hảo hảo bảo trọng. Mây đen bao phủ màn trời hạ, Nam tử đường cong rõ ràng mặt bạn lặng lẽ sẹt qua một chút trong suốt. "La, Mộ Vân Thương, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nếu như vậy nữ nhân, thiên đạo đều dung không giới nàng, kia này thiên đạo muốn tới gì dùng?" Theo bọn họ dưới chân giẫm tới rồi thực địa, Ngộng Khư đại trận cũng ầm ầm sụp xuống, chỉ dư một đoạn trận ngang đứt gãy linh lửa, cô độc đón gió phiêu linh, như một đường lửa đỏ lưu quang, lại như một con không nơi nương tựa linh tranh. Ở nó bị cuồng phong quất đi phía trước, tử mộ ra khỏi vỏ, một đạo sáng ngời tử mang lực hướng phía chân trời, thật cẩn thận mà gần sát kia tiệt lửa đỏ, làm như ôn nhu từng giữa, lại làm như sâu nhất lưu luyến. Đại tử mẫu lại lần nữa trở lại nam tử trong tay khi, tia nửa thanh lửa đỏ đã kiến kẽ triền ở tử mẫu chui kiếm phía trên. Hoắc phàn rũ mắt, thon dài bàn tay gắt gao nắm tử mẫu, nắm lấy này màu tím cùng đỏ đậm giao triển, tựa như nắm lấy một phần nặng trĩu chờ đợi. Mấy người còn chưa từ đại trận sụp đổ khiếp sợ chúng tỉnh táo lại, Đương nhiên phía chân trời lại có thật lớn ù ù tiếng động rung trời động mà vang lên. Mọi người vội vàng ngẩng đầu đi xem, ánh mắt bên trong thoáng chốc dựng đầy kinh hoàng, trên chín tầng trời, kia chỉnh khối đen nhánh màn trời đang ở cấp tốc rơi xuống. Kế mộng hư lại trận sụp đổ lúc sau, toàn bộ mộng hư cảnh, thiên địa đang ở khép lại, bí cảnh đang ở đi hướng hủy diệt. Ha ha ha một trận điên cuồng tiếng cười to vang lên, nàng dung hết sở hữu lực lượng, đem các ngươi cứu ra đại trận, lại có ích lợi gì đâu? Ha ha ha, kết quả là Còn không phải cùng bổn vương giống nhau, cấp này ngậm khư cảnh trốn cùng. Cách đó không xa, hình dung trật vật hoàng tử không kiêng nể gì chào phúng cái kia nữ tử cùng nàng sợ làm hết thảy. Chương 461 mơ tưởng được. Hắc châm màn trời còn ở tiếp tục rơi xuống. Cùng với nam tử âm dương quái khí điên cuồng cười to. Nơi xa nghe được động tĩnh mọi người cũng đều xôi nổi hướng nơi này tới rồi. Ngay cả trở thành mạo điệt bà lão, tu vi hoàn toàn biến mất Tô Khánh Vũ, cũng không biết từ chỗ nào chui ra tới. Nàng có không gian nơi tay không giả, nhưng lại nghịch thiên không gian, cũng vô pháp thực hiện ngộng khư cảnh cùng thương hải giới này hai cái thế giới chi gian xuyên qua. Bà lão sa sa đứng, đưa ánh mắt nhìn đến vây quanh ở Cố Huyền Hi bên người Thẩm Ngưng Sương khi, khô quắc thân thể không khỏi một cái co rúm lại. Một cái sa lạ bà lão xuất hiện, tuy rằng là tình cảnh nguy cấp dưới, khá vậy khiến cho không ít chú ý. Trước mặt mọi người người nhận ra đó là Tô Khanh Vũ Khí, kinh ngạc giả có chi, hiểu rõ giả có chi, thốn thức giả có chi. Hờ hứng giả có chi? Nhưng mà, liền tính là phía trước đối nàng lại khăng khăng một mực nhậm viên, cũng rốt cuộc không có trở lên trước một bước. Ầm ầm ầm. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi thanh âm ở mọi người bên tai nhíu tới, tựa như diệt thế nhiễu trống, một chủ ý chủ ý hung hăng nện ở bọn họ trong lòng. Bạch Lý Diễn nhìn nơi xa cái kia xấu xí bà lão, chỉ cảm thấy buồn cười, nữ nhân này, trước kia chỉ là tâm xấu, hiện giờ liền dung mạo cũng cùng nhau hủy hoại, nhưng thật ra trong ngoài như một. Kia hoang đường một đời chung. Hắn đến có bao nhiêu hạt, mới có thể đi cùng như vậy nhiều nam nhân đoạt như vậy một nữ nhân. Ma Cố Huyền Hi, căn bản không đi xem nàng, cũng không xem bất luận kẻ nào. Biết kiếp trước huyết thể Cố Huyền Hi, làm hắn đối mặt mộ Vân Thư, hắn đã kể bên hòng mất, lại làm hắn đối mặt cái kia dẫn phát hết thể sai lầm Tô Khanh Vũ, hắn, xe điên. Nam tử lỗi trống trong con ngươi thần thái toàn vô, chỉ có suy nghĩ đến cái kia không tồn tại Phi Vân Kỳ, đạm mạc đến chết lặng đấy mắt mới có thể nhiễu một tia sinh khí. Phi Vân Vivon. Cố Huyền Hi đột nhiên nhớ tới các trung cái kia mỹ lệ lại, lại hư ảo thân ảnh, nếu nay bí cảnh chung đem hủy qua đời không tồn. Chỉ mong chính mình tới kịp xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái. Nhưng nam tử lão đảo chạy ra khỏi vài bước, đưa mắt chung quanh, càng khôn mê mang, lại phát hiện, kia các trung quy đã mất chỗ có thể tìm ra. Gió cuốn mây tan, toàn bộ thế giới hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Ha ha ha, chúng ta đều phải chết ở chỗ này hoàng tử đã trạng nếu điên cuồng. Hùng tợn trừng mắt cố Huyền Hi nói, "Mặc Vũ chuyển thế lại như thế nào? Làm theo không ai cứu được ngươi." Trước một cái chớp mắt còn chết lặng tựa như hành thi cố Huyền Hi, lại ở nghe được Mặc Vũ chuyển thế bốn chữ khi, hai mắt bĩnh ra dạng rỡ quá mang. Bạch Đế ảnh động gian, luôn luôn quân tử đạm như nước nam tử, đã là một fan méo hoàng tự bộ ngực, ngươi như thế nào sẽ biết Mặc Vũ chuyển thế? Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên, Nam Hải Di thú, không biết sống mấy ngàn mấy vạn tái, thương hải giới hết thảy, nào có có thể giấu giếm được hắn? Đôi mắt phiếm hồng cố Huyền Hi gần từng chữ, "Vậy ngươi nhất định cũng biết Phi Vân chuyển thế. Nói cho ta, ai là Phi Vân?" Hoàng tử nhìn Bạch Đế Liễu Nam tử, tuy rằng hắn tu vi tân thế, đã thành thân phàm, nhưng giờ phút này nhìn nghẹo tung cố Huyền Hi, lại vẫn như cũ sinh ra một loại vô cùng thỏa mãn cảm, "Ngươi chính là loại thái độ này cầu người." "Hoàng tử, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi nói cho ta, Phi Vân chuyển thế rốt cuộc là ai?" Thương Hải giới đệ nhất thiên tài, đương thời con cùng Cứ như vậy không chút do dự quỳ gối một cái đã thành phàm phu nam tử trước mặt, đau khổ cầu xin. Hoàng tử lại chỉ là tàn nhẫn cười, "Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Mạc Vũ, bổn vương không chiếm được, ngươi cũng mơ tưởng được." Một bên Thẩm Ngưng xương ánh mắt chợt lóe, ngước mắt nhìn sắp đem mọi người cắn nuốt màn trời, "Còn có ý nghĩa sao? Chúng ta lập tức sẽ chết." Chương 462 như thế nào dám chết? Không có ý nghĩa sao? Sẽ chết đi sao? Hắn cố huyền hy thiếu hạ nhiều như vậy nợ, mộ vân thư hận, phi vân hoán. Lại làm hắn cứ như vậy chết đi sao? Không, mặc dù thiên đạo buông tha chính mình, hắn cũng vô pháp buông tha chính mình. Cho dù chết đi, hắn cũng muốn ở đời đời kiếp kiếp luân hồi bên trong, tìm được người kia. Màn trời, suy sụp mà đến, thế giới, sắp tiến vào vĩnh dạng. Đen tối trời cao dưới, một bộ đứng yên bạch gì hề, tựa như trong thiên địa động lại cuối cùng một đạo quan mang, đạm mạc thanh âm tiếng vọng, chạy vô tận bi th Ta cố Huyền Hy tại đây lập hạ nguyên rủa. Đời đời kiếp kiếp, một ngày không thưởng tấn tội nghiệp. Liền một ngày không. Ầm ầm ầm. Dưới nền đất truyền đến rung trời động mã dị vang. Không có ai yêu cầu bị nguyền rủa, ta cũng không phạt ngươi. Quét sạch nữ tử thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến, vô căn vô nguyên, lại ở khắp không gian nội quanh quần mở ra, không chỗ không ở. Mộ Vân Thương, nàng thật sự không chết. Hoắc Phàm gắt gao nắm chặt trong tay tử mộ, cảm giác chính mình tâm Sop nhảy ra lồng ngực nàng không có việc gì, nàng thật sự không có việc gì. Hắn liền biết, nữ nhân kia sẽ không lừa chính mình. Ầm ầm ầm. Một tòa cự tháp tử thật sâu dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra, lấy khủng bố tốc độ, cọ cọ thẳng nhảy phía chân trời, khởi động sắp sửa sửa sụp đổ màn trời. Theo cự tháp hiện thân, cuồng bạo gió cuốn đất bằng mà sinh. R giây lát, lấy cự tháp vì trung tâm hình thành một trụ cường đại khí xoáy tụ, không khỏi phân trần chi gian, đem mọi người cuốn vào khí xoáy tụ bên trong. Cự tháp tiếp tục sinh trưởng tốt, an toàn trở khách mọi người khí xoáy tụ, thực mau thừa cự tháp không thể địch nổi uy thế, đột phá phía chân trời, lại đột phá thật mạnh hắc cá muốn độn, xuyên qua hư không, như một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng thập nhập trong hư không. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Thương hải giới, nam hải bên bờ trên không, có một trận lóe mắt bạch quang hiện lên. Xanh thẳng màn trời thượng tiện đà xuất hiện mấy đạo khác nhau thân ảnh, những cái đó thân ảnh bị một cỗ thật lớn lực lượng hung hăng đưa ra hư không. Thẳng tóc rơi xuống phía chân trời. Cuối cùng, giữ dần bạch quang thực mau thu nhỏ lại, cho đến hoàn toàn biến mất ở thương hải giới không trung. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu đi vọng, xem ngộng cơ cảnh biến mất. Hoàn toàn biến mất ở thương hải giới trung. Rơi xuống bên trong hỏa phàn, mở to sâu thẳm mặt mắt, hoảng sợ đi tìm kia một bộ hồng y y, lại ở nhất biến biến xác nhận lúc sau, chỉ dư thất vọng nữa nhân kia, chung quy không có thể trở về. Ngộng cơ cảnh biến mất, mang theo kia một bộ hồng y y, biến mất. Mộ Vân Thương, ngươi biết không, nếu cứu chúng ta ra tới đại giới, là làm ngươi vĩnh viễn lưu tại một cái khác thời không, kia Hoắc Phàm, tình nguyện cũng chưa về. Mộ Vân Thương, đây là ngươi lần thứ 3 đem ta ném xuống bổn quân thể, này cũng sẽ là cuối cùng một lần. Muôn bản suy nghĩ bên trong, rơi xuống Hoắc Phàm mở ra hai tay, ôm phòng, ôm quăng, cũng ôm kia một sợi vương sa nhớ mong. Mộ Vân Thương, ngươi đáp ứng quá, sẽ không có việc gì, mà ta sẽ ở Thương Hải giới chờ ngươi trở về. Một bộ bạch y cổ huyền hi, tự cao cao phía chân trời rơi xuống. Không người nào biết, giờ phút này nhắm lại hai mắt hắn, sớm đã triệt hồi sở hữu hộ thể linh khí, thanh lãnh bên môi ngưng một sợi mạc danh ý cười, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống xung dưới. Ta, cũng không hẳn ngươi. Bên hai, còn lấn ná nữ tử kia không chỗ không ở thanh âm. Tất cả mọi người cảm thấy, đó là Mộ Vân Thư thanh âm, nhưng kia thật sự gần chỉ là Mộ Vân Thư thanh âm sao? Hắn bản năng cự tuyệt thâm tưởng. La mang hiện lên, Thẩm Ngưng Thương rốt cuộc ở rơi xuống đất phía trước, tiếp được cái kia sống không còn gì luyến tiếc nam tử. Cố Huyền Hi, như ngươi theo như lời, nợ tình chưa xong, ngươi như thế nào dám chết? Chương 463 đánh rơi ai? Ngộng cơ cảnh hủy hoại, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Nó chỉ là hóa thành một đoàn chẳng phân biệt thiên địa hỗn độn, theo Cố Định Quỷ đạo, tự do ở các thế giới. Mà ở kia đoàn hỗn độn bên trong, một bộ hồng y yểu nữ tử cuộn tròn. Cuộn tròn tại đây thật sâu dưới nền đất, cuộn tròn tại đây phiến vĩnh hằng trong bóng tối. Tái trầm tái phù thần thức, khi thì ngủ say, khi thì thanh tỉnh. Ở sở hữu trật tự ầm ầm sụp xuống kia một cái chớp mắt, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng nàng, bị mai táng ở này phiến thiên địa chẳng phân biệt hỗn độn bên trong. Nàng thức suy yếu, nhưng nàng biết, chính mình sẽ không chết. Bị nốt ở vô biên vô hạn hỗn độn bên trong, bất luận kẻ nào đều sẽ chết đi, nhưng nàng Mộ Vân Thư sẽ không. Ý thức thanh tỉnh lại không cách nào nhúc nhích Mộ Vân Thư, linh quyết khẽ nhúc nhích, tiến lặng lôi kéo trong cơ thể hỗn độn chi khí. Một tấp tấp ở gian nan đi trước. Thức mau, trung quanh hỗn độn chi khí, làm như cảm nhận được trong bóng tối này một sợi mỏng manh lại ẩn chứa sinh cơ triệu hoán, một chút lưu độc lên, tiến vào vân thư trong cơ thể. Đáng tiếc, vẫn chưa thanh tỉnh bao lâu, nữ tử liền lại một lần nặng ngề ngủ. Ở lâm vào ngủ say phía trước, vân thư nhợt nhạt cười, đứng dậy, nàng tin tưởng, này vô biên hỗn độn chi khí sẽ trở thành nàng chất dinh dưỡng. Chỉ cần chính mình thanh tỉnh một khắc, liền tuyệt không sẽ hoang phí một khắc. Chúng có một ngày, Nàng có thể phá vỡ thế giới này, gặp lại Quan Minh. Đã thành phế tích ngộng khư cảnh trùng, vân thư thế giới, là một phương vĩnh hự, cùng với ngẫu nhiên thanh tỉnh, không nghĩ tu luyện. Nhưng mà, hư không ở ngoài thương hải giới, lại vẫn như cũ nhập thang nhật lạc, sắp thái dục dỡ. Rất nhiều năm sau, đứa mọi người nói đến cuối cùng một lần mở ra ngộng khư cảnh, đại để cũng chỉ là nhớ rõ đó là một lần cơ hội tất cả mọi người tồn tại ra tới bí cảnh hành trình. Có thể nói kia thần bí mộng khư cảnh xuất hiện tới nay tổn tại suất tối cao một lần. Hơn nữa, tự lần đó bí cảnh lúc sau, Thương Hải giới ngang trời xuất thế số kiện tiên khí, lại có thể nói là thu hoạch rất nhiều một lần. Nhưng bởi vì tiên khí sợ là dừng ở thực lực mạnh mẽ mấy đại tông phái cùng thế gia trong tay, đạo cũng là tường an không có việc gì, không có ở Thương Hải giới nhấc lên bao lớn tinh phong huyết vũ, chỉ là vì lần đó mộng khư hành trình càng thêm một bút thần bí lời chú giải. Lại là rất nhiều năm qua đi, Năm đó tiến vào bí cảnh Thiên Chi Kiêu Tử nhóm, đã là các có điều thành. Kỳ kiếm các Hoắc Phàm dẫn đầu ngưng anh, kết anh kia một ngày, lấy một thanh tử mẫu lạnh khiêng chín đạo thiên lôi, kiếm hồn đại thành, hắn kinh tiểu tiêu. Từ giây sau, kiếm tu Hoắc Phàm nhảy trở thành thương hải giới mạnh nhất thiên tài, khiến lập tức rất nhiều tu sĩ bỏ thuật tu kiếm, dẫn dắt nhất thời chào lưu. Chỉ là vị này thiên tài từ đầu đến cuối, dù dù trong nhà, không phải đang bế quan bên trong, chính là đang bế quan trên đường, có thể nhìn thấy hắn bản nhân. Thiếu chi lại thiếu. Đến cuối cùng, vị này tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất, nhưng thật ra hư hóa thành một cái ký hiệu, một cái bao phủ ở kỳ kiếm các cùng tiêu dao hoắc gia sau lưng quang hoàn. Nam Hải bên bờ. Một bộ hắc y liễu nam tử đứng yên, đĩnh bạc thân hình, tuấn lãng dung nhan, sáng ngời ánh mặt trời, vì hắn mà lên một tầng lệnh người không dám nhìn gần lẫm lệ khí độ. Nam tử nâng đầu, ánh mắt thần động, không biết suy nghĩ cái gì. Ngô, đại ca Vĩnh Viễn vội vàng bế quan. Nhưng nơi này lại mỗi năm đều tới, thật là cái hảo địa phương a. Phía sau, một bộ áo lục công tử chậm rãi tiến lên, mắt phượng bên trong, láng động lại chính là sân vắng tản bộ trầm ổn cùng bảy miêu lập kế phong độ. Hảo địa phương sao? Hắn chỉ là không nghĩ đã quên năm đó kia chố bí cảnh bên trong, đánh rơi ai. Chỉ là không nghĩ quên từ trước, hiện tại cùng tương lai chính mình, phải đợi chính là ai? Chương 464 Âm dương mất cân đối. Đứng yên hấp y liễu nam tử. Không tiếng động nhìn thoáng qua xanh thảm trời cao tươi đẹp như thế, lại cũng bình tĩnh như cũ. Rồi sau đó, quay đầu nhìn Hoắc Liên Hoa, môi mỏng khẽ mở, trở về, Bế Quan. Sang năm lại đến. Hoắc Liên Hoa thở dài, vốn dĩ liền không thích nói chuyện đại ca, hiện giờ, lời nói càng thiếu. Có thể không trả lời quyết không mở miệng, có thể sử dụng một chữ nói xong, quyết không cần một cái tử. Đại ca như vậy liều mạng, là vì Mộ Vân thư sao? Hoắc Liên Hoa mắt phượng híp lại, Nhiều năm như vậy qua đi, cơ hội tất cả mọi người đã quên, kia đã từng lại như thế nào vài phong một cõi một nữ nhân. Nhớ tới kia một bộ hồng y gì hề, hoác phàn sâu thảm đáy mắt dạng quá một kia gần sóng. Là, chúng có một ngày, nàng sẽ trở về, mà đến kia một ngày, hắn hy vọng đứng ở nàng trước mặt chính mình, sẽ không bởi vì tu vi mà tự biết xấu hổ. Có lẽ, hắn không hiểu quá thâm ảo đạo lý đối nhân sự thế, nhưng hắn lại rất rõ ràng, trên mặt đất bùn, là vĩnh viễn cũng vô pháp bảo hộ mây trên trời. Hắn sợ, hắn sợ Vân thư đem hắn ném xuống quá xa, cho nên hắn một khắc cũng không dám lơi lỏng. Vì truy đuổi nàng bước chân, càng vì bảo hộ. Thu Liễm khở suy nghĩ, Hoắc phàm nhìn trước mặt nghiêm nhiên nhất phái ăn chơi trác táng áo lục công tử. Liên Hoa, vẫn là như vậy không cần công. Nam tử thanh âm, tuy rằng đạm mạc, nhưng rốt cuộc có tình. Tuấn Mỹ áo lục công tử cười, đứng dậy, tốc trưởng sớm đã lên tiếng, chỉ cần chứng minh kết anh thành công, Hoắc gia gia chủ chi vị, liền tức khắc chuyển dư hắn Hoắc Liên Hoa. Đại ca, Liên Hoa thượng tiểu, còn tưởng lại làm càn mấy năm. Nói tới đây, hắn thật đúng là nên cảm ơn Mộ Vân Thư vô hình thúc dục, có cái tu vi như vậy cấp lực đại ca, ít nhất có thể làm hắn lại tùy hứng đã nhiều năm, có phúc không hưởng, hắn lại không lốc, hắc hắc, bất quá nghe nói vẻ ra nhưng thật ra đã đối vệ Hàm Chương hạ tối hậu thư, nếu 20 năm trong vòng hắn còn không thể kết anh, liền muốn ở dòng chính mặt khác con cháu chung, khắc chọn ra chủ người được chọn. Nói lên vệ Hàm Chương, Đảo cung kỳ quái. Năm đó bổn hứng tiến vào mộng khư cảnh hắn, thế nhưng không phải cùng mọi người cùng nhau từ bí cảnh ra tới, ngược lại là một năm lúc sau, một mình từ Nam Hải trở về, thả lúc ấy vệ hàm chương thần trí không rõ, không biết sở ngữ, căn bản nói không rõ chính mình tao ngộ. Sau lại vệ ra cùng thương nô tông phí đại khí lực mới đưa vệ hàm chương chưa khỏi, khôi phục thần trí vệ hàm chương chỉ nói là tiến mộng khư cảnh trước bị người ám toán, ném vào Nam Hải bên trong, hành đến Nam Hải bên trong một thần thú cứu giúp, mới chưa táng thân cá bộ. Hoắc Liên Hoa ánh mắt vừa chuyển, thật cẩn thận nhìn nhìn Hoắc Phàn sắc mặt, tiện đà lại nói, "Nhìn xem vẻ Hàm Trương, như vậy một so, bản công tử cùng kia Cố Huyền Hi, vẫn là rất hạnh phúc, đương nhiên hạnh phúc, dòng chính không người, như thế nào khác chọn." Không trách Hoắc Liên Hoa cẩn thận, năm đó ngộng khư cảnh trùng phát sinh sự, ủy dị khẩn, nhưng tất cả mọi người nói năng thật trọng, đặc biệt là hắn đại ca, cơ hồ là nhìn thấy Cố Huyền Hi cùng Bạch Lý Diễn một lần, hai bên liền phải đánh thượng một lần. Nghe nam tử nhắc tới Cố Huyền Hi, Hoắc Phàn hơi giật mình. Tiện đà vỗ nhẹ hạ đệ đệ bả vai, "Hạnh phúc." "Không, Vệ Hàng Trương, xa so cố huyền hy may mắn." Hắn nhớ rất rõ ràng, kia một đời chung, Vệ Hàng Trương đối mộ Vân thư sở làm hết thảy. Có đôi khi, cái gì cũng không biết, cũng là một loại may mắn. "Đúng rồi, nói cho Vệ Hàng Trương, về sau nhìn thấy bổn quân, làm hắn vòng quanh điểm đi." Rốt cuộc, kia mấy gương mặt làm hắn khống chế không được tưởng tấu bọn họ. Hoắc Liên Hoa một đầu hấp tiến, "Đại ca, ngươi biến táo bạo." "Ai?" Lớn như vậy tuổi nam nhân, đều là âm dương mất cân đối chọc họa. Chương 465 không được tự tại. Tự do ở trên hư không trung ngậm cơ cảnh. Vô tận phế tích bên trong là vĩnh hằng hắc ám. Vĩnh dạ bên trong, vô pháp cảm giác thời gian trôi đi vân thư, vẫn như cũ lẳng lặng cuộn tròn, không biết thế ngoại năm tháng. Thời gian đối nàng mà nói, thành trong trí nhớ mơ hồ khái niệm, không gian đối nàng mà nói, chỉ là dưới nền đất này phương ép tới nàng khó có thể nhúc nhích hầu thổ. Nàng duy nhất biết đến là chính mình thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trưởng, trung quanh hỗn độn chi khí cũng càng lúc loãng. Thân thể của nàng, trong bóng đêm tiềm di mạc hóa phát sinh biến hóa. Năng lực lượng ở một chút trở nên cường đại. Tựa như một viên quận tròn ở thật dày kén tầm trung trung động, chờ đợi hóa kén thành điệp kia một khắc đã đến. Bắc Uyên, Ma Tiêu Cung, Kim Đan đại viên mãn bạch lý diễn, lười biếng nửa nằm ở trên giường ngọc, một bộ màu đỏ tươi trường bảo tùng tùng hệ, dấu không được ngực hắn non mịn có thể so với nữ tử gia thị. Nam tử như thác nước mặc phát rối tung xuống dưới, trận hắn hơn phân nửa dung nhan, trắng non thon dài chỉ gian bắt một trận màu hồ phách ngọc ly, dừng một chút, nam tử ngửa đầu, đem trong đó màu đỏ tươi chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Không người nào biết, theo kia rượu mạnh nhập hầu, còn có hắn mấy chục năm tới trong lòng tích tụ chua xót. Nhìn dông tuyết ly, hắn nghĩ tới xa ở Trung Châu Cố Huyền Hi. Hắn mà tiêu thiếu chủ bách lý diễn nhân sinh, nhiều rượu mạnh cùng nữ sắc, thiếu giá tâm cùng lòng dạ mà cái kia cùng chính mình giống nhau ở Kim Đan đại viên mãn phí thời gian gần 20 năm trung châu thiên tài, Ngộng Cơ từ biệt, không biết hắn nhân sinh, nhiều chút cái gì, lại mất đi chút cái gì. Nữ nhân kia mang cho bọn họ, chung quy là so nàng đoán trước lớn rất nhiều ảnh hưởng. Như Mộ Vân Thư năm đó lời nói, nàng đã không thèm để ý, nàng thậm chí có thể đối bọn họ cười vân đạm phong khinh, chính là tâm đã thành ma bọn họ, lại chung quy rốt cuộc khó được tự tại. Tầm điện ngoài cửa, cấm chế khẽ nhúc nhích. Khương Nhã nghe lắc mình tiến vào. Ánh mắt buông xuống, nhìn Bạch Ly Diễn Vũ tới rồi trên mặt đất trường bảo phát nốc. Trước nay một bộ Huyền bảo thiếu chủ, tự ngẫm khư cảnh trở về lúc sau, liền sửa xuyên hồng bảo, cũng không phải giống Mộ Vân Thư như vậy chính hồng, tươi đẹp nùng liệt, mà là như đọng lại máu giống nhau màu đỏ tươi, ẩm đạm tuyệt vọng. Nay nhăn sắc, làm nàng nhớ tới bị nghiền tiến bùn đất bên trong đầy đất tàn hồng, lỏa lô ở gió thu bên trong, mang theo chút tâm như cho tàn suy sụp tinh thần. Vẫn là không có bất luận cái gì tin tức sao? Bạch Ly Diễn thanh âm chút sau như một trầm thấp âm hai, nhưng làm như hồi lâu không có mở miệng nói, lại có chút trệ xác. Bẩm thiếu chủ, như cũng không có tin tức. Mỹ Diễm thiếu phụ ngước mắt nhìn thoáng qua nam tử biểu tình, nhiều năm như vậy, có thể hay không? Vân thư nàng, nàng đã. Sẽ không. Bạch Ly diễn quát khẽ, trong tay hổ phách chạm theo tiếng toé ở nam tử trưởng gian. Khương Nhạc nghe hốt hoảng quỳ xuống, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ lập tức lại đi tìm hiểu. Thẳng đến Bạch Ly diễn thấp thấp đơn một tiếng. Khương Nhã Nghe mới như được đại xá vội vàng lui đi ra ngoài. So sánh với trước kia hỉ nộ vô thường Bạch Lý Diễn, nàng càng sợ hai hiện giờ cái này trầm mặc ít lời thiếu chủ. Trước kia Bạch Lý Diễn, dã tâm bừng bừng, tuy rằng tàn khốc, lại có thể làm người cảm giác được hắn tươi sống cùng sinh khí, nhưng hiện tại Bạch Lý Diễn, sa vào tiểu sắc, trạng như gầy yếu. Nhưng bao gồm Ma Quân Lục thanh mật ở bên trong tất cả mọi người rõ ràng, ở hắn tự mình trục xuất sau lưng, cái này mất đi mục tiêu, sống không còn gì luyến tiếc nam nhân. Vì thời đều sẽ sinh ra đập nồi dìm thuyền điên cuồng. Bạch Lý Diễn nhân sinh, phảng phất thật đáng buồn đến chỉ còn lại có một sự kiện, tìm kiếm cái kiếp cùng ngộng hư cảnh cùng nhau biến mất nữ nhân. Khương Nhạc nghe cầm quyền, Mộ Vân Thư, ngươi nhất định phải tồn tại, vì thiếu chủ, cũng vì bá quên. Mỹ Mạo thiếu phụ rời khỏi sau, một bộ hồng y tự nội thất huyền truyền mà ra. Hồng y liễu diễm tuyệt, dáng người lạ lướt, nữ tử mềm mại không xương thân mình, thiên tiểu bá mị hướng trên giường nam tử tới sát. Ngươi, đi xuống. Bạch Lý Diễn thậm chí vẫn chưa liếc nhìn nàng một cái, liền hạ lệnh chủ khách. Nữ tử Liễm Diễm con ngươi nhìn mắt tuấn mỹ vô trù Bạch Lý Diễn, biết hắn tâm tình không tốt, cuối cùng trầm mặc lui xuống. Chương 466 có việc phát sinh. Trung Châu, Thương Lô Tông. Trưởng giáo trong đại điện. Vệ Mĩ Lan đứng yên ở đại điện cuối, cao cao tại thượng, rồi lại tịch liêu như thế. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn từ lúc trước nhận nhiệm vụ lúc lơ nguy, đến bây giờ lãng vọng buông cần, một đường đi tới, sớm bị tôi luyện hồn trọng. Thâm trầm, hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng không người nào biết, hắn tuy rằng chưa bao giờ đề cập, nhưng sâu trong nội tâm, cái kia bóng dáng vẫn luôn đều ở. Đối với từng là chính mình duy nhất nữ đệ tử Mộ Vân Thư, hắn trong lòng vẫn luôn là ấy nãy. Năm đó, hắn hận chính mình thế đơn lực mỏng, hiện giờ, là hận chính mình bất lực. Nhiều năm như vậy qua đi, trừ bảo vệ Hàm Chương ở ngoài, thương nô trưởng giáo vệ Minh Lan, lăng là lại không thu qua một cái thân truyền đệ tử. Ngoài điện có người vội vàng tới rồi, Phi Y Nhi hành động, đúng là vệ Hàm Trương. Suy nghĩ trìm nổi Mĩ Lan Nguyên quân xoay người, nghiêm mặt nói Hàm Trương, chuyện gì vội vàng? Phải biết rằng, gần nhất này vài thập niên, bị vệ gia buộc kết anh vệ Hàm Trương chính là chăm chỉ thực, không có gì quan trọng sự là không dễ dàng đi ra ngoài nhai đắc. Sư tôn, ngay gần đây Hàm Trương chấp tông nội cấp bậc cao nhất thông hành kim giản, tiến đến tiếp Trần động tìm thương nô hóa thần lão tổ giải thích nghi hoặc, không nghi tới Lại là phác cái không phi y y hẻ nam tử tuy thần sắc vội vàng, nhưng trần thuật gian trật tự nhưng thật ra thập phần rõ ràng. Ba vị lão tổ. Tất cả đều không ở. Vệ mính lan trợt nghe dưới, túc mục hỏi. Phải biết rằng, thương ngô tông ba cái hóa thần lão tổ, là thương ngô át chủ bài, nếu không phải phát sinh thiên đại sự, là tuyệt không khả năng đồng thời rời đi bọn họ tu luyện kiếp trần động. Tất cả đều không ở. Không chỉ có như thế vệ hàm trương nhìn thoáng qua thượng đầu trưởng giáo Nguyên Quân, sắc mặt càng thêm ngưng tr Không chỉ có như thế, Hàm Trương còn nghe được. Mặc khác ba phái hóa thần lão tổ, ít nhất có hai cái cũng không biết tung tích. Cái gì? Vệ Minh Lan sắc mặt một bạch. Thương Ngô tông mãi tứ đại phái chúng người mạnh nhất, không riêng gì bởi vì nội tình thực lực, cũng bởi vì Thương Ngô tông có được hóa thần tu sĩ số lượng nhiều nhất, Mặc khác tam tông, sở hữu khả năng tồn thế hóa thần tu sĩ thêm lên, bảo thủ phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua năm cái. Mà hiện giờ Trung Châu chỉ có tám hóa thần tu sĩ, lại có hơn phân nửa chẳng biết đi đâu. Này ý nghĩa, Thương Hải giới nhất định là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết đại sự. Tự nhiên không có khả năng có người lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy hóa thần tu sĩ đồng thời xử lý, duy nhất giải thích là bọn họ tự phát trốn đi. Tuy rằng hóa thần lão tổ giống nhau hiếm khi xuất thế, nhưng ngày thường bọn họ hướng đi hành tung, mặc dù là quý vì một tông trưởng giáo vệ Minh Lan, cũng là không có quyền hỏi đến, bọn họ quay lại tự nhiên, càng không cần trước bất kỳ ai báo bị hành tung. Hiện giờ Vệ Minh Lan cảm thấy chính mình không hề có manh mối, càng muốn không đến có bất luận cái gì dự triệu, biểu hiện có đáng giá hóa thần tu sĩ kết bè kết đội xuất động tất yếu. Rốt cuộc là chuyện gì? Đáng giá nhiều như vậy hóa thần tu sĩ đồng thời xuất động, thả còn như thế bất động thanh sắc, nếu không phải Vệ Hàm Chương vừa lúc có tu vi thượng nghi hoặc, thả vừa lúc người mang thương Ngô tông nội tổng số không vượt qua tam, cái thông hành kim giản, những cái đó hóa thần lão tổ tập thể biến mất, rất khó bị người phát hiện. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì? yêu cầu bọn họ lén lút tiến hành đâu. Mặc khác ba phái biết sao? Khuôn mặt Tuấn Mỹ vệ Minh Lan, cau mày, bất an ở trong điện qua lại đi ra bước. Phòng Trưng còn không biết rốt cuộc, mà khác mấy phái hóa thần tu sĩ không có giống bọn họ Thương Lô tông lão tổ nhóm giống nhau dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho cũng đủ cảnh giác. Sư tôn, có phải hay không? Có việc muốn phát sinh. Chương 467 một nhập khởi. 60 năm. Thế nhân lấy giáp thế kỷ, mà 60 năm vì một giáp tử. Vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Phạm thế gian 60 thâm niên quang, đại biểu là suốt một cái luân hồi. Dương Thương Hải giới không trung, lặng lẽ nhiều ra một viên không tính sáng ngời sao trời, có một số người có một số việc, chú định trở về. Nay một mảnh che trời lấp đất hắc ám, ở vân thư trong mắt, lại là rõ ràng như thế, nàng có thể nhìn đến cuối cùng một tia hỗn độn chi khí vui sướng đầu nhập nàng trong cơ thể, cùng nàng trong thân thể hỗn độn hải dương hội hợp, nàng có thể nhìn đến này phiến không gian mất đi cuối cùng trống đỡ. Sau hoàn toàn hủy diệt, nàng càng có thể nhìn đến trong bóng đêm quặn tròn hồi lâu chính mình, đang cùng với thế giới này chậm rãi tróc. Trong đan điền mỗi một tia hơi thở chìm nổi, mỗi một lần hô hấp, thậm chí mỗi một lần nhướng mắt, đều phảng phất muốn cấu kết khởi huyền mà lại huyền hiểu ra vạn vật quy đạo, vũ trụ chân lý. Trong thân thể tràn ngập lực lượng, không hề là phồng lên mê ngông, mà là sâu nhất bình tĩnh, không nhanh không chậm, không trương không trì lưu động, nhưng lực lượng mỗi một lần nhịp động, lại đều là nhất tinh chuẩn, hoàn mỹ nhất thuyên minh. Đương thế giới này chung cuối cùng một tia hỗn độn cũng bị Vân Thư nạp vào trong cơ thể, đè ở trên người nàng sở hữu trọng lượng đều không còn nữa tồn tại, thế giới này chung hết thảy đều trở nên hư vô mà tùy tiện. Nàng cũng chậm rãi phiêu lên, hắc ám làm nàng như cá gặp nước, làm nàng vô cùng rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể đã thành đại dương mênh mông lực lượng. Nàng vô pháp xác thực biết, chính mình hiện giờ tu vi đã đến loại nào cảnh giới, bởi vì hỗn độn chi khí cùng mất đi quyết, tựa hồ đã làm nàng tu luyện Trời xuôi đất khiến thoát ly bình thường tu tiên giới cố hữu hình thức cùng tu vi phân chia. Nàng duy nhất biết đến là, lấy nàng hiện giờ lực lượng, một phần đủ để quấy nhiễu này Tiên Yên Lặng hồi lâu thế giới, mà thập phần, có lẽ đủ để xé rách hư không. Trong bóng đêm nữ tử, khép lại hai mắt, lỏng tâm thần, cảm thụ được trong cơ thể mỗi một tia hơi thở, đều lấy này nhất thả lỏng thoải mái tư thái sắp đạt. Đương nhiên, một niệm vất quá, trong cơ thể vừa mới còn tựa như cảnh bình hồ hỗn độn chi khí, Ngáy mắt tựa như tích thủy rơi vào lăng du, kịch liệt sôi trào lên. Từ đến tĩnh, đến đến động, bất quá một niệm. Rồi sau đó, này cường hãn bạo động hỗn độn chi khí, tự nữ tử trong cơ thể chậm rãi mà ra, tựa như nước chảy đem thân thể của nàng mềm nhẹ phát biến, lại ở trong nháy mắt hóa thành nhất vánh liệt ngọn lửa, hung mãnh ngọn lửa đem nữ tử lả lướt thân thể gắt gao bao vây. Từ chí nhu đến đến liệt, cũng không quá khoảnh khắc. Ngọn lửa càng ngày càng sáng, chói mắt quang mang nháy mắt chiếu sáng hắc ám. Mánh liệt ngọn lửa càng chướng càng lớn, ở không gian nội lan tràn, cắn nuốt hư vô, cắn nuốt hắc ám, cắn nuốt. Sở Hữu hết thảy, đây là hỗn độn lực lượng, nó có thể dự dụng hết thảy, cũng có thể cắn nuốt hết thảy. Mà hiện giờ hấp thu ngụm khư cảnh trung sở hữu hỗn độn chi khí mộ vân thư, trong cơ thể liền ẩn chứa như vậy cổ xưa, thần kỳ lại dị thường khủng bố lực lượng. Từ nữ tử trong cơ thể hỗn độn chi khí hóa thành viêm hỏa, thế không thể đỡ, tựa như một cái không biết thỏa mãn cự thú, cực nhanh lan tràn. Điên cuồng cắn nuốt hết thể vô tự cùng hắc ám. Ngộng Khư Cảnh đang ở một chút bị nữ tử như tầm ăn lên. Tại đây phiến không thấy ánh mặt trời phế tích bên trong vượt qua dài dòng năm tháng, Vân Thư rốt cuộc nên đón phá kén thành điệp giờ khắc này. Ầm ầm ầm. Trong hư không, viêm hỏa bỗng nhiên bạo liệt mở ra, che trời lấp đất lại áp lực không tiếng động, chiếu sáng toàn bộ hư không, này phiến không bở bến quang minh rồi lại ở trong nháy mắt cực nhanh co rút lại trở về, hóa thành một cái nhỏ bé quang điểm. Hư không kẽ hở bên trong, Một cái màu đỏ đậm quang điểm như một viên sa băng, lấy làm cho người ta sợ hãi tốc độ, hướng Thương Hải giới ném tới. Chương 468 Thiên ngoại yêu tình. Màu đỏ đậm quang điểm, kịch liệt thiêu đốt. Như một đuôi lưu hỏa mũi tên, xuyên qua yên tĩnh cửu tiêu, xuyên qua dày nặng tầng mây, rách nát hư không, tự Thương Hải giới cao xa phía chân trời, cực nhanh rơi xuống. Như vậy cao tốc cọ sát cùng va chạm dưới, linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên, thực mau lấy quang điểm về trung tâm. Giảo nổi lên một trụ sương nay chưa từng có linh khí gió lốc. Gió lốc theo vân thư rơi xuống quỹ đạo, từ trên xuống dưới thổi quét mà đến, che đậy ánh nắng, giảo phiên bình tĩnh biển mây, màn trời phía trên thành thế to lớn. Mọi người ngẩng đầu đi xem, hoảng sợ dưới, căn bản chưa từng nghĩ đến là người giảo ra động tĩnh, chỉ nói là thiên ngoại sao băng rơi xuống thương hải giới, không khỏi than một câu lại là hảo một phen ngươi tranh ta đoạt. Thiên ngoại sao băng, từ trước đến nay hiếm thấy, nhưng quý vị tuyệt hảo luyện khí tài liệu Mối phụng xuất hiện ở thương hải giới, tất yếu dẫn phát một phen tranh đoạt. Hồi lâu cực nhanh rơi xuống lúc sau. Một bộ hồng y liềng mang hỏa, tiếu đứng ở nam hải bên bờ. Long ban chân giẫm chính là nàng quen thuộc thổ địa, trong mắt hết thảy, tuy rằng trống trải hoang vu, lại không chỗ không ra đã lâu thân thiết. Thương hải giới một thảo một mục, ở trong mắt nàng, chưa bao giờ cảm thấy như thế thuận mắt. Nguyên lai, mặc kệ một người từ đâu tới đây, đi nơi nào, ở một chỗ ngốc lâu rồi, thật sự sẽ biến thành thói quen. Tiện đà đối nó sinh ra cố hương giống nhau nhớ nhung. Suốt 60 năm thương hải giới, sẽ không đã thành nàng trung quy không thể quay về ruộng dâu. Cao sa màn trời thượng, vừa mới trải qua linh lực gió lốc lễ rửa tội, quay cuồng biển mây chưa ngừng, liền lại hoảng sợ biến sắc. Màu xanh thẳm không trung nháy mắt tối sầm xuống dưới, màu trắng biển mây cũng thành dày đặc u ám, tươi đẹp ánh nắng nhanh chóng bị che đậy, đỉnh đầu trời cao, một mảnh ô ngông mà lại khí thế giảo dạn. Đánh mất ánh mặt trời chiếu khắp Hắc ám nhanh chóng ở Trung Châu Đại Địa Thượng lan tràn, giống như một khối thật lớn tấm màn đen, phủ lên mặt biển, lật qua lưng núi, bò đầy bình nguyên. Trời đất này đang ở nhanh chóng bị Hắc ám chiếm lĩnh. Cổ Phong, từ mặc lam sắc Nam Hải Thượng Phiên Giảo mà đến, thực mau, một khắc trước còn trời trong nắng ấm Trung Châu Đại Địa Thượng, thiên địa vô quang, Cổ Phong tản sát bờ bãi, tựa như mặt thế đêm lâm. Tu sĩ môn hoàng sợ đưa mắt, chẳng lẽ nói, này viên tử trên trời giáng xuống sa băng, là vì hủy diệt mà đến? Cất bay đá chạy chi gian, mọi người hai mắt vê màn, bước đi duy gian. "Trời ạ, phát sinh chuyện gì? Quanh nhiều như vậy, chạy mau đi." Nơi nơi là tứ tán buồn đảo tu sĩ. "Chạy mau a, thiên ngoại yêu tinh diệt thế lạc." Không hoảng, ở chu lên, chạy trốn bên trong lan tràn mở ra. "Thiên ngoại yêu tinh." Ảm đạm gió lốc chung, một bộ tuyết bào lại là không dính bụi trần, vững vàng đứng ở phía chân trời, mắt lạnh mà xem, lại ở nghe được câu kia thiên ngoại yêu tinh khi trong mắt mang lên mạc danh ý cười. Hập Hoan yêu nữ, thiên ngoại yêu tinh. A, nàng giống như tổng hòa yêu tự thoát không được quan hệ. Cũng là, Tục Ngư Vân sự ra khác thường tất cô yêu, trên người nàng như vậy nhiều không thể tưởng tượng chỗ, yêu chi nhất tự với nàng, nhưng thật ra đúng mức. 60 năm không thấy, Mộ Vân thư, bổn quân đảo muốn nhìn một chút, ngươi lại trưởng thành tới rồi loại nào cảnh giới? 60 năm sau, Ma Quân Lục thanh mật, như cũ phong hoa tuyệt thế, này tu vi sâu cả càng là đã thành biển cả truyền thuyết. Chỉ một thân càng thịnh bệ nghệ chi khí hạ, ẩn sâu một mặt chỗ cao không thắng hàn tịch liêu cùng cô đơn. Nam tử trông về phía xa, mơ hồ có thể trông thấy kia một bộ hồng y, đứng ngạo nghệ với minh mông thiên địa dưới, nên đón sóc đã đến lôi kiếp. Từ đâu ra thiên ngoại sao băng, từ đâu ra yêu tinh dị thế, hết thảy, bất quá là cái kia nữ tử muốn độ kiếp thôi. Tuyết bào nam tử thanh triệt thâm thủy ánh mắt trung, ẩn có quang hoa lưu chuyển, nhưng quang hoa chỗ sâu trong màu lót, lại khó phân biệt hắc bạch. Chương 469 Tiễn vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đường Ẩm Đạm không ánh sáng thiên điệu chi gian, hiện lên đạo thứ nhất Tử Mang, đứng ở gió lốc trung tâm nữ tử áo đỏ, khoanh tay cười. Ở Ngộng Khư cảnh phế tích bên trong ngây người 60 năm, tuy rằng tu vi vẫn luôn ở thăng, nhưng bởi vì sụp xuống bí cảnh thiên đạo không được đầy đủ, cho nên trước sau vô pháp giáng xuống kiếp lôi, thành tựu chân thân. Hiện giờ nàng về tới thương hải giới, cảm ứng được vân thư hơi thở thiên đạo pháp tắc, lập tức bắt đầu góp thủ trận này muộn tới lôi kiếp. Đen nhìn ngị Tiết Vân, giữ tận hùng cứ ở màn trời thượng, trên cao nhìn xuống nhìn xuống dưới chân miểu như một tốc độ kiếp nữ tử, tựa muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Thức mau, tự kiếp Vân nhất nũng sâu nhất chỗ, phun ra một đạo vô cùng thô tráng tím lôi, tím lôi thẳng tắp vây hướng kia một bộ bắt mắt hồng y liễu, tận hết sức lực, càng không lưu tình chút nào. Ầm ầm ầm, khắp không gian vị này run lên, nơi trốn quanh quần lôi đỉnh đỉnh thai nhức góc rít gào tiếng động, phảng phất liền thiên địa đều ở giống giận. Vạn Dặm ở ngoài Thương Lô tông, Gần đây vẫn luôn tâm thần khó ninh vệ Minh Lan, nhìn trước mặt ly trùng kịch liệt nhoáng lên nước trà, đột nhiên lập lên. Người nào độ kiếp, lại có như vậy thanh thế. Mã Nam Hải bên bờ, tím lôi giắt vô cùng ý lực, hung hăng hướng Vân Thư nơi đặt chân mẹ xuống, ngựa tử lại ngửa đầu nhìn, không tránh không né, lại là lấy huyết nhục chi thân, sinh sôi bị nảy đạo thứ nhất thiên lôi. Thiên lôi cùng huyễn hỏa giống nhau, nhưng rèn luyện thân thể, tuy rằng Vân Thư mất đi lôi chi căn nguyên, nhưng nàng thân thể vốn là cường hãn, thả lôi hỏa cùng nguyên Nàng giống nhau vui vẻ chịu đựng. Lục Thanh mật ở đụn mây nhìn, cơ hồ phải vì nữ tử Dũng khí vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thượng không đợi Vân thư xuyến khẩu khí, đạo thứ 2 thiên lôi ù ù mà xuống, rất bị nàng coi rẻ tức giận. Nữ tử cũng không cuống quýt, phi thân dựng lên, linh quyết khép mở chi gian, một trụ rượu triệt cửu tiêu hỏa long sông thẳng phía chân trời, cùng giao giạt mà đến lôi đỉnh ở giữa không trung tương tiếp. Ầm ầm ầm. Đỏ đậm cùng tím đậm đánh giáp lá cả kia một sát, hồng mang một thịnh gian. Giữa không chung bên trong, vừa người ôm kêu đạo thiên lôi đồng quy vụ thận, ngáy mắt, tinh hỏa chậm nước, nam hải bên bờ phóng phật bốc cháy lên thịnh thế pháo hoa. Trong lúc nhất thời, thương hải giới chung không khí tựa đều bị này thật lớn bạo liệt lạc nóng bỏng. Táo bạo cực kỳ đạo thứ hai thiên lôi, bất quá một cái trước mắt, liền chích kích ở nữ tử ngự hỏa chi thuật hạ. Ú Ú không ngừng, một đạo tiếp một đạo kiếp lôi quần quận mà xuống, nhưng kêu tập hồng ý ý hề, trước sau tự nhiên. Cơ hồ là sở hữu tu sĩ cấp cao nhất tới là biến sắc sinh tử cửa ải khó khăn, 69 kiếp lôi ở nữ tử trong tay, thế nhưng nhẹ nhàng không thể tưởng tượng. Phong Tư Trác Tuyệt Tuyết bảo nam tử, nhìn thiên kiếp dưới, cái kia an tĩnh lại ung dung nữ tử áo đỏ, tựa như tinh nguyên mặc mắc bên trong, nhảy lên một mạt hắn đều không có phát hiện nó rực. Mộ Vân Thư, Nguyên Anh lôi kiếp dưới có thể độ như thế nhẹ nhàng, ngươi sợ xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nguyên Anh lôi kiếp mãi tam cửu thiên kiếp, hiện giờ tam chín chỉ số đã mãn. Lục Thanh mặt trầm thủy ánh mắt, chậm rãi đầu hướng Nam Hải bên kia. Ở kia tảng lớn tảng lớn bóng ma bên trong, lờ mờ. Phảng phất ở trong bóng tối, ẩn nốt hung hãn nhất thợ săn, sớm đã không tiếng động mở ra đại võng, đang ở đối với trung tâm chỗ con ngồi, như hổ rình ngồi. Ầm ầm ầm. Trong giây lát, một tiếng ngắn ngủi lại trầm thấp tiếng sấm, tự kiếp vân lúc sau truyền đến, thẳng h ám nhân tâm thần. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn màn trời thượng không những không có tan đi, ngược lại càng thêm dày nặng kiếp vân nhất thời quên mất phản ứng. Tam chín kiếp lôi đã qua, lại nghe lôi âm, chẳng lẽ nàng kia, muốn độ, căn bản không phải nguyên anh thiên kiếp, mà là lục cửu thiên kiếp. Chương 470 can ước. Thương Hải giới chung, tu sĩ kết đan giống nhau sẽ không giáng xuống lôi kiếp, ngẫu nhiên có thiên phú dị bẩm giả, sẽ lịch một cửu thiên kiếp mà thành đan. Đợi cho tu sĩ nguyên anh, thiên đạo phía trên sẽ giáng xuống tam chín lôi kiếp. Mà một khi hóa thần, kia gặp phải chính là khủng bố lục cửu thiên kiếp. Hóa thần phía trên thẳng đến phi thăng, lịch kiếp chi số, tắc vì trung cực cửu cửu thiên kiếp. Quả nhiên, tiếng sấm phụ vang, bầu trời kiếp vân liền mãnh liệt cuồn cuộn lên, này thế chi mêng ngông cuồn cuộn, xem chi làm cho người ta sợ hãi. Tam cửu thiên kiếp lúc sau, mây đen trung tử mang chợt lóe, bị chiếu rọi thành một mảnh tím hải màn trời, sinh ra một loại mưa gió sắp đến tráng lệ cùng cấp bách. Mọi người còn chưa tới kịp từ tự nhiên mỹ lệ cùng hùng kỳ trung tử kềm chế, một đạo thô tráng đến dữ tợn tím lôi. Dịch gào hướng mộ Vân Thư lệnh xuống. Lục Thanh mặt đen như mực con người sậu xúc. Lục Cửu Thiên Tiếp, Hóa Thần Lôi Kiếp. Ngắn ngủn 60 năm, một cái bị nhốt ở phế tích trung nữ nhân, là như thế nào tu đến Hóa Thần? Hắn ngẩng đầu đi vọng kia vẫn như cũ thẹn quá thành giận lôi đình, đầy trời tử mang trung, kia tập hồng ý liễu, như thế đơn bạc nhỏ bé. Mạnh yếu đối lập, vừa nhìn liền làm nhân tâm sinh hỉ ngoại, thiên đạo lực lượng, vĩnh viễn áp đảo nhân lực phía trên, một khi nó muốn ngươi vòng, nhậm ngươi lại cường cũng không trốn nhưng trốn. Lục Cửu Thiên Kiếp, so với phía trước Tam Cửu Thiên Kiếp, không biết cường hãn phạm mấy, kia nữ nhân muốn như thế nào chạy ra sinh thiên. Tuyết Bảo nam tử ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú biển mấy hạ kia sắp tiếp thu tản phá nữ tử. Thiên lôi chưa đến, uy thế tới trước. Lôi Kiếm hạ bức nhân uy áp, tựa muốn đem người sống lưng sinh sôi chết goồng. Vân Thương nhướng mắt, hơi hiện tái nhợt khuôn mặt thượng, lại là trầm ổn phong dong, chỉ hít một hơi thật sâu, tay áo rộng dưới, tức khắc hơi thở cổ đãng. Lục Cửu Thiên tiếp, nàng không dám đại ý. Vô số hỗn độn chi khí tự nữ tử trong cơ thể trào ra, xoay quanh thành một cái thật lớn màu xám lục xoáy, đem kia một bộ hồng y giữ hộ ở trung ương. Thật lớn màu tím lôi long, mở ra bốn mồm to, giống giận lệnh xuống, tất cả mọi người vì nảy đầy trời cực thịnh uy thế tâm thần đều run. Hôi phi yên diệt, tựa hồ là cái kiế độ kiếp nữ tử duy nhất kết cục. Thiên lôi dưới, hộ ở nữ tử quanh thân kia đoàn quỷ dị màu xám lục xoáy, lặng im rộng mở lòng dạ chuẩn bị nên đón nảy bạo ngược lôi đỉnh. Ầm ầm ầm. Tự nhiên sức mạnh to lớn, cùng nhân lực cực hạn, rốt cuộc tương tiếp. Đốn mây một bộ tuyết bào nam tử, khép lại hai mắt. Yến Tĩnh. Kiếp vân dưới là chết giống nhau Yến Tĩnh. Lục Thanh Mật nhìn trước mắt cảnh tượng, đáy mắt kích động một màn khiếp sợ, mặc dù cường như hắn Bắc Uyên Ma Quân, cũng bị trước mắt một màn há ngơ ngẩn. Chỉ thấy Sở Hữu rơi vào kia đoàn màu xám lốc xoáy lôi đỉnh, đang ở bị Lặng Yên không một tiếng động cắn nuốt sạch sẽ. Đây là chân chính cắn nuốt Kia hung ác kiếp lôi, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu gọi. Cái kia Loxue hái, phảng phất một cái không đáy hấp động, đem Sở Hưu đón đầu nện xuống kiếp lôi, hấp thu hầu như không còn. Lục Thanh mặt thanh triệt ánh mắt ám ám, tuyết bào hạ ngón tay chợt buộc chặt, mang theo ẩn ẩn run rẩy. Nữ nhân này, chẳng những tu tới rồi Hóa Thần tu vi, càng diễn sinh ra chí cường thần thông, cán mướt. Đây là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần thông, nay càng là thiên địa dựng dục vạn vật khi lớn nhất lỗ hổng. Mộ Vân Thư Căn bản không phải phá ngộng khư cảnh mà thoát ra, mà là nàng thức tỉnh thần thông, đem toàn bộ ngộng khư đều cắn nuốt hầu như không còn. Hồi lâu lúc sau, Kiếp Vân tan đi, trong không trung xanh lam như tẩy. Cùng lúc đó, kia một đoàn quỷ dị lốc xoáy, nháy mắt co rút lại, chạy trở về nhập nữ tử trong cơ thể, mau tạt như gió, lại lặng yên không một tiếng động. Hấp thu, tồn chữ, cuối cùng thậm chí có thể cho những cái đó lực lượng vì mình sử dụng, đây là cắn nuốt thần thông nghịch thiên chỗ, cũng là nhất đáng sợ chỗ. Chương 471 nàng đã trở lại. Lục kiểu thiên kiếp lúc sau. Mộ vân thư, trở thành thương hải giới duy nhất một vị hóa thần nữ tu. Hơn nữa nàng bất quá 100 dư tuổi tuổi tác, như vậy thành kiểu, đủ để tiếu ngạo biển cả. Kiếp vân tan đi, phục lại tươi đẹp không trùng, giác quang mang và trượng. Nhưng mà, nữ tử không kịp vui sướng. Vân thư ngồi xếp bằng xuống dưới, sắc mặt thượng có chút tái nhật, nàng có hốn độn chi khí trong người, thân phụ cắn nuốt khả năng. Nhưng 6 cửu ngũ 14 đạo thiên lôi bên trong sở ẩn chứa thật lớn năng lượng, hơi có vô ý, cũng đủ để lệnh nàng tan xương nát thịt. Nữ tử ngay tại chỗ đơn giản bày ra pháp trận, ngưng thần tinh khí, nam tâm hướng về phía trước, một chút khai thông trong cơ thể hỗn độn mà phồng lên lôi năng lượng. Nàng tu hành chi lộ, tuy rằng nhiều chông gai, nhưng cơ duyên vô số. Linh ma kiếm tu, hỗn độn chi khí, còn có hoặc thương hoặc hủy thần khí mười thương, lôi chi căn nguyên. Chính mình tạo hóa, không thể nói không lớn, thiên đạo với nàng đã là hậu ái. Mà hiện giờ, nàng đã tu đến hóa thần, thông thiên chi lộ, phảng phất giơ tay có thể với tới. So sánh với thương hải giới trung bệ Lũ Sú Ninh, trên giới cầu tất cả đời, lại vẫn như cũ thành tiểu hữu hạn tuyệt đại bộ phận tu sĩ, chính mình đã không biết tốt hơn nhiều ít. Nàng không oán, cũng thấy đủ. Biển cả với nàng là chốn cũ trong du, càng là tân sinh bắt đầu. Ở giây nặng kiếp vân tan đi phía trước, nặng ở vân sau tuyết bảo nam tử, Lãng Yên rời đi, chỉ phân ra một sợi thần niệm. Hóa thành gió nhẹ, bạn ở nữ tử quanh thân. Mà vạn dặm ở ngoài, Thương Lô trưởng giáo vệ Minh Lan đã dẫn người chuẩn bị đi Nam Hải. Minh Lan nguyên quân tuấn mỹ như lúc ban đầu khuôn mặt như cũ uy nghiêm, lại chung quy khó nén phức tạp, Hàm Trương, đi thông tri huyện Hi. Khả năng là nàng đã trở lại. Phi y nhà Nam tử ngẩn ra, tiện đà kích động có chút nói năng lộn xộn, "Ai? Mộ Vân thư? La Vân thư đã trở lại sao?" Vệ Minh Lan gật gật đầu, trên mặt lại nổi lên một tia lo lắng. Nếu thật là nàng trở về, lại vừa lúc đuổi ở Trung Châu mấy vị hóa thần lão tổ không biết tung tích mấu chốt thượng, về Mĩ Lan không có biện pháp không đi nghĩ nhiều. Hàm Trương, bổn quân đi trước, các ngươi theo sau. Nếu Cố Huyền Hy còn nguyện ý đi nói. Kinh Hằng Phong. Vệ Hàm Trương đứng ở Cố Huyền Hy động phủ ngoại, trong lòng có một cái chớp mắt do dự, cuối cùng bước đi tiến vào. Cố Huyền Hy động phủ nội, lọt vào trong tầm mắt là cả phòng trong suốt, lãnh bức người, dưới chân bốn mạch tường đều là thật dày lớp băng. Rất khó tưởng tượng, một người nam nhân, vẫn là Trung Châu chú mục rất tốt tài tuấn, có thể đem chính mình nốt ở như vậy lạnh băng mà không hề tức giận địa phương suốt 60 năm. Hàm Chương trấn quân. Phía sau, truyền đến nhàn nhạt nam tử thanh âm. Phi ý yển nam tử quay đầu lại nhìn Cố Huyền Hi, nhìn hắn một bộ bạch y điệu, cơ hồ muốn cùng này một thất băng tuyết dung thành nhất thể. Thanh lãnh như xương nam tử, trong tay không ngừng, mới vừa dùng truyền âm hướng ra phía ngoài gửi đi xong một cái mệnh lệnh. Vệ Hàm Trương trên mặt có một tia thổ tức, Cố Huyền Hi là cố gia duy nhất con vợ cả, mặc dù là hắn muốn đem chính mình nốt ở này hàn băng thành lũy bên trong tự mình phong bế, có chút trách nhiệm, cũng vô pháp lảng tránh. Trường giáo từng nói, Huyền Hi sinh thực trọng tâm ma, trọng đến đủ để cho hắn động khởi vừa chết trăm ý niệm, chính là có một số người, chung quy sinh mà liền không được tự do, cho nên, hắn chỉ có đem chính mình sống thành một khối cái xác không hồn, người còn sống, tâm lại đã đã chết. Mới bước vào động phủ không lâu, Vừa vận chu này tận xương hà khí, lệnh vệ Hàm Trương không khỏi lạnh run, hắn không khỏi nhìn liếc mắt một cái Cố Huyền Hi, chân chính hẳn tận xương thủy, hắn như thế nào có thể một đại chính là 60 năm. Thật lãnh đi. Cố Huyền Hi tái nhở cười. Chính như lúc trước Vân Thư trải qua tuyệt vọng cùng lạnh băng, hắn chỉ là không nghĩ quên. Vệ Hàm Trương tiến lên một bước, Huyền Hi chân quân, trưởng giáo nói, Nam Hải có biến. Khả năng là nàng đã trở lại. Chương 472 đại lễ. Khả năng là nàng đã trở lại. Cố huyền hy giật mình, thanh tuấn khuôn mặt, lại tại minh bạch đối phương trong lời nói sở chỉ kêu một cái trước mắt, đông nhiên trở nên trắng bệnh. Trở về. Nàng đã trở lại. Nàng tồn tại đã trở lại. Rất nhiều nỗi lòng rời non lấp biển hướng hắn chụp lại đây, không biết từ đâu dựng lên, lại như thế nào mà diệt, đến cuối cùng, lại chỉ còn lại có tái nhật run dậy. Phi y ghi hề nam tử nhìn mắt một bên suy sụp thối lui đến góc, thân thể không được run dậy cố huyền hy. Cuối cùng, nhẹ nhàng than một tiếng, bước đi đi trước. Hắn trước sau không rõ, vì sao từ Ngộng Khư cảnh trở về lúc sau, Cố Huyền Hi, Hoắc Phàn, thậm chí là Sa ở Bắc Nguyên Bắc Lý Diễn, đều cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Hắn dò mò dưới, cũng từng hỏi qua năm đó cùng phản hồi Thương Hải giới nhân viên, Phạm Dịch cùng Thẩm Lương Sương, thậm chí năm đó còn từng khắp nơi tìm kiếm quá nhân gian búp hơi Tô Khánh Vũ, nhưng mấy người cấp giả thâm nhập nhất đáp án, cũng bất quá là nói năm đó ở Ngộng Khư cảnh trùng đại để là Mộ Vân Thư liều chết đem ba người cứu ra một chỗ thượng cổ pháp trận. Nhưng Vệ Hàng Chương biết, gần như vậy là tuyệt đối không có khả năng đem Cố Huyền Hi biến thành dáng vẻ này. 60 năm trước ngộng khư cảnh trùng, Mộ Vân Thư cùng bọn họ ba cái chi gian, nhất định phát sinh quá chuyện khác, mặt khác xưng được với tuyệt đối điên đảo sự tình. Vệ Hàng Chương rời khỏi sau, băng thất bên trong Bạch Tỷ Yả nam tử, rốt cuộc nhịn không được dọc theo tường băng nằm liệt ngồi xuống, giống gian, tràn ra từng tiếng áp lực thấp lướt. Nam Hải bên bờ Lôi Kiếp Lục Sau đang ở Điểu Tức Vân Thư, đương nhiên mở con ngươi, hơi hiện mỏi mệt lại khó nén sáng rọi mắt, nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía. Lấy nàng có thể với tới trăm dặm thị lực, có thể trông thấy gió êm sóng lặng nam hải, thậm chí có thể ở ban ngày ban mặt trông thấy dấu ở trời xanh mây trắng sau lưng sao trời. Nhưng mà, tại đây thị lực có thể đạt được phạm vi trăm dặm trong vòng, thế nhưng không một cái vật còn sống. Nếu nói là bị nàng độ kiếp lôi đình giọa đi, nhưng này không khỏi cũng quá khoa trương. Vân Thư thu liễm thần sắc, Kiềm chế trong cơ thể phòng lên lôi có thể, đứng lên. Lại ở nàng đứng dậy khoảnh khắc, một cổ quỷ dị lực lượng thẳng tắp xôk lại đây, không hề dự triệu nghiền áp quá nửa tử thiết hạ bảo vệ pháp trận, lại đột phá nàng thân là hóa thần tu sĩ hộ thể linh khí, trực tiếp lôi cuốn kia một bộ hồng y đi, xông lên trời cao. Cổ lực lượng này mang theo không khỏi phân trần cường hãn, vân thư đột biến dưới kịch liệt giãy rựa, thế nhưng cũng vô pháp làm nàng thoát vây. Thẳng đến vân thư bị nảy cổ cường lực vút tới rồi không trùng, nàng mới phát hiện Xung quanh điểm mà bắt đầu phập phồng biến ảo lên, phương đông xuất hiện một mảnh rừng rậm, phương tây có một tòa thật lớn thạch phong đang ở chậm rãi sinh trưởng, đường chệ trời thạch phong đỉnh chỉ dọc lên, một tiếng vang lớn, đột nhiên tự phong đế nứt ra rồi một đạo, rồi sau đó, này càng ngày càng khoan khe ranh bắt đầu hướng bắc lan tràn, thực mau, lửa đỏ dung nham tự phong đế trào ra, một đường rót vào. Cái khe bên trong, phương bắc, từ đây hình thành một cái chảo rương này ngọn lửa dung nham lở trời, mà phương nam, Vân Thư thậm chí không cần đi xem cũng biết nơi đó nguyên bản chính là mênh mông bát ngát nam hải, tràn ngập này nước biển địa phương, kim mục thủy hỏa đã thể, có thể với trong nháy mắt rời núi, nước mà, trước nham thành diễm, tuy mục thành rừng, trừ bỏ hóa thần tu sĩ, còn có ai có thể làm được đến. Ma xuống phía dưới nhìn lại, bị này rừng rậm, thạch phong, dung nham, nước biển vây quanh ở trung gian, nhưng còn không phải là một mảnh hầu thổ, kim mục thủy hỏa thổ, ngũ hành chi tướng, thình lình trong mắt, lại là thượng cổ sắt trận. Mũ hành chu ma trận. Nang Ngộ Vân thư, bất quá vừa mới bước lên biển cả, liền đưa nàng như vậy một phần đại lễ, thật là thật lớn mặt mũi. Chương 473 mẫn cảm tuyến. Đến tột cùng là ai? Ai muốn nàng chết? Tu vi một khi tới rồi hóa thần, kỳ thật là có rất nhiều hạn chế. Hóa thần tu sĩ si đã gần đến bán thần, tự bước vào hóa thần khởi, hơi thở cùng thiên đạo cấu kết, là không thể vọng động sát phạt. Đây cũng là vì sao không có hóa thần kỳ tu sĩ bá quyền lại làm theo có thể ở Trung Châu trước mặt Diêu Vọ Dương Ai. Bởi vì Trung Châu cho dù có mấy cái Hóa Thần tu sĩ, cũng phần lớn lánh đời không ra, càng nhiều, chỉ là một cái hư hóa ký hiệu cùng một loại vô hình kinh sợ. Mà hiện giờ, xem trước mắt liền mạch lưu loát, sát ý len ken ngũ hành chu ma trận, Vân Thư có tuyệt đối lý do tin tưởng, chính là Hóa Thần tu sĩ bất tích, hơn nữa, còn không ngừng một cái. Bọn họ không thể tự mình động thủ, liền trăm phương ngàn kế thiết hạ cái này chu ma sát trận, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Chính là, nàng có gì tội, đến nỗi những cái đó bất xuất thế hóa thần tu sĩ như vậy đối nàng? Các vị lão tổ, Mộ Vân Thư không phải tội ác tày trời đồ đệ, dùng cái gì như thế đối ta?" Bị vô hình lực lượng giam cầm ở không trung nữ tử bình tĩnh cao giọng chất vấn. Nàng rất rõ ràng, nếu lần này là này, đó vốn nên không hỏi thế sự hóa thần lão tổ liên hợp ra tay, tất nhiên là có mười phần lý do. Tránh ở chỗ tối hóa thần các tu sĩ, lại thật lâu không cho đáp lại. Làm đáp lại Chỉ có tứ phía tùy theo vang lên nặng nề thô độn chi chi thanh, phảng phất ở không biết tên chỗ, đang có một phiến phủ đầy bụi đã lâu rải nặng cửa đá, chậm rãi mở ra. Cảm nhận được đại trận dần dần thức tỉnh lực lượng, Vân Thư cười lạnh lùng, "A, nếu các ngươi muốn bổn quân chết, lại liền làm người chết cái minh bạch dũng khí đều không có không tiếng động bắt đầu tích tụ lực lượng nữa tử." Thanh âm đột nhiên một cao, như vậy càng sống càng trở về nhân sinh, cho dù độ kiếp phi thăng, lại có ý tứ gì? "Phanh!" Một tiếng vang lớn Lôi quang hiện lên, là nữ tử bỗng nhiên phát lực, ngay lập tức trạng phá nàng quanh thân vô hình cấm chế. Cấm chế theo rơi dụng từ mang, bay lả tả, tự phía chân trời bay lả tả đi xuống. Mà trong nháy mắt, kia một bộ hồng y liễu đã là khóa ngồi ở một đầu thật lớn tuyết cánh bạch hổ phía trên, đúng là một tuyết. Ánh mắt trời dưới, hồng y liễu diễm tuyệt, ngũ hành chu ma trận. Hử, bổn quân vô tội. Dựa vào cái gì muốn mộ Vân thư cái mạng? Thanh lâm nữ tử thanh âm, lại ở Nam Hải phía trên rung động đến tâm can. Truy phong tuyết cánh hổ thật lớn cánh chuyển nhấc lên một trận cuồng phong, cùng với một tiếng thú rống, rung trời động mã. Mã vội vàng tới rồi vệ Minh Lan, tâm thần không yên rối cuống quýt ngẩng đầu, lại xa xa nhìn đến một tràng đằng đằng sát khí to lớn linh trưởng, đã từ trong dặm ở ngoài Nam Hải trên không, chậm rãi khép lại. Vệ Minh Lan mặc mắt chợt co rụt lại, này to lớn linh khí cái chắn, thế nhưng ngăn cách một phương càn khôn, phía trước tất có tuyệt sát chi trận mở ra. Mà như thế quy mô hỏa thành thế Chẳng lẽ là những cái đó vô cớ mất tích hóa thần lão tổ? Trờ cái này chấp trưởng thương nô nhiều năm năm tử ngược lại lại nghĩ đến trở về mộ Vân thư, lưng phía trên đã là một mảnh lạnh lẽo. Vệ Minh Lan bởi vì hoảng sợ mà ngơ ngẩn nháy mắt, một đạo kiếm quang, tựa như sao băng tự hắn bên cạnh người bay vút qua đi, mang theo một trận sắc bén cương khí. La Nguyên Anh đại thành kiếm tu Hắc Phản. Vệ Minh Lan nháy mắt thênh tỉnh, hóa ra đã là được đến tin tức, kia Bắc Uyên, sợ là thực mau cũng sẽ nghe tin mà đến trước mắt thế cục, chỉ biết càng ngày càng loạn. Mộ Vân Thương, rõ ràng cái gì đều không có làm sai, nhưng tuyệt hồ, nàng lại sớm đã ở bất tri bất giác bên trong, trở thành kia căn tác động toàn bộ Thương Hải giới thần kinh mẫn cảm tuyến, rát một phát, động toàn thân. Hắn thật sự sợ hãi, sợ hãi nàng vô pháp bình an, càng sợ hãi tình thế sẽ hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển. Chương 474 sao có thể dừng bước? Bác Uyên, Ma Tiêu Cung. Bạch Lý Diên méo trong tay truyền âm, khớp xương rõ ràng ngón tay run nhẹ nhẹ. Khương Nhã Nghe truyền âm thức ngắn gọn, chỉ ít đòi con số, đã về, tốc tới Nam Hải. Đã về, đã về. Hắn liền biết, nàng sẽ bình an, Mộ Vân Thư, chính là như vậy có thể lăn lộn một nữ nhân. Tuấn Mỹ vô chủ nam tử khoác áo dựng lên, phi cũng dường như hạ giường, cảm thấy chính mình cả người đều là khinh phiêu phiêu. Hùng ý liễu chợt lóe, một cái dáng người lạ lướt nữ tử, đã từ sau lưng ôm chặt lấy nam tử, màu đỏ góc áo nhẹ chuyển cùng bách ly diễn màu đỏ tươi trường bảo dây dưa ở bên nhau. Nữ tử đem đầu để ở hắn song lưng, thấp thấp thanh âm mang điểm lạ lướt hai hoán, "Thiếu chủ, không cần đi." Nhưng nam tử, chung quy không có nửa điểm do dự, trầm mặc kéo ra nữ tử gắt gao khâu ở chính mình eo bạn đôi tay, môi mỏng khẽ mở, "Biết sao, nàng đời này chưa bao giờ cầu quá bổn tọa bất luận cái gì sự không, chẳng sợ lời trước, cũng không có, thu tiên, chúng ta đi." Màu đỏ tươi trường bảo nên ngang mà đi. Không biết từ chỗ nào hiện thân Lê Thu Tiên, nhìn lướt qua cái kia hình dáng diễm lệ tuổi trẻ nữ tử, một tiếng than nhẹ. To như vậy trong điện, chỉ dư một bộ hồng y hiền nữ tử, thân hồn lạc phách đứng, một đôi giống như mộ vân thư con ngươi, thủy ý mê mang. 60 năm, Bách Ly Diễn, bồi ngươi 60 năm, cho dù là chỉ linh sủng, ngươi cũng nên có điểm cảm tình. Mà vạn dặm ở ngoài Nam Hải bên bờ. Kia nói tựa như sao băng kiếm quang, rốt cuộc không có thể ở linh chứng khép lại phía trước đột tới hóa phàm nước mắt. Vạn giặm không mây không trùng, sớm đã lần thứ 2 gió nổi mây phun, che trời linh chứng trong vòng, ngũ hành chi khí từ từ ổn nào. Ngũ hành chu ma trấn nội, Kim chi duyệt, Mộc chi triển, Thủy chi trìm, Hỏa chi trước, Thổ chi kiên, ngũ hành linh khí hoàn hoàn tương cấu, tương sinh cung dưỡng, giờ phút này lại hóa thành đoạt mệnh sát khí, trùng trùng điệp điệp, hướng bị nhốt trung ương nữ tử áp đi. Sa sa nhìn lại, cái kia cự thú trên lưng nữ tử áo đỏ, nhỏ bé giống như mối bọ biển lại muốn như thế nào ngăn cản này, năm đại hóa thần lão tổ liên thủ chu ma đại trận. Cách linh quang lưu chuyển cấm chế cái chắn, Hoắc Phàn xa xa nhìn kia tập diễm tuyệt hồng y y, màu đen con ngươi, sâu không thấy đáy. Đây là hắn chờ đợi 60 năm, tưởng niệm 60 năm nữ nhân, hiện giờ liền ở một chướng chi cách, liền ở gang tấc ở ngoài. Hắn sao có thể dừng bước? "Oanh!" Từ mang ầm ầm đâm hướng trong suốt linh chướng, lại ở phát ra một tiếng vang lớn lúc sau, chấn động bất lực trở về. Theo sát sau đó, Hoắc Liên Hoa vội vàng đuổi tới, còn mang theo một tia dùng sức quá mạnh liệt thở hừng hục, "Đại ca, nếu tình báo chuẩn xác, đây chính là Hóa Thần tu sĩ việc làm ngươi lại dùng lực, chỉ sợ cũng là phí công." Hoắc Phản khuôn mặt tuấn tú là vẫn thường lạnh lùng, cưỡng chế tức giận con ngươi, nhìn chằm chằm linh quang lưu chuyển đại trận, "Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Nguyên nhân đâu? Nhưng có tra được. Cha không đến." Hoắc Liên Hoa đáp dứt khoát, "Hóa Thần tu sĩ hành tung, Sao có thể dễ dàng như vậy cha được? Nhưng là, áo lục công tử rũ mắt, Tuấn Mỹ tựa như nữ tử giữa mày hiện lên một tia khói mù, cha không đến, cũng không ý nghĩa không có giải thích. Nếu hắn đoán không tồi, tức là Cung Mộ Vân thư thái âm mộc linh thể có quan hệ, nàng trung cực bí mật, cực khả năng đã bị tiết lộ. Rốt cuộc, năm đó Thiên Âm tông nổi ly thương họa, còn rõ ràng trước mắt, cũng chỉ có như vậy khả năng dẫn phát biển cả dung chuyển di thiên mầm tai họa, mới có thể làm nào đó người thần hồn nát thần tính vội vã bốc chết. Bất quá, nữ nhân này, hiện giờ thực lực, thế nhưng đã khủng bố đến yêu cầu hóa thần tu sĩ ra tay nông nội sao? Ma đại trấn nội, năm ng ổ linh quang, hỗn hợp thành một cổ sát ý đồng bộ to lớn long cuốn, hướng trung ương nữ tử áo đỏ hung hăng thổi quét mà đi. Chương 475 Ngũ linh sát. Long cuốn đánh thẳng mà đến. Tuyết cánh hổ thấy thế, một tiếng rống to, to rộng cánh chim xịt lên, chở nữ tử như diều gặp gió. Mộ Tuyết mãi biến dị phong hệ linh thú, tốc độ phi phàm lại đã người mang nguyên anh sơ kỳ tu vi, trốn chạy tự nhiên là một phen hảo thủ. Thật lớn cánh mấy cái run rẩy, đã tới gần cửu tiêu. Phía dưới cách đó không xa, ngũ sát sát khí hóa thành lấy mạng cự xà, hung hổ thẳng hướng một người một thú đánh tới. Cự xà truy kích chi gian mang ra kình phong, quáp đến Vân Thư toàn thân từng đợt tua nhỏ sinh đau, nàng đã kim cương bất hoại, liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều lại nàng không được, lại bị này trong trận sát khí dễ dàng phá vỡ. Có thể nghĩ, một khi bị cuốn vào này ngũ linh sát khí bên trong, Nàng cùng Mộ Tuyết, sẽ có gì gieo trồng? Phrain ra sức bò lên Mộ Tuyết ở cực nhanh lao tới trùng, dĩ nhiên đụng phải kia đồ vô hình bất chứng, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Vân Thư trong lòng co rụt lại, dưới trưởng nhẹ nhàng trấn an An An đâu Mộ Tuyết, ánh mắt sầu lẫm, này đó tâm tư kín đáo lao tổ nhóm, không riêng bày ra thiên la địa võng, thế nhưng còn sớm đã thiết hảo tường đồng vách sắt kín giới, liền cuối cùng đường lui đều phong kín, là quyết tâm muốn đem bọn họ chém xuống ở chỗ này sao? Hung ý liễu tung bay, Nữ tử đón gió đứng lên, đứng ở mộ tuyết dày rộng trên sống lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới theo dõi không bỏ cự xạ. Côn phong bên trong, tuyết trắng cự thú trên lưng kia tập ngạo nghệ lập hồng y điệp, hồn nếu bản thạch, linh quyết sợ khởi, đột nhiên, to rộng thủy tụ dùng sức dương lên, lại là tay không nắm lên hai điều bùm bùm ánh sáng tím chợt nứt thô tráng lôi đỉnh. Nữ tử nhỏ xinh thân thể, vững vàng bắt hai điều cự long giống nhau tím lôi, thấy thế nào như thế nào có một loại khôn kể đánh sâu vào. Nữ tử trong tay Một tả một hưu hai cổ tím lôi, đem âm trầm phía chân trời chiếu sáng trong, một tiếng cao hướng, nữ tử hai tay rung lên dương lên, lương đạo thô tráng khủng bố tím lôi, ở nàng trong tay rảo thành một cổ. Lộn sộn lôi đình nắm ở nữ tử trong tay, tựa như một cây thật lớn màu tím roi dài. Này hai cổ làm cho người ta sợ hãi tím lôi, đúng là phía trước bị hôn đột cắn nuốt sáu chín lôi kiếp, ẩn chứa năng lượng, có thể nghĩ. Đi! Lôi đình chi lực, rắt làm hết thể hôi phi yên diệt lực lượng. Hung hang hướng phía dưới cự sở thắt đi. Ầm ầm ầm. Một roi đi xuống, cự sở giữ tợn đầu sinh sôi bị bạo liệt lôi quang trù đoạn. Rống. Đầu mình hai nơi ngũ linh sát khí, không cam lòng phát ra cuối cùng gào rống, từ không trung hung hang quăng ngã đi xuống. Ngũ hành chu ma trận, chém giết mộ Vân thư hiệp thứ nhất, tuyên cáo thất bại. Còn không chịu ra tới sao? Đứng ở cự thú trên lưng nữ tử, lạnh đôi mắt, cao giọng gầm lên. Đột nhiên gian, âm trầm màn trời hạ. Một cái bạch mi lão giả hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở Vân Thư cách đó không xa, hư ảnh nổi tại không trung, cùng tuyết cánh trên lưng hồ nữ tử đối diện. "Yêu nữ, quả nhiên khó chơi, ngũ linh sát đều không làm gì được ngươi." Lão giả trong ánh mắt lộ ra thật sâu lánh cốc, "Hừ, nếu tùy ý một cái người mang mộc linh thân thể yêu nghiệt phát triển an toàn, chẳng phải là hãm biển cả với vận kiếp." Vân Thương nhận ra, "Thế nhưng thật là, thật là bởi vì thái âm mộc linh thể, nguyên lai, sinh không khỏi mình thể chất là sai." Chẳng sợ nàng chưa bao giờ nghĩ tới hại người, Nguy Lai, cường đại cũng là sai, cho dù là nàng một đường đi tới từng bước gian khổ. Ám trầm mản trời hạ, nữ tử cả người bốc cháy lên hừng hực sức diễm, chuma chuma, à, các ngươi nói cho bổn quân, ai là Phật, ai lại là ma? Tu hành không dễ, tu tâm càng gian, dựa vào cái gì, bọn họ dựa vào cái gì, đối chính mình vọng động sát khí. Chương 476 trận chung trận. Ai là Phật? Ai lại là ma? Ngũ hành chu ma trận ngoại. Hoàng Liên Hoa ánh mắt chợt lóe, hắn đoán không sai, Thái âm mốc linh thể, quả nhiên là bởi vì cái này lý do. Chỉ là, ngay đó không hỏi thế sự hóa thần lão tổ, là như thế nào biết đến? La ai tiết mật? Để lộ bí mật giả, là vô tình vẫn là có tâm? Phải biết rằng, lúc trước, nữ nhân kia vì che giấu bí mật này, tình nguyện đỉnh tuyệt thế lô đỉnh tên tuổi, mà bị vô số tu sĩ mơ ước nguy hiểm, chính là vì không nghĩ bị người trở thành dị đoan tà số. La ai Một tiếng trầm thấp gầm lên truyền đến, rốt cuộc là ai tiếp bí? Cố Huyền Hi gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa bị nhốt trong trận nữ tử, nắm chặt nắm tay gần xanh toàn bộ nổi lên, một quyển một quyển chú ý đâm trước mặt kiên cố linh trưởng, xương lành con người, bởi vì tuyệt vọng mà nổi lên đỏ bừng. Mộ Vân Thương, suốt mất tích 60 năm, hắn cũng suốt vượt qua 60 cái không thấy ánh mặt trời ý niệm. Hiện giờ, nàng trở về, lại ở vừa mới bước lên này phiến thổ địa kia một khắc, đã bị phán tử hình. Không Hắn vô pháp tiếp thu. Vô pháp tiếp thu mộ văn thư cứ như vậy ngã xuống ở chỗ này. Cùng với như vậy, hắn Tỉnh nguyện nàng vẫn luôn không có tin tức. Hắn Tỉnh nguyện tiếp thu trăm năm, ngàn năm sinh ly, cũng không nghĩ như vậy vô lực bị bắt nên đón kia máu tươi đầm đìa tử biệt. A Di Đà Phật, một trận Phật hiệu thanh dương. Mấy vị vô tướng môn tu sĩ đạp phong mà đến. Đi đầu, đúng là Phạm Dịch, 10 năm tiền căn vì Nguyên Anh đại thành mà bị thụ phong trưởng lão, hiện giờ, Phạm Dịch Nguyên Quân Rõ ràng là vô tướng môn tuổi trẻ nhất Nguyên Anh trường lão, cũng là Phật tu giới trẻ tuổi trung hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân nhân vật. Ma pháp dịch ở ngắn ngủn 60 năm nội, có thể có như vậy thành tựu, Ngộng Khư Cảnh trung đạt được cơ duyên, công không thể không. Tất cả mọi người bị che ở ngoài trận, nhìn trong trận đang ở đau khổ dễ rửa cái gọi là dị đoan. Nữ tử cả người tắm hỏa, tựa như Niết Bàn Hỏa Phượng. Ma rộng lớn đại địa thượng, cao ngất nham phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành kim sắc cự mâu, xanh um rừng sâu. Sinh ra vô số thô to dây đằng, lộn xộn ở bên nhau, hóa thành một con dữ tợn màu xanh lục xốc tu, kẻ nứt chung quần quần dung nham, chút ra ở nào lên, nóng cháy dung nham, hóa thành một đầu màu đỏ đậm độc long, rít gào xông thẳng phía chân trời, hậu thổ hóa thành cát vàng, nước biển hóa thành lam nhận. Năm cổ chí cường lực lượng, hợp thành một cái hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không thôi trận trung trận. Đây là chu ma trận chí cường sát chiêu, cũng là ngũ hành chi lực cực hạn, trong trận chi trận, không chết không ngừng. Cho dù cách kiên cố không phá vỡ nổi cấm chế cái chắn, mọi người cũng có thể cảm nhận được kia áp vào trước mặt khủng bố hơi thở. Tiện đà dẫn phát tâm thần rung mạnh, đây là ngũ hành chu ma trận chí cường lực lượng, đây là hóa thần lực lượng. Hóa thần a, đây là ngàn ngàn vạn vạn thương hải giới tu sĩ, hết cả đời này cũng vô pháp tới độ cao. Mà đại trận trung, trong trận chi trận đã thành, nam cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, đồng thời hướng nữ tử treo cổ mà đi. Một đầu tuyết trắng cự thú đã một bộ tắm hỏa hồng y, đã là lui không thể lui. Vân Thư cảm nhận được kia cổ cường đại đến vô pháp chống lại lực lượng, nguy hiểm đã ở trước mắt. Nữ tử ánh mắt mềm nún, tiện đà lạnh lùng, quyết định đem Mộ Tuyết mạnh mẽ thu hồi. Hóa Liêu cự thú làm như biết chủ nhân ý đồ, cũng biết trước mặt đã là tuyết cảnh, lại là một cái ném thân, dông nhiên tránh thoát nữ tử. Tuyết cánh hổ một thân tuyết trắng trường mao dựng thẳng lên, căn căn chợt nức, giống chung tràn ra một tiếng cao giống, đen nhánh tròn xoe con ngươi thật sâu nhìn nữ tử liếc mắt một cái, là không muốn xa rời, lại cũng là quyết biệt. Cự thố trong mắt ngẩm đại viên đại viên nước mắt, cực nhanh xuống phía dưới, một đầu chui vào năm cổ lực lượng phiên giáo không thôi trận trung trận. Mộ Tuyết, là nữ tử hoang loạn mà tê tâm liệt phế thanh âm quanh quẩn ở chu ma trận trung. Chương 477 quái vật. Mộ Tuyết rơi xuống thân thể, phản quang nhìn lại, bạch chói mắt. Kia to rộng tuyết cánh, tựa như thiên sứ cánh. Trong nháy mắt kia, về Mộ Tuyết, vân thư trong đầu hiện lên quá nhiều quá nhiều. Đời trước sống nương tựa lẫn nhau, đời trước cứu chủ chết thảm. Khi đó Mộ Vân Thư là nhất vô dụng chủ nhân, nhất không xứng trước đồng bọn. Nay một đời, nàng cho rằng Mộ Tuyết cùng nàng nhân sinh chi lữ mới vừa bắt đầu, hiện giờ lại muốn đột nhiên im bạc sao? Không, mặc dù là nhất định phải kết thúc, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục tiếp trước như vậy bi kịch, Mộ Tuyết, ngươi cũng không thiếu ta, chính như ta Mộ Vân Thư không nợ bất luận kẻ nào. Cho nên, dựa vào cái gì muốn nàng thúc thủ chịu trói? Nếu bọn họ bất nhân bất nghĩa, Kia nàng Mộ Vân Thư mặc dù là đem linh hồn bán cho ma quỷ, lại có gì phương? Ha ha ha ha. Ta vốn đem lòng hướng trang sáng. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Trong phút chốc, nữ tử mặc mắt không còn nữa thanh triệt, ánh mắt từng tầng gia tăng, thẳng đến lại không một tấc sáng quang. Vô biên vô hạn màu xám linh khí, tự mặt vô biểu tình nữ tử phía sau không tiếng động tràn ngập mở ra, lại không có bất luận cái gì giữ lại hòa góc thúc. Thật mau, màu xám che đậy màn trời. Mơ hồ căn khôn. Tinh quang liễm tận, khắp nơi rên rỉ, Sở Hưu hết thảy, phủ phục tại đây phiến che trời lấp đất màu xám trước mặt, không thể ức chế run rẩy lên. Hỗn độn chi lực, vô tận cán uất. Đây là lệnh vạn vật đều phải thần phục lực lượng. Thật lớn bóng ma dưới, là một bộ diễm tuyệt hồng y y, sân nữ tử trong mắt vô tận hắc ám, tựa như diệt thế tu la. Trong trận chi trận, hang tuyệt không xong, chính là một lát phía trước còn hết sức tiêu ngạo năm cổ lực lượng, lại ở bóng ma dưới. Không tiếng động tán loạn, chậm rãi tăng dã. Nay không bở bến màu xám, an tĩnh mà khủng bố, Lặng Yên không một tiếng động cắn nuốt hết thảy. Ngũ hành chu ma trận trung hết thảy, ở trong nháy mắt, mai một hầu như không còn. Trong lòng ma quỷ, một khi bị thả ra, kia lực lượng không người có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người, ngay cả chỗ tối thao tác đại trận năm cái hóa thần lão tổ, cũng ở trong phút chốc mặt không có chút máu. Nay trong nháy mắt, nữ tử tê thanh lên án quanh quần ở bên hai, ai là phật Ai lại là ma? Nguyên lai, like, trên đời này vốn không có ma, là bị buộc ra tới ma. Nhìn nuốt thiên bóng ma dưới, cái kia tinh tế, tuyệt vọng, cuối cùng trở nên chết lặng nữ tử. Bọn họ rốt cuộc làm chút cái gì? Giờ phút này, thậm chí không người dám đi tưởng tượng, một cái người mang căn nuốt thần thông hóa thần tu sĩ, một khi mất đi tâm trí, một khi mở ra ác nghiệp, thương hải giới sẽ là như thế nào sóng lớn ngập trời. Mâu xám ma quỷ còn đang không ngừng chống lại, tự dục lấp đầy này hựu quang thiên địa. Kế chú ma trận hủy sau, đem mọi người ngăn cách bên ngoài to lớn linh trướng, cũng bắt đầu chi chi rung động. Hóa thần tu vi, làm nàng đủ để nghiến áp nơi này sở hữu tu sĩ cấp cao, càng không nói đến, nàng phía sau, chính là không người có thể chống lại hỗn độn chi khí, là không người có thể lay động lực cắn nuốt. Một khi linh khí cái chắn bị phá, kia nơi đây sở hữu tu sĩ đều gặp phải bị cắn nuốt nguy hiểm. Chạy mau a, kia nữ nhân điên rồi. Ở mọi người kinh hãi cùng ngơ ngẩn gian, không biết là ai gào to một câu. Nay một tiếng thét chói tai, đem ấn xuống nút tắt tiếng đám người nháy mắt kinh hoảng, trong phút chốc, một mảnh hỗn loạn. Nữ tử đen như mực trong mắt, ánh ngược lung lay sắp đổ to lớn linh chứng ở ngoài mọi người tứ tán buôn đảo thân ảnh. Bọn họ không thể tin tưởng, bọn họ hoảng sợ muốn dạng, bọn họ đem nàng coi là quái vật. Chính là, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng căm giận ngút trời, yêu cầu máu tươi mới có thể bình ổn. Lần đầu tiên, nàng ở chúng sinh trước mặt, cười lôi trống mà tàn khốc. Chương 478 cái gọi là số mệnh. Diễn trọc, tới như thế mãnh liệt. Tại sao lại không chứ? Nàng chưa bao giờ lấy ác ý đối người, nhưng thế nhân lại lấy ác ý đãi nàng. Nàng đảo muốn nhịn, này đó buồn cười mọi người, cái này hoang đường thế giới, rốt cuộc dựa vào cái gì tùy ý giẫm đạp nàng lương thiện. Che trời lấp đất màu xám linh khí, tựa như từng con thật lớn sư phù, ở nữ tử phía sau dương nhanh múa múa, lén khốc nhìn chăm chú hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Mỗi người trong lòng đều ở một cái ma mà nàng mộ Vân Thư trong lòng ma, rốt cuộc ở Bạch Hợp nhóm hóa thần lão tổ nhóm áp ý phòng đoán cùng vọng đoạn bên trong, bị buộc thượng Tuyệt Lộ, hoàn toàn phóng thích. Có đôi khi, có một số việc phát sinh, không phải bởi vì nó thật sự chú định phát sinh, mà vừa lúc chỉ là bởi vì ngươi nhận định nó sẽ phát sinh. Nay đó là cái gọi là số mệnh chân tướng. Các các gạt. Trống đỡ hết nỗi rên rỉ vang vọng. Veng. Rốt cuộc, năm đại hóa thần liên thủ dựng nên che trời linh chứng, bị nữ tử lực cắn nuốt tán dã. Đây trời màu xám hỗn độn chi khí, giống như ra hộp mãnh thú, mở ra buồn máu mồm to, giữ tợn nhào hướng bại lộ ở nó trước mặt mọi người. Khoảnh khắc chi gian, ở đây tu sĩ, tu vi hơi thấp chút, chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực lượng vào đầu mà đến, không khỏi phân trần đưa bọn họ xả vào hôi mông lốc xoáy bên trong. A! Quái vật a! Tứ mạng! Hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai. Không cần thiết một lát, toàn bộ mai một ở kia quỷ dị màu xám hỗn độn bên trong. Mộ vân thương. Đây là làm sao vậy? Vội vang tới rồi bách lý diễn, ngước mắt nhìn phương nam màn trời hạ thanh thế làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, trong lòng nổi lên thập phần dự cảm bất hảo. Một bộ hắc y ghi lê thu tiên từ trước mặt vội vang đi vòng vèo trở về, ngay thường thân hình quỷ mị hắn giờ phút này cơ hội là lào đảo hướng bách lý diễn nào tới, thiếu chủ. Đi. Đi mau. Lê thu tiên trắng bệnh gương mặt dưới, liền thanh âm đều là run dậy. Nàng làm sao vậy? Bạch Lý Diễn một phen nhéo thất hồn lạc phách nam tử, đáy mắt nhanh chóng nổi lên một tầng huyết sắc, trầm thấp mắng hỏi, "Cơ hồ là ăn người, giống." "Ăn người?" Ăn người Lê Thu Tiên ánh mắt hoảng sợ nói mớ, "Có thể là một cái kim đan 10 tầng, nhìn quen sóng gió ma tu giống như vậy dọa phá gan, không phải ăn người, là cái gì?" Tuy rằng Lê Thu Tiên đã là bị hai nói năng lộn xộn, nhưng Bạch Lý Diễn biết, hắn nói chính là mộ Vân Thư. Bạch Lý Diễn buông ra nam tử, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt nổi lên ý cười. Rất kỳ quái không phải sao, sự tình quan nữ nhân kia, vốn nên hoang mang lo sợ chính mình, giờ phút này lại mạc danh trấn định. Huyền hắc ma khí cuồn cuộn, La Bách Ly diễn tốc độ cao nhất hướng hỗn loạn nơi phòng đi. Phanh! La chạy nhanh nam tử đụng phải một đỗ kết giới. Thức mau, hắn bị kết giới gắt gao bao bọc lấy, không thể động đậy. Ngươi không thể đi. Thanh triệt như tuyền thanh em như cũ, chỉ là không biết vì sao, nghe tới, lại tựa mang theo tia xưa nay chưa từng có tinh thần sa sút là cái loại này phảng phất chủ tính thật lâu, lại trùng quy thất bại, rốt cuộc vô vọng, tuyệt vọng. Bạch Lý Diễn nước mắt, bình tĩnh nhìn cái kia tựa như thiên thần nam tử, cao hoa tựa như thiên thần, tịch mịch cũng tựa như thiên thần. Lục Thanh mật, làm ta đi. Cao cao tại thượng tuyết bảo nam tử, nhìn ở kết giới trung tâm nhanh như đốt rễ rủa tuổi trẻ nam tử. Hiện giờ, Bạch Lý Diễn nhìn hắn ánh mắt, nhạt nhẽo mà bằng phẳng, sớm đã đã không có nguyên lai like âm trầm cùng oán hận. Chính là, đáng chết Hắn hoài niệm như vậy âm trầm cùng oán hận a. Lục Thanh mặt nước mắt, không biết nhìn phía nơi nào, ngay cả thanh âm cũng trở nên mờ mịt, ngươi đi chính là chịu chết. Vô luận như thế nào, ngươi đều nên là sống sót cái kia. Bạch Ly diễn nghe vậy, thật sâu nhìn thoáng qua nam tử, tuấn mỹ trên mặt bỗng nhiên nổi lên một mạt ý cười, rồi sau đó, tươi cười càng lúc càng lớn, "Ma Quân, chúng ta không phải giống nhau sao? Giống nhau, đều ở muốn chết." Chương 479 mười bị thương nặng sinh. Giống nhau đều ở môn chết. Bạch Lý Diễn quỷ dị cười, Ma Tuyết bảo nam tử, lại là hung hăng ngẩng ra. Nguyên Lai, tự cho là bí ẩn, hắn Diễn Nhi đều đã biết sao? 60 năm, tuy rằng tu vi không nhiều ít tiến bộ, nhưng Bộ Quân tổng vẫn là suy nghĩ cẩn thận một ít việc Bạch Lý Diễn cười khổ, mặc trong mắt lại là quyết tuyệt, cho nên, Ma Quân nên minh bạch, hiện tại ngăn đón ta. Cùng sống sờ sờ bước tử ta, không có gì khác nhau. Bước tử Lục thanh mật nhẹ lẩm bẩm, Tiếc sáng quỷ dị lưu chuyển con ngươi bỗng nhiên thất thần, một mạt tận sâu đau đớn lờ đãng phiếm đi lên. Bạch Lý Diễn mở rộng tươi cười một tia quỷ dị, đứng vậy, lại nói như thế nào, bổn quân cũng là ngươi cận tồn thân nhân không phải sao? Phụ tôn, tuy rằng, Lục Thanh Mật, ngươi luôn luôn đều có bức tử thân nhân thói quen. Phương nam màn trời, hoàn toàn tối sầm xuống dưới, mặc dù thượng cách một khoảng cách, nhưng mây đen áp thành khủng bố cảm giác như cú ập vào trước mặt. Tuyết bào nam tử nhìn Bạch Lý Diễn vội vàng đi trước bóng dáng. Phong hoa tuyệt đại khuôn mặt thượng, thất hồn lạc phách. Không phải không biết, Mộ Vân thư là đem kiếm hai lưỡi, chỉ là không nghĩ tới, nay bước vốn là mạo hiểm cỡ, rốt cuộc vẫn là mất khống chế. Mà mất khống chế lại giới, hắn không dám tưởng. Nam Hải phía trên, đen nhìn nghị hỗn độn chi khí cơ hồ lấp đầy cửu tiêu hạ sở hữu không gian, nơi đi đến, hết thảy hóa thành hư ảo. Một bộ hồng y y ở màu xám nhất trung tâm thoátẩn thoát hiện, lãnh khốc mà chết lặng nhìn chăm chú vào chú sinh. Nếu trên đời này không chấp nhận được hồn nhiên, nếu các ngươi từ đầu đến cuối đều không có tin quá nàng thiện ý, kia bổn quân liền sa đọa cho các ngươi xem. Ha ha ha. Cùng loạn tiếng cười ở trong thiên điểu tiếng vọng. La nàng Mộ Vân thư si, La nàng Mộ Vân thư toán, càng là nàng Mộ Vân thư hận. Nữ tử trong đan điền, một mạt hồng mang dũng nhiên nhảy ra, ở không trung nhanh chóng chóng đại, rồi sau đó ầm ầm chất nước, cho nàng phía sau hô mông một mảnh bối cảnh, mạ lên một tầng tầng loang lổ hồng lân. La mười chương dù Mục quán khí mã sinh địa ngục chi khí, tổn hại với cột mục biên giới một dịch thần khí 10 thương dù, thế nhưng ở nữ tử thật lớn oán hận chi khí chung, trọng hoạch tân sinh. Lại thấy ánh mặt trời 10 thương dù, tắm ngội nữ tử đối toàn bộ thế giới oán hận cùng kiêu thị, ở hắc hồng giao nhau thật dày tầng mây hạ, rực rỡ lấp lánh. Du mắt càng trướng càng lớn, càng chuyển càng nhanh. 10 thương dù quán khí, tầm bổ nữ tử phía sau cắn nuốt hết thể hơi thở, mà có thể lớn mạnh cắn nuốt chi khí, lại ở cắn nuốt sinh mệnh đồng thời. Hứng 10 thương dù chuyển vận con người nhóm sợ hãi, không cam lòng, phẫn hận oán khí. Nữ tử cắn nuốt chi khí cùng thần khí 10 thương dù, cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp thành quét ngang thương hải giới chí cường chí tà chi lực. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa hữu quặng. Cắn nuốt dưới, tiêu vong bóng ma, bao phủ vạn vật. Một hồi không người có thể ngăn cản biển cả hạo kiếp, rốt cuộc hiện ra nó tàn khốc bộ mặt. "Ca, đi nhanh đi nàng, trung quy đã không còn là ngươi ta quen thuộc cái kia mộ văn thư." Áo lục hoắc liên hoa. Ánh mắt đau kịch liệt ngóng nhìn kiểu tiêu phía trên, kia tập bị buộc thành ma cô tuyệt thân ảnh. Trước mặt mộ vân thư mặt mày tàn nhẫn, nội tâm lênh khốc, tùy ý giống đạp mạng người, nhưng hắn phát hiện, chính mình cũng hoàn toàn không hận nàng. Càng nhiều, là thương tiếc. Đối mặt thân bất do kỷ thể chất, nàng thật sự, đã tận lực. Có lẽ, nàng như vậy nữ nhân, lại có được một viên nguồn gốc sơ tâm, này nguyên bản, chính là cái sai lầm. Huyên y dịch tuấn lãng nam tử quay đầu lại, liên hoa, người đi trước. Hoa phàn đen như mực đáy mắt, ảnh ngược đầy trời hắc hồng, lại tràn ra một mạt khôn kẻ nhu tình, buồn quân, không thể mặc kệ nàng. Chương 480 ta đi. Đương nhiên, không thể mặc kệ nàng. Nàng chính là Mộ Vân thư a. Nữ nhân này, từng làm hắn mê vọng quá, chấp nhất quá, cũng từng quên đi quá, làm bạn quá. Lúc đó ngây thơ tim đập thình thịch, trải qua năm tháng, sớm đã ấp vũ thành sinh tử không rời thân tình. Chính là Đó là Liên Hoa thần lão tổ nhóm cũng không dám trực diện lực cắn nuốt gã ngươi đi, sẽ thi cốt vô tổn. Lam Hoắc gia trưởng tử, hắn thân sinh đại ca, Hoắc Liên Hoa làm không được nhìn Hoắc Phàn đi chịu chết. Liên Hoa, ta cần thiết đi. Hào Lục công tử nhìn mắt Hoắc Phàn, lại ngửa đầu nhìn mắt kia tập chói mắt hồng y đi, Trung Quy, Liễm Hạ Mỹ lệ mắt phượng, không hề ngôn ngữ. Mà cách đó không xa, một đạo bạch quang lướt trên, đón kinh hoàng buôn đảo đám người, ngược dòng mà lên, là Cố Huyền Hi. Mâu trắng. Vốn là thực đơn bạc nhan sắc, nhưng sân nam tử thanh lanh tuấn dật khuôn mặt thượng kia mạt kiên quyết thần sắc, kia tập đơn bạc bạch đi đi, ngạnh sinh sinh diện hóa ra dày nặng trầm ngưng hơi thở. Từ mang sơ khởi, Cửu Tiêu sấm dậy. Hoắc phàn thừa kiếm mà thượng. Với hỗn hoàng đám người phía trên, khủng bố cắn nuốt ở dưới, cùng tập bạch đi cố huyền hi, nhìn nhau cười. Hỗn độn bên trong, nữ tử mê mang trong lòng hơi hơi vừa động. Chỉ là, nàng bị hoán hận, lênh khốc cùng giết chóc sợ che đậy trong mắt, một mảnh huyết hồng có gặp kia đón sâu nhất hắc ám bay về phía chính mình thân ảnh. Ha ha ha. Nữ tử lanh khốc trong tiếng cười, là tuyệt vọng điên cuồng. Hung hắc hỗn độn chi khí càng tăng lên, đảo mắt lại cắn nuốt vô số sinh mệnh. Thiên cùng địa giới hạ, đã ở mây đen xâm phạm hạ, dần dần mơ hồ. Theo ép xuống ma vân, nữ tử thân ảnh cũng dần dần giáng xuống. Hoắc phàn ngước mắt nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần nữ tử, phảng phất đã có thể thấy được nàng đấy mắt không thay ánh mặt trời lỗ trống, trong lòng cứng lại, tiện đà đau sót. Cuối cùng, hoắc phản sở hữu đau chất đều hóa thành một cái vô lan ánh mắt, đối với cách đó không xa Bạch Đế Y Hải Nam tử buồn bã nói, Quân cũng biết. Trấn hồn sách. Cố Huyền Hy nghe vậy, từ trước đến nay xương langchain trên mặt, lại như hóa khai hàn băng, ngưng ra một đạo nhạt méo ý cười, tựa chứng kiến lực cùng vui sướng, lại tựa tâm ý đã quyết lúc sau giải thoát, lại là run rẩy đáp, như thế nào không biết. Nếu nói, trước kia mộ Vân thư sinh tử chưa biết, làm hắn không dám tùy hứng, kia hiện giờ, nàng sống sờ sờ ở chính mình trước mắt, Thủy diên sắp tới. Hắn tưởng, nay đại khả sẽ là chính mình nhân sinh lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, không kiêng nệ gì. Mộ Vân Thương, đời này, bổn quân còn cho ngươi. Đến nỗi phi vân, có lẽ, tiếp sau đi. Chấn hồn sách, lấy hồn chấn hồn, lấy sách gian giúp ngàn thu. Đây là cơ hồ mỗi cái tông môn tinh anh cùng thế gia con cháu tu đến cao giai lúc sau, tất học một loại bí thuật. Cao quý xuất thân, ý nghĩa so thường nhân càng trầm trọng trách nhiệm, mà sở dĩ tất tập chấn hồn sách Bởi vì, này khả năng sẽ là ngươi thực tiện trách nhiệm cuối cùng thủ đoạn. Lấy thân làm dẫn, lấy hồn hiến tế, đây là hy sinh chi sách, càng là bảo hộ chi sách. Hắc châm màn trời hạ, một huyền một bạch lưỡng đạo thân ảnh, đột nhiên không hề về phía trước, huyền ngưng ở không trung, đôi tay bay nhanh kết ra một đám quỷ dị dấu tay. Theo hỗn loạn không dứt dấu tay, hai người ý thức dần dần mơ hồ. Ma xuống vương, vệ hàm chương ngẩng đầu, nhìn không trung xuất hiện một vòng huyết vụ, cùng huyết vụ bên trong tu vi cọ cọ rơi xuống. Thần hồn dần dần không song lưỡng đạo thân ảnh, trong lòng hung hăng chấn động. Chấn hồn sách, kia hai người, thế nhưng vọng động an rớp ngàn thu chi khí. Chấn hồn phía trên, đó là an rớp ngàn thu, nhưng bọn hắn không phải không biết, an rớp ngàn thu chi trợn, cần ba người mới có thể thành trợn. Là tuyệt vọng đến đập nồi dìm thuyền sao. Phi y kia hành động, thâm cung hoán ứng gọi mà ra, vệ hàm trường phi thân dự lên, muốn đi gấp rút tiếp viện. Đồng nhiên, một con tái nhuận mà thon dài bàn tay hấn thượng đầu vai hắn. Chỉ nghe phía sau truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nhạt, "Ta đi." Chương 481 Tin tưởng. "Ta đi." Bạch Lý Diễn tuấn mỹ khuôn mặt thượng, là nhẹ nhàng thoải mái nhàn nhạt, nhạt ý cười. Phản phất, hắn muốn đi địa phương, cũng không phải đầm rồng hang hổ sinh tử nơi, mà là trốn đảo nguyên vui mừng chỗ. Màu đỏ tươi trường bào tung bay, một đoàn đen đặc ma khí, thẳng thượng tận trời. Bạch Lý Diễn đen như mực con ngươi, nhìn càng ngày càng gần vài đạo thân ảnh, trong lòng bình tĩnh. Hắn cảm thấy, chính mình nếu như như vậy đã chết cũng là không tồi. Cố huyền hy, ngươi hay không, cũng cùng ta tưởng giống nhau. Nam tử cười hạt mụ, tựa như du long thân ảnh, đồng nhiên xâm nhập giữa không chúng kia vòng trôi nổi huyết vụ bên trong. Linh quyết kích động gian, ý thức mơ hồ hoác phản, cảm thấy quanh thân áp lực trợt một nhẹ, trong lòng biết là có người ra nhậm. Hắn tự nhiên biết, an giấc ngàn thu chi trận, nghi tam sáu chi số. Chính là, trừ bỏ hắn cùng cố huyền hy, ai lại nguyện ý lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặc cược Đi bác kia một cái nhìn như xa vời khả năng đâu. Ma Thiêu cùng thiếu chủ Bạch Lý Diễn, không thể tưởng được, hắn vui vân thư, thế nhưng cũng là nhập chấp đã thông. Hoắc Phản Thu Liễm Tâm Thần, Bính trừ loạn nhập tập nghiệm, trưởng gian đại khai đại học, hộ ở hắn bên cạnh người tử mẫu, kiếm quang đại thịnh. Ba người bên trong lấy hắn tu vi tối cao. Nhưng Cố Huyền Hy cùng Bạch Lý Diễn cũng hoàn toàn không so với hắn nhược nhiều ít, bọn họ hai người thiên tư phi phàm, tập ở Kim Đan đại viên mãn nhiều năm, kỳ thật tu vi sớm đã siêu thoát. Sở Dĩ không được như anh, đơn giản chính là bởi vì khúc mắc nan giải. Cho nên, lực lượng ngang nhau lại đã đánh bại Sở Hữu Bân Khoan ba người, kết thành an giúp ngàn thu trận tới, có hiệu quả rõ ràng. Thứ mau, ở hắc hồng màn trời dưới, đỉnh vệ người gió lốc, một vòng nhật nhạt huyết vụ dần dần trướng đại thành hình. Huyết vụ trung ương, phù hai viên lộng lây bắt mắt kim đang cùng một đoàn kim sắc mên anh, đây là ngưng kết tu sĩ cấp cao một thân tu vi cùng toàn bộ thần hồn chi lực nồng đậm tinh khí, tầng tầng gia tăng nhuộm đẫm bên trong viên vụ cũng dần dần biến thành kim sắc. Đưa mắt nhìn lại, nuốt thiên ma khí dưới, hình như có một quả kim quang lấp lánh thật lớn vòng tròn, nghiêm nghị, cứng rắn, bất khuất. Thái trầm thái phủ thủ vẫn ở phiêu diêu mưa gió bên trong. Thế nhưng, thế nhưng có người không tiếc gắp thượng tánh mạng phát động án giúp ngàn tu chi trận, vì cái kia yêu nữ, đáng giá sao? Một mảnh hỗn loạn trùng, không biết là ai khẽ than thở. Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Lại không biết là ai chém đinh chặt sắt đáp lại. Chính là Nàng tâm đã nhập ma, như thế nào hồi được đầu? Bọn họ tin tưởng nàng, bổn quân cũng thế. Giờ phút này, mây đen hạ mênh mông đám người bên trong, có người hoảng sợ buôn đảo, cũng có người cử đầu nhìn kia nói lóe mắt kim hoàn, tựa như nhìn lên thế gian duy nhất qua mình, đĩnh chú bước chân. Nay một đường dạng rỡ kim quang, làm cho bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới một nữ nhân. Một cái đã từng linh hồn hương thơm, hiện lên tương đồng quang mang nữ nhân. Một cái đã từng ngây thơ hồn nhiên, vầng phảng thuần túy nữ nhân. Một cái không tiếc lấy bản thân kiểu nhu chi khu, ngang nhiên che ở Nam Hải cự khiếu trước nữ nhân. Một cái cũng không cố chính ma chi phần, với thu diệp sắt chung ra tay cứu giúp nữ nhân. Mộ Vân Thư, chưa bao giờ là ma. Tương phản, nàng so đại đa số thương hải giới tu sĩ đều càng thiện lương, càng ấm áp, càng có thủ vững. Nàng chưa bao giờ bất nhân, mà bọn họ lại lấy bất nghĩa đánh nàng. Cái này tang ô nạp cấu tu tiên giới, nàng liền giống như một cổ thanh phong. Vô Thanh vô tức đi ngang qua bọn họ sinh mệnh, lưu lại một đoạn âm trầm ấm hương. Như vậy nữ nhân, không nên lòng mang thế giới này đối nàng áp ý, như vậy tiêu tán. Tuy tâm đã nhập ma, nhưng bọn hắn tin tưởng, cái kia chân thật mộ Vân thư, liền ở thật mạnh Ô Mai lúc sau. Đêm tối dưới bầu trời, hơn 10 đạo linh quang phóng lên cao, rốt vào kia dạng rỡ kim sắc quang hoàn bên trong. Chương 482 Lửa chọn khác. Hơn 10 nói phóng lên cao linh quang, ở trải rộng hắc trầm trong thiên địa, hoa quang diệu thế. Chỉ một thoáng, không trung sáng rỡ. Kim sắc linh quang dưới, đem rơi dụng ở các góc rất nhiều chương gương mặt chiếu rọi rõ ràng chữ giám. Này đó gương mặt trùng, vệ Minh Lan, vệ Hàng Trường, Hoắc Liên Hoa, Phàm Dĩ, thậm chí có hương ý các Thẩm Lương Sương, Thanh Phong Cốc Nhậm Viêm, ngay cả Khương Nhạc Nghệ, Lệnh Thu Tiên, Vũ Văn Cực này đó Bắc Uyên Ma Tu, cũng không có ngồi yên. Kim hoàn đến này đó linh quang thêm vào, tức khắc chướng đại lần dư, càng thêm củng cố kim mang bên trong. Hoắc Cố Trong dặm ba người đón rắc thần thức một thanh. Chân trời màu đỏ thẫm cắn nuốt chi khí, cũng không nửa điểm phái nhượng chi ý, hùng hổ dọa người gian, lại nuốt cuốn vào vô số tu sĩ. Kình phong từng trận, thẳng hướng ba người dừng chân chỗ xốc tới. Nữ tử tức giận, đã là vợ đê, lại muốn như thế nào bổ khuyết. Hoặc phàn ánh mắt tối sầm lại, nháy mắt, tử mộng kiếm quang tận trời, chấn hồn sách, khai. Lưấn mạnh kim hoàn ù ù không ngừng, thẳng thượng tiểu tiêu, phá khai rồi rít gạo gió lốc, xuyên qua mười thương rủ gán lệ. Ba phủ ở hắc trầm tầng mây giàn. Kia một cái chớp mắt, bọn họ thấy được che trời cắn nuốt chi khí chúng tựa như địa ngục cảnh tượng. Đỏ và đen hỗn độn bên trong, nỗi lơ lửng vô số dãy rủa cùng thét chói tai tu sĩ, bọn họ hoảng sợ nhìn chính mình tu vi một chút biến mất, sinh mệnh một chút trôi đi. Cắn nuốt chi khí, tựa như một trương che kín sắc nhọn miệng cường lồ, có thể dễ dàng bóp chết sinh mệnh, cũng có thể hộ nàng không bị thương hại. Đống nhiên rơi vào cắn nuốt chi khí kim hoàn, vô kiên nhưng thúc dục Lại ở trạm được này, màu đỏ đen ma khí trong nháy mắt kia, kim quang một trận ảm đạm. Chỉ có chân chính người lạc vào trong cảnh, bọn họ mới hiểu được, cắn nuốt lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Không phải không biết, bọn họ cùng Mộ Vân Thư chi gian chiến lệnh, nhưng lại nhiều biết, cũng không có giờ phút này tự mình cảm thụ tới chấn động. Nàng giận dữ, biển cả lũ lụt. Nàng giận dữ, trư sắc trời biến. Hiện giờ bọn họ, hay không cũng chỉ là nàng trong mắt không biết sống chết con kiến. Trong trận người ý chí tinh thần sa sút, Liên Lụy Kim hoàn một trận không xong. Ma xuống phương ra tay gấp rút tiếp viện mọi người, thấy Kim hoàn rơi vào kia đầy trời hắc trầm trung liền không thấy bóng dáng, càng là trong lòng trầm xuống, dưới trưởng cũng là càng cảm thấy cố hết sức. Đô nhiên, một đạo minh hoàng sắc linh quang tự cách đó không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp thăm nhập hắc trầm vân quấn chỗ sâu trong, thuần túy nồng đậm linh khí, đem khắp nơi dưới quanh quần huyết tinh chi khí đều hướng một đạo. "Lạc Tư lão?" Không biết là ai gào to một câu. "Tư lão?" Thế nhưng là nửa bước hóa thần tứ lão. Tất cả mọi người biết, trăm ngàn năm trước, thân là Thương Lô chấp pháp điện trưởng điện tứ lão, năm đó bởi vì bị Thái Âm Mộc Linh thể Bùi Ly Thưởng gây thương tích, trung thân không được tiến giai hóa thần, một cái tiền đồ vô lượng tu giả lại chỉ có thể dừng bước nguyên anh, chậm đợi sinh mệnh kết thúc kia một ngày, hắn trong lòng buồn bực cùng u ám, há là thường nhân có thể tưởng tượng. Vì sao hiện giờ, thế nhưng sẽ ra tay giúp đỡ đều là Thái Âm Mộc Linh thể Mộ Vân Thư? Vệ Minh Lan không tiếng động chiều kia một bộ màu xám áo choàng che mặt lão giả nhìn lại, trong mắt dạng khai tầng tầng gợn sóng. Nàng, là cái hảo hải tử? Có lẽ là lâu chưa phát ra tiếng duyên cớ, lão giả áo xám thanh âm là thô oách, nhưng không người thấy áo choàng dưới, kia trương không hề tuổi trẻ gương mặt thượng, tung hoành nước mắt. Hắn còn nhớ rõ, ở giết gào Nam Hải cự khiếu trước, kia động thân mà ra hồng y y thể thân ảnh, là như vậy không sợ cùng thuần túy. Như vậy hải tử, hẳn là có khác lựa chọn. Rất nhiều năm trước, Nếu không có thai âm mộc linh thể, hắn cùng Ly Thưởng có lẽ cũng sẽ có chết ra đi. Chương 483 Vui vẻ chịu đựng. Bởi vì Tư lão ra tay, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt rốt vào kim hoàn bên trong. Kim hoàn kịch liệt chấn động lên, cũng lệnh trong đó tinh thần sa sút ba người bỗng nhiên bừng tỉnh. Bọn họ, là mộ Vân thư hy vọng cuối cùng, không có lý do gì tự đoán tự ngải. Bọn họ không dám cầu nắm tay, không dám cầu đầu bạc, không dám chờ mong sớm sớm chiều chiều, thậm chí Không dám trở mong nàng quay đầu. Hiện giờ, từ bỏ sở hữu bọn họ, không còn sở cầu, chỉ cầu nàng có thể sống sót. Hoắc Phàn bấm tay niệm thần chú, tử mộng kiếm quang một thịnh, nhất kiếm phá vỡ bốn phía hỗn độn. Thật lớn kim hoàn, kim quang bốn phía, một cái đánh rất, sôi nổi tránh thoát hết trơn hỗn độn. Nữ tử hình như có sở giác, linh Đài đau xót giàn, tối đầu đi xem. Nàng khuôn mặt, mỹ lệ như cũ, chỉ là một đôi đen như mực trong mắt, không hề là quen thuộc sâu thẳm thanh triệt mà là sâu không thấy đáy lỗ trống, giống như một cái không thấy ánh mặt trời vực sâu. Mộ Vân Thư 60 năm sau, tái kiến nàng, Cố Huyền Hi thân em đều có chút run run. Nữ tử giữa mày vừa động, không vui linh khởi, sân nàng sau lưng nuốt thiên hắc hồng chi khí, hiện lên khốc mà bạo ngược. Như vậy Mộ Vân Thư, lệ người vọng chi sinh ra sợ hãi. Đã từng, nàng lại như vậy một cái nhàn nhạt lại ấm áp nữ tử. Vân Thư, này không phải ngươi. Hoắc phàm trong mắt lẳng động lại hạ vô số cảm xúc cuối cùng hóa thành chém đinh chặt sắt một câu. Hắn không giang quên, bọn họ không tiếc lấy thân là dẫn, khai trấn hồn chi sách, là vì làm nàng trở về, chẳng sợ đại giới là bọn họ cái mạng. Một bộ hồng y liề nữ tử, lộ ra tàn nhẫn cùng một kia ngơ ngẩn sóng mắt đảo qua kim hoàn trung ba người, cuối cùng đem ánh mắt định ở Hoắc Phàn trên người. "Các ngươi." Người nữ tử nhíu nhĩ mày, nàng nhìn bọn họ ánh mắt, là lạnh băng, là xa lạ, phảng phất nàng đã đem hết thệ về chân tình, về ấm áp ký ức toàn bộ vứt bỏ. Hoắc phàn ánh mắt đau xót, lại vẫn là cố nén trong ngực bi thương, tái nhợt sắc mặt nói, chúng ta là ai cũng không quan trọng. Mộ Vân Thư, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng? Ha ha ha, bất quá con kiến. Bổn quân không cần bất luận kẻ nào tin tưởng. Nữ tử quân quận tức giận, chấn kim hoàn một trận than khóc, các ngươi tin sao? Chỉ cần bổn quân nguyện ý, toàn bộ thương hải giới, cũng chắc chắn ở bổn quân dưới chân run rẩy. Năng lệ khí như thế chân thật Chân thật lệnh Bạch Lý Diễn đều không cấm bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bộ dáng này mới là Mộ Vân Thư nguyên bản bộ mặt. Mâu tím kiếm đột nhiên một tiếng thanh minh, xuyên truyền rắc ngộ. Kim hoàn cực nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim mang, thẳng tắp đâm vào nữ tử giữa mày, trấn hồn sách, lấy thanh khí, chính thần hồn, lấy mệnh số, nuôi tâm ma, lấy ý chí, phản lạc đường. Từ đây, ba người thần hồn đã cùng nữ tử cấu kết ở một chỗ, bọn họ tái mạng, hoàn toàn ở Mộ Vân Thư nhất nghiệm chi gian. Mộ Vân Thư Cầu xin ngươi, mau tỉnh lại chẳng sợ, yêu cầu bọn họ trả giá sinh mệnh. Lần đầu tiên, không tin thiên, không tin mà Bạch Lý Diễn thành tâm kỷ niệm. Mất đi kim hoàn trống đỡ, ba người phiêu phù ở huyết vụ bên trong, dị thường suy yếu, cho dù phía dưới chứa quân linh quang thiên bảo, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Kim mang bỗng nhiên nhập thể, lệ nữ tử thống khổ hai tay ôm đầu, phía sau dự tận cắn nuốt chi khí, cũng bỗng nhiên một trận hỗn loạn. Hoắc Phàm nhìn kia tập kệ bên hỏng mắt hồng y kia, Vương Khế Jun đối tay, nỗ lực hướng nữ tử tìm kiếm, đôi mắt thật sâu, lại khẽ mở môi mỏng, "Mộ Vân Thư, nếu bổn quân máu tươi, có thể bình ổn ngươi vạn khí, ta đây, vui vẻ chịu đựng." Chương 484 ngươi hảo. "Ta đây, vui vẻ chịu đựng." "Vui vẻ chịu đựng." Nam tử bình đạm lại kiên quyết thanh âm, dâm như nữ tử phân loạn thức hải bên trong, dạo khởi một trận gợn sóng. Nay gợn sóng lệnh nàng ánh mắt không được biến hóa, càng la thống khổ hung hăng hất hất đầu. Không biết là trấn hồn sách tác dụng, vẫn là nam tử trong lời nói quen thuộc, theo lên nữ tử cố tình phủ đầy bụi ký ức. Nữ tử ánh mắt, tuy rằng như cũ sâu thẳm lạnh băng, nhưng đã dần dần có thể ảnh ngược ra mấy người thân ảnh. Hoang khí. Ha ha ha hồng y liễu như màn, phiêu tiến kia đầy trời hắc hồng bên trong, nữ tử ánh mắt đột nhiên một lượi, Hoắc Phàn, Cố Huyền Hi, Bạch Lý Diễn. Các ngươi, cùng cho rằng là bổn quân sai rồi. Diễm Tuyệt Hồng y liễu, động phách khuôn mặt, nữ tử ánh mắt theo thứ tự từ ba người trên mặt đảo qua. Mang theo thanh tỉnh đau cùng kiên quyết lánh, nàng nhận ra bọn họ, lại vẫn như cú cười tàn nhẫn. Nữ tử ánh mắt nhìn phía ba người, mỗi một tức, đều giống cực hạn lửa cháy, vô tình trước quá bọn họ thân thể, thân chí, tình cảm. Cố huyền hy thống khổ run rảy, không phải bởi vì đau, mà là bởi vì trong lòng đau. Nữ tử lại không thương tiếp, một bộ lửa đỏ y y ở sườn quay, nàng túi đầu, hát hồng cắn nuốt chi khí như bóng với hình, như phun tin rắn độc bức đến ba người trước mắt, à, vẫn là các ngươi tự tin đến cảm thấy. Có thể cho bổn quân như vậy dừng tay. Tự tin. Vân Thư, tự tin loại đồ vật này, vô luận là ai ở ngươi trước mặt đều sẽ không có đi. Bọn họ có, là dãy rủa, là mất mát, là hèn mọn, là tự biết xấu hổ, chính là. Nay đó, cũng không gây trở ngại bọn họ tâm ý, trước sau như một bảo hộ chi tâm. Bạch Lý Diễn Tuấn Mỹ trên mặt là trắng bệ một mảnh, hạt mục lẩm bẩm, "Mộ Vân Thư, có thể làm ngươi thu tay lại, chỉ có chính ngươi." Nữ tử cười lạnh, Cắn nuốt chi khí như sóng triều vào tới, ngáy mắt đem ba người nuốt hết, hừ, chính là, bổn quân không sai, sai chính là bọn họ, vì sao phải dừng tay? Ở ngã vào cắn nuốt vực sâu phía trước, ở vịnh hằng hắc ám đưa bọn họ bao vây phía trước, Hoắc Phàm thật sâu nhìn liếc mắt một cái nữ tử, khẽ than thở, Mộ Vân Thư, ngươi không rõ sao, chúng ta để ý, chưa bao giờ là người khác, thậm chí không phải thương hải giới, chúng ta càng không đệ bụng ngươi là đối, hay là là sai? Chúng ta để ý, trước nay chỉ có ngươi. Nam tử Tuấn Lãng khuôn mặt hoàn toàn biến mất ở màu đỏ đen hỗn độn bên trong, chỉ chứa đất quáng mờ mịt dư âm, biết sao? Buồn quân chỉ là lo lắng. Lo lắng ngươi ở về sau năm tháng chung. Không chịu buông tha chính ngươi bởi vì ngươi ăn sầu bén dễ ức áp, bởi vì ngươi trước nay chưa sửa sơ tâm, Mộ Vân Thư, ngươi biết không, ngươi hảo, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Nữ tử đột nhiên cao giọng nở nụ cười. Không chịu, buông tha. Ha ha ha, hắn nói, nàng Mộ Vân Thư chính mình không chịu buông tha chính mình. Trên mặt đất hơn 10 nói tận trời linh quang, chỉ một thoáng bị một cổ cự lực hung hăng cắt đứt. Hắc hồng cắn nuốt chi khí, nháy mắt như khai áp hồng thủy, sụp đổ núi cao, liền phải áp xuống tứ phương. Vệ Minh Lan, Vệ Hàng Trương, Hoắc Liên Hoa. Tất cả mọi người đại kinh tất sắc nhìn phía phía chân trời, rốt cuộc vẫn là thất bại sao? Bọn họ đều không về được sao? Nai Mên Ngông biển cả, nhất định phải là tốt sao? Nữ tử tiếng cười ở Cửu Tiêu tiếng vọng. Ha ha ha, Hoắc phàn nói: Hắn lo lắng là chính mình ở về sau năm tháng chung, không chịu buông tha nàng chính mình. Đời trời mây đen hạ, nữ tử cười cười, nước mắt chảy xuống. Nếu có một người, thậm chí so chính ngươi càng hiểu biết chính mình, ngươi sẽ đối hắn hy sinh, nhìn như không thấy sao? Chương 485 Thanh Long, Tuyệt vọng. Theo không tiếc lấy thân trấn hồn ba người cuối cùng biến mất ở vực sâu hắc khí bên trong, tất cả mọi người ở tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh tàn khốc cán bài. Ma cung lúc đó, tấm màn đen dưới, Nam Hải bên trong, Lam hack nước biển bắt đầu không hề dấu hiệu kịch liệt phiên dạo lên. Trương Hứa song lớn, một lãng cao hơn một lãng. Mọi người ở thét chói tai. Côn Phong ở giống giận. Mà bình tĩnh hồi lâu Nam Hải, ở rít gào. Nam Hải a, đây chính là hải thú tụ tập Nam Hải, bọn họ như thế nào đã quên, đây là như thế nào một mảnh nguy hiểm địa vực. Như vậy đại động tĩnh, rốt cuộc là chọc giận thần bí Nam Hải sao? Giờ phút này, mọi người lòng tuyệt vọng chung, càng sinh ra một loại thâm trầm vô lực. Hoặc là ở cắn nuốt chi khí trung hôi phi yên diệt, hoặc là táng thân ở cường đại hải thú trong bụng. Nào một loại, đều không tính thực thể diện cách chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây là mọi người giờ phút này duy nhất ý tưởng. Màn trời thượng, nữ tử tiếng vọng cừu tiêu tiếng cười, đột nhiên im bặt. Hồng quang một thịnh, mên mông quần quần linh quyết tự nữ tử trưởng gian chảo dâng xuống phía dưới. Mọi người trong lòng biết lại vô hành lý, hạp mục nhận lấy cái chết. Mà trong nháy mắt, đảo mắt liền phải mất khống chế hắc hồng chi khí. Đương nhiên, cực nhanh lui ra phía sau, thu hẹp, cuối cùng hóa thành một chút hắc mang, ở không trung nhấp nháy một chút, biến mất không thấy. Cắn nuốt chi khí, tới khi mêng mông cuồn cuộn, đi khi càng lạ lưu loát. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, không thể tin, không thể tin nữ nhân kia thế nhưng với cuối cùng một khắc thu tay lại. Chỉ một thoáng, bởi vì cắn nuốt chi khí biến mất, phía trước cuốn vào trong đó vô số người ảnh, tự kỷểu tiêu chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất may mắn còn tồn tại chúng tôi. Ở thật lớn khiếp sợ qua đi, rốt cuộc phản ứng lại đây, sôi nổi ngữ kiếm đi tiếp bầu trời rơi xuống anh em cùng cảnh lộ nhóm. Này đó hôn mê tu sĩ, quần áo khác nhau, lại là giống nhau tinh hoa bị múc, bộ mặt tiểu thủy đã là hơi thở thoi thóp. Đứng lặng phía chân trời nữ tử tái nhợt người, tuy rằng kịp thời dừng tay, nhưng rốt cuộc, tội nghiệp đã sinh. Nhưng bất luận như thế nào, sở hữu hậu quả đều là chính mình cần thiết thừa nhận đại giới. Vân thư đưa mắt chung quanh, trời đất bao la, lại nơi nào vì gia? Hiện giờ, người mang thai âm mốc linh thể chính mình, cắn nuốt thần thông hái thế, đã là thật sự trở thành thương hải giới mỗi người nghe chi sắc biến yêu nữ. Hắc màu lam nước biển đột nhiên phóng lên cao, Vương Tỉnh Vân thư suy nghĩ. Ngập trời sóng lớn, đem sông lên tận trời đi tiếp ứng người bệnh chúng tu hung hăng đánh rớt. Ngay cả đi tiếp hoắc, cố, chăm dưỡng ba người hoắc liên hoa, Vệ Mĩ Lan cùng Lê Thu Tiên như vậy tu sĩ cấp cao, cũng bị sóng lớn chụp được đụng mê. Trời đất u ám bên trong, một tiếng cao vút rồng ngâm. Từ Nam Hải thượng truyền đến. Vân Thư thần nghiệm bên trong, bỗng nhiên vừa động. Dây lấp gian, một cái ám màu xanh lá cự long theo gió vừa sóng mà đến, thân thể cao lớn, che trời, xoay quanh mà thượng. Từng trận rồng ngâm, thẳng hãm cửu tiêu chấn động, làm cho người ta sợ hãi uy áp, tự cửu tiêu phô tiết mà xuống, lệnh thần châu run rẩy. Thật lớn long đầu, ở đen tối ánh mặt trời hạ, có vẻ dữ tợn mà uy nghiêm. Thẳng tiến không lùi thanh long, cuốn lên vô biên phong lôi, hai mắt sáng ngời. Thẳng hướng kia một bộ hồng y đi mà đi. "Dống. Bao nhiêu dồn dập, lại bao nhiêu tình kiếp." Một tiếng cao vút rồng ngâm qua đi, ám màu xanh lá thân ảnh, giắt kia một bộ hồng y, đột nhiên biến mất ở ngập trời sóng lớn chung. "Mọi người, gốc lập địa phương, không biết là kinh là Hỷ Nguyên Lai, Nam Hải Cự Thú, là hướng kia nữ nhân mà đến." Mà những cái đó cùng Mộ Vân Thư quen biết tu sĩ, lại là trong lòng chấn động, cái gì Nam Hải Cự Thú? Kia rõ ràng là Mộ Vân Thư phía trước khế ước thú. Cái kia danh gửi gọi thần mục thần thú thận long. Trưng 486 tốt nhất bảo hộ. Thanh long thân thể cao lớn, cùng nữ tử hưu quảng hồng y đi hề, đều biến mất ở mênh mang Nam Hải bên trong. Chính là, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Liên tiếp nghìn cân treo sợi tóc, liêu ám hoa minh hạ, mọi người thượng ở kinh ngạc bên trong. Nam Hải chưa rút đi thủy triều bên trong, lại chậm gì gì bò ra tới một con thật lớn quy hình hải thú. Con thú này vừa ra, Nam Hải biên tế nhuyễn bạch xa. Ngáy mắt sụp đổ đi vào một cái thật lớn hồ sâu, có thể thấy được này trọng lượng chi trầm, như núi cao khổng lồ thân mình, lão đảo lắc lư ghé vào trên bờ, liền tính nó là vô tình, nhưng kia trầm trọng uy áp, cũng phi chưa tu có thể thừa nhận. Tất cả mọi người cầu nguyện nó cùng kia thanh long giống nhau, chạy nhanh rời đi, nhưng nó tựa hồ nhàn nhã tán nhẫn, chỉ là ngơ ngác nhìn vài lần nhỏ bé nhân tu, liền hậm hực mất đi hứng thú. Nó chiều mặt biển nhìn nhìn, tựa hồ đang chờ tiếp thu cái gì mệnh lệnh. Đương nhiên Hắc màu lam nam hải mặt biển thượng xẹt qua một đạo sinh đẹp đường cong, ở dần dần khôi phục tươi đẹp ánh mặt trời hạ lấp lánh chất xạ ra sỡ sắc sỡ nhan sắc. Phốc, một cái thật lớn trong suốt kết giới tự quy hình hải thú bẹp bẹp trong miệng thoát ra, nháy mắt tiếp được đường cong cuối cùng truy một đoàn không rõ vật thể, cùng đem này kiến kẽ bao vây lên. Phốc, lại làm một cái so với phía trước lớn hơn ngựa phao phao, bất quá ngay lập tức, liền đạo y dị dạng họa hồ lô bao bọc lấy sở hưu đang ở chậm rãi rơi xuống hôn mê tu sĩ, bao gồm hoạch phần Cố Miễn Hi cùng Bạch Lý Diễn. Không trung bên trong, nổi lơ lửng hai cái thật lớn phao phao, giao tương hô ứng. Sở Hữu hít hảy, bất quá phát sinh ở mấy phút chi gian. Đang lúc mọi người đối quy hình hải thú việc làm cảm thấy lẫn lộn khi, hải thú dày nặng mà thật lớn quy trên lưng một trận linh quang lập lòe, lóe mắt quan mang, dọc theo nó phần lưng quy tắc hoa văn lan tràn, càng ngày càng sáng. Thức mau, nay vòng lóe linh quang hoa văn xây lên một cái huyền ảo đồ án, dần dần thoát ly hải thú phần lưng trầm rãi phủ tới rồi không trung. Hai cái thật lớn phao phao nháy mắt đã chịu tác động, rơi vào linh quang lóng lánh vòng sáng bên trong. Nháy mắt, trên mặt đất mọi người thấy rõ nhỏ lại cái kia trong suốt kết giới chúng không rõ vật thể. "Hảo đi, kia căn bản không phải vật thể, mà là năm cái tu sĩ, năm cái hóa thần tu sĩ." Vệ Minh Lan nhìn lên dưới, càng là sắc mặt đại biến, "Này năm cái hóa thần tu sĩ không phải người khác, đúng là thiết hạ diệt sát mộ vân thư ngũ hành chu ma trận năm vị hóa thần lão tổ." Bởi vì vòng sáng chi cốt Hai gói phao phao trì giàn, tựa như đáp nổi lên một tòa năm màu nhị cầu, vô số nồng đậm tinh thuần linh khí, tự hóa thần lão tổ nơi kết giới bên trong bay nhanh giao huấn nhập một cái khắc kết giới trong vòng. Nơi đó, Trị Mộ Vân Thư cắn nuốt chi khí làm hại các tu sĩ, bọn họ thân thể lập tức lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khôi phục, một thân bị mục làm tu vi cũng ở bay nhanh ngậy thăng. Nay thần bí hải thú, thế nhưng ở dùng kia năm cái hóa thần lão tổ một thân tu vi, tầm bổ những cái đó hôn mê suy yếu tu sĩ. Nói cách khác, Nó đang ở lấy tia năm cái hóa thần lão tổ tu vi, đền bù mộ vân thư phạm phải tội lỗi. Khu khu quái vật khổng lồ đống dương phát ra tiếng, Sở Hữu Tu Xi si nháy mắt im như ve sầu mùa đông nốc lập địa phương. Tựa hồ là thực không thói quen nói nhân loại ngôn ngữ, lại tựa hồ là thiên tính khó sửa, hải thú một chữ một chữ thông thả mở miệng nói, "Nô vương," nói, "Này năm con, lao không, chết, vô trùng, xin có, đáng ngự, cực kỳ." Hiện giờ, chỉ lấy bọn họ tu vi đã Lạ, phá lệ, khai ơn. Nô vương còn nói, về sau ai dám tìm nàng phiền toái, giống nhau ăn. Ho ho, ho ho. Nói xong, Quy hình hải thú còn âm thầm mắt trợn trắng, chửi thầm nhưng thật ra chơi chạy, đại vương, những người đó tu, một chút đều không đẹp vị hảo sao? Rồi sau đó, lại là một trận đất rung núi chuyển, hải thú chậm rãi xoay người, chậm gì gì, chìm vào nam hải hắc mầu lam biển sâu. Thằng đến giờ khắc này, Mọi người mới hồi qua thần. Nam Hải chi chủ, trong lời đồn, không phải hẳn là chỉ hồng hoàng gì thu sao, khi nào biến thành một cái mầu xanh lá cự long. Bọn họ tự nhiên biết, quy hình hải thú cái gọi là tìm nàng phiền toái, là tìm ai phiền toái, nữ nhân kia, khi nào có lớn như vậy chỗ dựa. Quá dọa người được không? Các tu sĩ ngẩng đầu nhìn xem kết giới bên trong đạo thất điên bắt đạo, tu vi cọ cọ rơi xuống năm vị lão tổ, một thân mồ hôi lạnh, niệm mà, may mắn đắc tội nữ nhân kia không phải chính mình. Nhưng mà, mặt khác kết giới trung chậm rãi tỉnh lại ba người, lại là nhìn nhau cười. Bọn họ tự nhiên biết, thân là thân phàm hoàng tử sợ là sớm đã qua đời, ma hóa thân hình rồng thả cứu đến Vân Thư, còn có thể rẽ dỗ ra này phó lần điệu thủ hạ Nam Hải chi chủ, trừ bỏ thân mục, còn ai vào đây? Chỉ là, ý cười lúc sau, sắc đẹp khác nhau tam chương khuôn mặt tuấn tú, tổng còn tàn liêu chút tái nhợt tiếc uối, cùng chưa thế nhưng tình tố. Hoắc Phàm nhìn dần dần khôi phục bình tĩnh Nam Hải, ánh mắt tối sầm lại, quả nhiên Cường đại mới là tốt nhất bảo hộ. Chương 487 đừng chôn váng. Phàm la thú tu, tất nhiên rất nặng huyết mạch. Nếu nói thú tu thuộc hệ, đồng nghiệp tu linh căn giống nhau, kia thú tu huyết mạch liền đúng như nhân tu trời sinh linh thể giống nhau. Thể chất tiện lợi, ở tu hành một đường thượng, xa so linh căn càng có thể quyết định ngươi có thể đi bao xa, thí dụ như Mộ Vân thư thái âm mộc linh thể, thí dụ như thần mộc thượng cổ thần thú huyết mạch. Nam Hải đại biển, to lớn chống trải hải vương cung trung. Cho nên Thần Mục, ngươi là như thế nào ở ngắn ngủn 60 năm nội lên làm này Nam Hải Thú Vương? Nữ tử nhướng mày nhìn trước mặt xoay quanh ở trong điện thật lớn Thanh Long, chẳng lẽ gần bởi vì ngươi là thần thú? Thần Mục huyết mạch lại như thế nào nghịch thiên, tiến bộ lại như thế nào thần tốc, nhưng rốt cuộc tu vi bất quá hóa thần trung kỳ, như thế nào trấn được Nam Hải trung rất nhiều cường đại vô cùng hải thú? Theo nàng biết, ngay cả phía trước lên bờ giải quyết tốt hậu quả kia chỉ quy hình hải thú, liền có được hóa thần hậu kỳ tu vi. Thanh Long trong mũi phun ra hơi nước. Phát ra một trận suy suy tiếng động, 60 năm. Suy. Rõ ràng là hai vạn lượng 1796 thiên. Thanh ảnh hóa loạn, Cự Long dần dần biến ảo làm người hình. Vân Thư một đầu hát tuyến, "Hảo sao, muốn hay không nhớ như vậy rõ ràng?" Nàng đưa ngước mắt đi xem Thần Mục biểu tình, lại bỗng nhiên nhìn đến hai mảnh trắng bóng kiều dít, đối, nàng không nhìn lầm, Thần Mục, khi cách 60 năm hơn, bọn họ chi gian lần đầu tiên gặp nhau, cái kia Dâm Long, thế nhưng Trần Trụi thân mình thấy nàng, Vân Thư bình tĩnh nhìn một hồi nam tử bóng dáng, cuối cùng thong thả ung dung nói, ngươi có thể mặc xong quần áo sao, rốt cuộc, phi lễ chớ vì sao. Đưa lưng về phía nữ tử thần mục, một trương tuấn lãng phi phạm gương mặt đã là nín thở ẩn ẩn phát thanh, nị mạ, ngàn tính vận tính, chết nữ nhân, ngươi liền này phản ứng. Cái gì phi lễ chớ vì, vậy ngươi còn nói quá phi lễ chớ coi đâu. Lại thế nào, bị nốt ở ngộng khư cảnh suốt 60 năm, ngươi chính là có suốt 60 năm không chạm qua nam nhân A. Đối mặt buồn vương như vậy, Hùng Vĩ đĩnh bạt dương cương chi khu. Ngươi không phải hẳn là gấp không chờ nổi đi lên đem ta pháp dục sao? Kết quả, kết quả ngươi liền này phản ứng. Mộ Vân Thư, ngươi vẫn là cái bình thường nữ nhân sao? Nhưng là, hắn là cái có tiết tháo thú, này đó đã thương người nói, hắn tự nhiên là sẽ không nói cái này. Chúng ta nơi này đều là thú loại sao, tự nhiên không chú ý nhiều như vậy. Ha hả, dáng người thon dài nam tử, ngượng ngùng cười gượng trên bóng thân thể thượng hiện lên một tầng thanh ánh ánh linh quang, lờ mờ bên trong, màu xanh lá vậy chợt lóe mà qua, hóa thành một bộ ung dung hợp thể thanh bảo. Mạc Vao nội khố thân mục, lúc này mới dám xoay người lại, đối mặt nữ tử, không thể phủ nhận, thâm thâm, hắn vẫn là có chút sợ nàng. Một thanh đỏ lên lưỡng đạo thân ảnh, đứng ở trống trải Hải Vương cung trung, đồng dạng phong tư tuyệt thế, hai hai tương vọng gian, tưởng nghiệm, tình khiếp cùng những cái đó phức tạp nỗi lòng, tất cả đều hóa thành trong không khí lưu động quan thuộc. Trung Quy, nữ tử mỉm cười, đánh vỡ trơ mặc. Chập chập chập. Này nhan giá trị, này dáng người, còn có này một lời không hợp liền lỏa, thể đam mê, nhưng thật ra cùng hoàng tử càng ngày càng giống. Văn Thư nhìn từ trên xuống dưới thần mục, ở đề hoàng tử khi, bất động thanh sắc quan sát đến thần mục phản ứng. Nàng không tin, thần mục xương vương chi lộ sẽ không có hoàng tử bóng dáng. 60 nhiều năm năm tháng, rốt cuộc ở đã từng thiếu niên trên người tuyên khắc thượng trầm ổn cùng mẹ bén. Đối mặt nữ tử tử đã giải thành vĩ nạn nam tử thiếu niên ôn hòa cười, "Nữ nhân, đừng choáng váng, có huyết khế cấu kết, tiểu gia ta như thế nào sẽ không biết ngươi suy nghĩ cái gì?" Chương 488 không bỏ xuống được. "Huyết khế sao?" Nữ tử xấu hổ cười. "Vân thư tự xưng là cũng không phải cái dễ quên người, nhưng hôm nay tái kiến thần mục, nàng thật sự căn bản không nhớ tới huyết khế này cha, là khi cách lâu lắm sao? Lại có lẽ, từ lúc bắt đầu, chính mình liền chưa từng đem hắn trở thành khế ước tư sủng." Như vậy Có thể nói nói sao? Nữ tử mỉm cười nhìn Thân Mục, nội tâm kỳ thật cực kỳ buồn bực. Hiện giờ chính mình vừa mới hóa thần, Thân Mục lại đã là hóa thần trung kỳ, mà Thận Long Thổ Thủy vốn là cực thiện khu tâm chi thuật, này liền ý nghĩa chính mình vô pháp biết hắn suy nghĩ, hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấu chính mình tâm sự. Tự nhiên, Vân Thư giờ phút này buồn bực, Thân Mục cũng là trong lòng hiểu rõ, âm thầm buồn cười, như ngươi suy nghĩ, hoàng tử với ta, xác có chỉ điểm, thành toàn tri ân nam tử đường công tuấn lãng khuôn mặt xoay lại đây. Sẳng mời nhìn Vân hư, đến nỗi hắn vì sao sẽ giúp ta? Ta tưởng phần lớn cũng là vì ngươi đi. Bởi vì ta? Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong là một chút khó hiểu, nam nhân kia, phận chính mình còn không kịp đi. Lúc đó, hắn đã là thân phàm, ngươi lại vẫn như cũng là tu giả. Nữ nhân, ngươi có biết, đưa một người liền hận đều không xứng thời điểm, sở hữu sự tình trong mắt hắn đều chỉ còn lại có nhất bản tâm lựa chọn. Kỳ thật, hoàng tử vẫn luôn là thực chiếu cố hắn. Năm đó chính mình làm ra quyết đoán lúc sau, dấn thân vào nam hải, nếu không phải hoàng tử tương hộ, hắn như thế nào có thể lập ổn góc chân. Hắn còn nhớ rõ 60 năm trước, cái kia trở thành phàm nhân nam tử thất hồn lạc phách đem hắn gọi đến trước mặt, chỉ hỏi hắn một câu, tưởng biến cường sao? Cương đến bất cứ thời điểm, đều cũng đủ đứng ở bên người nàng. Lúc ấy, hắn là không rõ hoàng tử ý đồ, nhưng vô luận là cái gì ý đồ, những lời này đủ để cho hắn tâm động, cho nên lúc ấy niên thiếu chính mình chỉ là ánh mắt kiên định gật đầu. Mà cái kia suy yếu nam nhân cũng chỉ là cười nhìn về phía chính mình. Thân Mộ Quyên không được hoàng tử ngay lúc đó ánh mắt, kia ánh mắt phản phất là đang xem một cái khác chính mình. Lúc sau rất nhiều năm, hoàng tử Khuynh tận tâm lực, hắn nói cho chính mình mỗi một chút tu luyện bí quyết, nói cho chính mình Nam Hải Trung mỗi một chỗ bí địa nơi, nói cho chính mình mỗi một chỗ cơ duyên địa điểm, nói cho chính mình mỗi một con mơ ước vương vị hải thú uy hiếp, thậm chí, nói cho hắn Mộ Vân thư là Kim Tiên Phi Vân truyền thế, chú định sẽ phi thăng tiên giới. Thằng đến hắn sống thọ và chết tại nhà. Hấp hối hết sức, nam nhân thật sâu nhìn chính mình, hắn vẫn đục hai mắt, làm hắn thấy không rõ nam nhân trong mắt cảm xúc, chỉ nhớ rõ, hắn đi, đại để lại an tưởng mà bình tĩnh. Thằng đến nam nhân phun ra cuối cùng một tiếng nói nhỏ, thần mục, hy vọng. Người có thể có cơ hội. Kia một khắc, hắn đột nhiên minh bạch, hoàng tử cả đời, vì sao sẽ là cực đoan cùng cuồng loạn. Bởi vì, nam nhân kia từ cung mộ Vân thư tương nhận thời khắc đó khởi, Liên so với ai khác đều minh bạch chính mình kết cục, Vô Pháp Phi thằng hắn, tuy giàu có nam hải, lại chung quy không thể làm bạn ở bên người nàng. Vô luận là Phi Vân, hoặc là Mộ Vân Thư, luân hồi bên trong đều sẽ có vô hạn lựa chọn cùng khả năng, mà cái kia tên là hoàng tử nam nhân, có, chung quy chỉ có tại chỗ chờ đợi tuyệt vọng. Cho nên hắn hết sức điên cuồng, rốt cuộc rước lấy đồng dạng điên cuồng hủy diệt. Cho nên, hoàng tử sẽ như vậy nhìn hắn, bởi vì nam nhân kia đem hắn xem thành một cái khác chính mình bất đồng chính là, hắn hoàng tử đã là đã không có chút nào hy vọng, mà thần mục lại còn có vô hạn khả năng. Mấy lời phía trước, ở sở hữu dây dưa bắt đầu kia một đời, hắn cũng từng hy vọng, một ngày kia chính mình có thể phi thăng tiên giới, bồi ở cái kiệu cao cao tại thượng nữ tiên bên người, nhưng thế sự trêu người, năm đó cực giận dưới một hồi tàn sát dân trong thành, chặt đứt hắn phi thăng chi lộ, cũng chặt đứt hắn sở hữu hy vọng. Hắn đã chú định chỉ có thể tuyệt vọng, như vậy, nếu có thể có một người Có thể thay thế chính mình hoàn thành chưa cạnh tâm nguyện, cũng là lệnh người vui mừng đi. Mộ Vân Thương, hắn chung quy vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Thân mục sâu thẳm trong mắt, một chút thổn thức. Mà nữ tử mỹ lệ con ngươi, cũng nhìn hư không, không biết sở tư vì sao. Một chữ tỉnh, lại há là đúng cùng sai, thị cùng phi có thể ly thanh. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng sớm đã xem đạo. Tình vốn là không, lại có quá nhiều người, vì thế sinh tử dây dưa. Nay hết thảy, nên có cái chấm dứt. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, nữ tử quay đầu nhìn về phía thần mục, đạm đạm cười, "Năm đó Nam Hải lấy trầm chịu khi, thiếu bổn quân, là ngươi đi." Tuấn Mỹ nam tử hì hì cười, tựa hồ cung tưởng hòa hoãn rơi xuống hơi hiện ngưng trọng không khí, "Đó là tự nhiên, tiểu gia ta, chính là cháu định ngươi. Mặc kệ là từ trước, hiện tại, vẫn là tương lai. Mặc kệ như thế nào, nữ nhân, thật cao hứng, ngươi có thể trở về." Chương 489 là lúc. Nam Hải trung nhạn tử, trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện. Thân mục còn có thể thường xuyên đi ra ngoài tuần tuần hải, đánh đánh nhau, tung tung ngân cốt, nhưng những cái đó quái vật khổng lồ chi gian trò chơi, làm nhỏ bé nhân loại, liền tính văn thư đã hóa thần, cũng chỉ dám xa xa nhìn. Thân mục ngẫu nhiên cũng sẽ quay thải trở về, nhưng mỗi khi hắn một thân thương trở lại hải vương cung, làm chuyện thứ nhất, không phải chữa thương, mà là dò qua tới làm chính mình xem hắn giữ tận miệng vết thương, sau đó ở nàng lộ ra đau lòng biểu tình lúc sau, cảm thấy mỹ mãn trái lại an ủi nàng nói: Chưa hiểu việc đời, nam nhân thương, đó là chí cao vô thượng công hơn chương. Đi nghỉ mạ công hơn chương a, vài lần lúc sau, liền tính thần mục thiếu cánh tay gãy chân trở về, Vân Thư cũng lười đến lại phản ứng hắn. Không chỉ có như thế, từ nay về sau, mặc cho thần mục lại như thế nào trang đáng thương, nữ tử cũng chỉ xem một cái, thần mục, đừng gào, chỉ cần ngươi còn có sức lực che chở ngươi mặt, liền ra không được cái gì đại sự. Nam Hải chư thú vừa nghe, lại tưởng tượng Nhưng còn không phải là cái này lý sao, bọn họ đại vương yêu quý nhất chính là hắn kia chương được sương xoá tuyệt nhân gian khuôn mặt tuấn tú. Sau lại, Mộ Vân Thư những lời này, nhất thời bị tôn sùng là kinh điển. Báo. Đại vương đã xẻ ra chuyện. Mặt thế nào? Mặt không có việc gì. Nga, chúng tiểu nhân đều tan đi, không gì đại sự. Muốn nói bọn họ đại vương nhất bi kịch trải qua, phi lần đó hiểm bị Thương Long tộc công chúa cường cấu việc. Thương Long nhất tộc, kêu dễ nghe kỳ thật chính là to lớn hải sa thôi, huyết mạch cùng bậc cùng thần mục kém cách xa vạn dặm. Nhưng kia một lần thần mục khó được mang theo cái kia kêu, kêu Mộ Vân Thư nhân tu ra cửa Tuần Hải, đi ngang qua Thương Long tộc lãnh địa, xảo phụng mỹ lệ cường tráng Thương Long tộc công chúa. Bọn họ đại vương nhìn nhìn bên người du mục giống nhau nhân tu nữ tử, lại nhìn mắt quyến rũ nhiều vẻ Thương Long công chúa, nhất thời cũng không biết quọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng bên đường chọn, khơi dậy Thương Long tộc công chúa. Nam Hải đều biết, Thương Long nhất tộc Thân cường thể tráng thả tính, dâm, nào chịu được Ngọc Thụ Lâm Phong, soái tuyệt nhân gian đại vương khiêu khích, kia thương long tộc công chúa, lập tức liền đem bọn họ đại vương phácục trên mặt đất, tam hạ hai hạ liền cỡi lên long thân, dục giúp đỡ sự. Lúc ấy đại vương bị thương long người đàn bà đánh đá ngừng, mắt trông mong nhìn cái kia đã là đại thừa sơ kỳ nhân tu nữ tử, há liêu nàng kia không chút hoang mang tới cầu, nhiều năm như vậy, thần moga, rốt cuộc có cô nương nguyện ý giúp ngươi phá thân. Nữ tu kia vô cùng vui mừng, kia tung hoành lao nước mắt, kia vẻ mặt ngô ra có nhi sơ trưởng thành cảm khái, xinh xôi đem đại vương khí hộp máu. Đương nhiên, cuối cùng, đại vương vẫn là hổ khẩu thoát hiểm, chỉ là ở kia lúc sau rất nhiều năm, Nam Hải chung đều truyền lưu một cái không thể nói bí mật, một cái về bọn họ vô cùng dũng mánh đại vương, lại là cái miệng cọc gan thỏ, vô pháp thú nói giống được bí mật. Mấy trăm năm thời gian, liền tại đây hy tiếu nổ mạ chung bất chi bất giác qua đi. Nhưng mỗi khi trăng tròn người tĩnh, Nam Hải tiến vào ngủ say, Thần Mục tổng hội nhìn đến kia một bộ hồng y hiền nữ tử, chậm rãi ra Hải Vương cung, thang lên Nam Hải. Ở Lân Lân ba quang phía trên, ở sáng trong ánh trăng dưới, xa xa nhìn ồn ào náo động quỷ quyết biển cả đại lục, ánh mắt thần ẩn. Thần Mục biết, mấy trăm năm tính tu, đem nàng tính tình dưỡng càng lúc càng mờ nhạt, thật có chút độ vặn, lại tựa này đi quanh năm dư hương, trước sau còn quanh quần ở nữ nhân kia trong lòng. Nữ nhân, có lẽ ngươi nên đi nhìn xem. Bọn họ. Dưới ánh trăng, Nữ tử quay đầu mỉm cười, thanh diễm không thể phương vật, sát thần, là lúc. Chương 490 cố nhân như cũ. Sát thần, là lúc. Rốt cuộc, lấy nàng hiện giờ tu vi, tùy thời đều có khả năng phi thăng. Đại Thư Kỳ, đã có thể vô hạn cảm ứng tiên mệnh. Chính như hoàng tử rõ ràng biết chính mình một khi độ kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma Vân Thư, lại là thập phần đích xuất tin, nàng tất nhiên có thể phi thăng thượng giới, trọng liệt tiên ban. Đại đệ, nay một đường mưa gió, tam thế nhấp nô đều bất quá là phi vân lực tiếp trên đường tôi luyện, đương sở hữu khói mù tan đi, nàng còn sẽ là cái kia sinh mã cao quý, cao cao tại thượng nữ tiên. Nhưng mà, trước khi rời đi, tổng còn có chút cố nhân muốn gặp. Muốn ta bồi người sao? Nguyệt Hoa hạ, thân mục anh dĩnh mặt nghiêng cũng có vẻ nhu hòa. Thanh Diễm Tuyệt Luân nữ tử quay đầu tới, mỹ lệ mặc trong mắt một chút hiểu ý ý cười, "Cảm ơn, có Mộ Tuyết." Không biết khi nào, cách đó không xa, một đầu tuyết trắng cử thú, cánh chim nhẹ liễm Lặng yên không một tiếng động xoay quanh tin tức ở mặt biển thượng. Hiện giờ Mộ Tuyết, đồng dạng đã là đại thừa kỳ yêu thú, giơ tay nhấc chân, càng là rất có vạn thú chi vương phong phạm, nhưng một đôi đen như mực con ngươi nhìn về phía kia một bộ hồng y, như cũng là nhuộm mộ vô hạn. Vân Thư nhìn thấy Mộ Tuyết, cũng là vui sướng, nâng lên bàn tay mềm, nhẹ vu về nàng cực đại đầu. Giờ phút này thân mục, đối Mộ Tuyết được sủng ái, lại đã không hề hâm mộ ghen tị hận, không chỉ có là bởi vì năm tháng làm hắn thành thục, càng bởi vì hắn biết Về sau lộ, bất luận là nhân gian hoặc là tiên giới, bọn họ ba cái nhất định phải cùng nhau đi qua. Hỗn hồ, Mộ Tuyết cũng không dễ dàng. Linh thú hóa hình là thập phần hao phí thú nguyên việc. Mấy trăm năm trước, vì làm tu vi có thể mau chóng đuổi theo Mộ Vân Thư cùng hắn, truy phong tuyết cánh hồ, ở nàng tu đến đáng làm hình người thời điểm, sinh sôi từ bỏ hóa hình hy vọng, từ nay về sau, suốt cuộc đời chỉ có thể lấy hình thú làm bạn tà hữu. Hắn một giới Nam Hải bá chủ Lại sinh như vậy soái tuyệt nhân gian, nhất quan trọng, hắn là giống được là nam nhân a, chỉ cần Mộ Vân Thư là nữ, kia hắn tổng có thể có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ha ha ha, cho nên, hắn làm gì muốn gán ghép. Soái tuyệt nhân gian thần mục, nay xương còn ở mắt mạo lục quang ý, dâm, chút nào không biết kia xương nữ tử sớm đã thừa tuyết cánh hồ đi xa. Lạnh liệt trong gió đêm, Vân Thư lại cảm thấy hơi say. Kỳ thật, lấy nàng hiện giờ tu vi, đi bất luận cái gì địa phương, chỉ cần một nghiệm Nhưng nàng lại như cũ lựa chọn mang theo một tuyết, một đường chậm rãi mà đi. Như vậy bị phong nhẹ phẩy, bị đêm bao phủ, bị các màu cảnh trí lấy lòng cảm giác. Nay chân thật tồn tại cảm giác, kỳ thật rất mỹ diệu. Tu vi càng cao, nàng càng thận hành, cũng càng thêm lười nhác, càng càng thêm không muốn lấy lực lượng của chính mình đi thay đổi cái gì, hết thảy đều là tự nhiên sinh sôi, hết thảy đều nên lấy chúng nó nhất nguyên bản, nhất dã man, tốt đẹp nhất trạng thái phát sinh. Trước kia Vân Thư cùng lại đa số tu sĩ giống nhau, cảm thấy tu luyện, mạo nghịch thiên mà đi, cũng thật tới rồi cái kia cảnh giới, mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản, ngươi căn bản cái gì cũng chưa thay đổi, thay đổi chỉ có chính ngươi. Tự Cửu Tiêu đi xuống quan sát, trong khí mê mang vũ sát ma mạch, vắt ngang ở Bắc Nguyên đại địa thượng. Mấy trăm năm qua đi, này phiến thổ địa, phong cảnh như tạc, chỉ là không biết, cố nhân hay không như cũ. Một bộ chấm đất hồng y y, một đôi tiêm bạch bản tay trắng, nhẹ nhàng đẩy ra rèm nặng cửa điện. Truyền qua tầng tầng lớp lớp màu đỏ thắm màn che, rốt cuộc ở thanh ngọc trên giường, gặp được cái kia một bộ huyền bảo tuấn mỹ nam tử. Nam tử vẫn chưa xoay người, nhưng nữ tử cố ý thả ra hơi thở, làm hắn có thể biết được người tới người nào. 700 năm. Mộ Vân Thư, 700 năm, ngươi rốt cuộc chịu tới nam tử thanh âm, như cũ tuổi trẻ, lại ở hơi hơi run rẩy. Chương 491 chuyện xưa. 700 năm. Với nào đó người, bất quá bung tay. Với nào đó người, lại là một hồi vô cùng dài dòng tương tình. Huyền bào nam tử xoay người, lộ ra hắn tuấn mỹ như cũ khuôn mặt, cũng lộ ra phía sau trên giường ngọc kia phó trong sáng băng quan. Bạch Lý Diễn, biệt lai vô dạng. Nữ tử bất quá bình tĩnh khẽ mở môi đỏ, trong không khí liền hình như có huyền diệu vận luật tầng tầng chứa mở ra, dạng nhập nam tử trong hai, lại là một trận tâm thần chấn động. Bạch Lý Diễn chậm rãi đi hướng nữ tử, hắn nhìn đến nàng khuôn mặt tiên tính an bình, hắn nhìn đến nàng trong mắt hình như có thần tình, nàng cô độc một mình chỉ là đứng, liền làm như vô giải mê, tối cao nói: "Đại Thư Kỳ, đây là thương hải giới mấy vạn năm tới nay, đều không người đạt tới quá cảnh giới, hắn Bách Ly Diễn không thể, liền tính hiện tại đã là hóa thần trung kỳ ma quân lục thanh mật, cũng không thể." Nàng đã đến đám mây, mà hắn còn ở thổ địa thượng nhìn lên, thời gian, công bố ra này nói không thể vượt qua hằng câu, thời gian, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy đả thương người. "Ngươi phải rời khỏi." Nam tử tái nhợt hỏi mang theo rõ ràng run rẩy. Nữ tử cười, khẽ gật đầu, "Tướng trưởng, tùy thời đều có khả năng." Bạch Lý Diễn một thân khí lực, tựa như tại đây một khắc bị tất cả rút cạn, suy sụp ngã ngồi ở trên giường, trong đầu trống rỗng. Kết cục như vậy, có lẽ vẫn luôn tại dự kiến bên trong, mà khi nó thật sự tiến đến, Bạch Lý Diễn phát hiện hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Đại điện bên trong, là thật lâu trầm mặc, lửa đỏ màn che nhẹ vũ, tựa như lưu động lại lặng im lửa cháy. Thật lâu lúc sau, Nữ tử đem ánh mắt đầu hướng kia cụ trong suốt băng quan, ngươi tưởng, làm nàng sống lại sao? Băng quan bên trong nữ tử, có cùng chính mình giống như dung nhan, cũng đồng dạng một bộ hồng y đi hề, xem ra tới, có lẽ đã như vậy an tĩnh ngủ say hơn trăm năm. Thọ hạn phía trước, mộ cần y đi chung quy không có thể đột phá, tuyệt vọng dưới, uống thuốc độc tự sát. Lấy nàng tu vi, nhục bạch cốt, hoặc tử nhân, đều không phải là không có khả năng, ít nhất, nàng có thể cho nữ tử một lần nữa lấy phạm nhân chi thân. Sống thọ và chết tại nhà. Bạch Lý Diễn ngước mắt, nghiêm túc lắc lắc đầu, không cần. Tôn trọng nàng cuối cùng lựa chọn, có lẽ là hắn duy nhất có thể vì cái này nữ nhân làm. Mộ Cẩn Y liễu cả đời, đều ở bắt chước một nữ nhân khác, nàng biết chính mình gương mặt kia ý nghĩa cái gì, cũng rõ ràng biết chính mình nghĩ muôn cái gì. Nàng tới gần hắn, lấy lòng hắn, chịu hắn sủng ái. Thằng đến tử vong, chính là có lẽ đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng cùng hắn đều rõ ràng, bọn họ Điều bất quá là lừa mình dối người kẻ đáng thương. Mộ Vân Thư, ngươi tin tưởng sao? Ta cùng nàng chi gian, cái gì cũng chưa phát sinh. Thẳng đến nàng chết đi nam tử biểu tình, là tái nhợt hoang vu, là hết sức phức tạp lúc sau lỗ trống, chung quy, hắn vẫn là tưởng chứng minh chút cái gì, tuy rằng hắn biết rõ, này hết thệ đã sớm đã không có ý nghĩa. Vân Thư ánh mắt khẽ nhúc nhích, bừng tỉnh nhớ tới chính mình thượng ở Nguyên Âm, cùng những cái đó năm giải quá về Nguyên Âm nói dối. Này đó chân thật hoặc là nói dối, đã từng Có vẻ như vậy quan trọng, giờ phút này lại hoàn toàn đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đây là thời gian mị lực. Nàng muốn nói gì, lại chung quy không có mở miệng, chỉ nhẹ nhàng thở dài, vô luận như thế nào, đây đều là thuộc về các ngươi chi gian chuyện xưa. Bởi vì chỉ thuộc về các ngươi, cho nên câu chuyện này là vui mừng, hoặc là bi thương, là viên mãn hay là tiếc nuối. Chung quy đều chỉ cùng các ngươi có quan hệ. Người khác làm sao biết ngài vị? Ai có thể nói Hắn cùng mộ cẩn ý chi gian chuyện xưa bên trong, chưa từng có làm người động dung điểm tích. Chuyện xưa. Bách Lý Diện ánh mắt một ngừng, tiện đà biến thâm, môi mỏng lấy ra một mặt hơi sáp độ cùng. Vân thư, ngươi muốn nghe cái chuyện xưa sao? Bách Lý Diện ru mắt. Một cái về chính mình thân thế, về nam nhân kia chuyện xưa. Trưng 492 sai lầm. Mà quân lục thanh mật Bách Lý Diện ngước mắt nhìn nữ tử. Vân thư, ngươi biết, đó là như thế nào một người nam nhân sao? Hoàn mỹ. Nữ tử cười cười, chỉ là không đạt đáy mắt. Đúng vậy, hoàn mỹ nam nhân kia dung nhan, khí độ, phong hoa, từng lệnh bao nhiêu người thần hồn điên đảo, cho nên, Mộ Vân Thư, ngươi biết không, đương ngươi chém đinh chặt xác cự tuyệt nam nhân kia thời điểm, người khác thậm chí đều chỉ biết cho rằng ngươi là lạt lạt mềm mọc chật. Tựa hồ, nam nhân kia sinh ra liền có như vậy, không người có thể kháng cự ma lực, trừ bỏ Mộ Vân Thư. Ma quân lục thanh mật. Ở hắn tuổi trẻ thời điểm, hắn nhân sinh, kỳ thật cùng ma tự căn bản không dính một chút biên. Người nam nhân này, xuất thân đế vương chi gia, hết sức hiền hách, nhưng từ nào đó phương diện tới nói, rồi lại không đủ hiền hách, bởi vì hoàng tử có thể có rất nhiều, nhưng mà có thể được chữ quân chi vị, lại chỉ có một. Hiển nhiên, khi đó Lục Thanh Ngật đều không phải là cái kia người may mắn. Chính là, nếu không có tuyệt đỉnh địa vị thêm thân, hắn kia trương trời cho hoàn mỹ dung nhan, liền thành nguyên rủa, chỉ cần hắn không phải cái kiếp không người dám lịch tối cao giả. Liên Vĩnh Viễn sẽ có như vậy một ít mỗi người, mơ ước hắn, kia Trương Hoàng Mỹ tối ra. Bởi vì kia Trương Hoàng Mỹ đến đủ để điên đảo chúng sinh mắt, có quyền lực nữ nhân không tiếc hết thảy muốn được đến hắn, thậm chí, có quyền lợi nam nhân cũng xấu xa không chịu buông tha hắn. Ai cũng không biết, nam nhân kia, đến tuột cùng đã trải qua như thế nào hết thảy. Chỉ biết, sau lại, dùng hết thủ đoạn nam tử, rốt cuộc thành cái kia quốc gia chi cao vô thượng quốc vương, vốn tưởng rằng có thể như vậy an gối, nhưng một lần ngẫu nhiên chi cơ, Một cái vân du giàn luyện trung châu nữ tu, ở phàm nhân giới phát hiện cái này có thể làm sở hữu nữ nhân vì nảy điên cuồng nam nhân. Nữ tu bất quá là bình thường nhất nữ tu, lại vẫn như cũ đủ để làm hắn thúc thủ chịu trói, nhận hết cốt nhục. Vì thế, hắn phía trước sở hữu nỗ lực, tất cả đều hóa thành bọt nước, thế tục gian đế vương lại như thế nào, ở những cái đó người tu tiên trong mắt, danh tiếng không đáng một xu. Chỉ cần bọn họ tưởng, liên tuy thời có thể đem chính mình ra tăng ở trên người của ngươi. Vân Thư Biết sao, hắn cũng từng tưởng hủy hoại chính mình gương mặt kia. Nhưng hắn không cam lòng, ngươi biết không? Hắn không cam lòng. Rốt cuộc, lúc ấy bất quá tán tu lục thanh mật, tìm được rồi mẫu thân của ta. Đúng vậy, hắn tìm được rồi một cái lối tắt, hắn biết rõ chính mình sắc đẹp, không, có nữ nhân có thể cự tuyệt, mà ma tiêu cùng chủ trong Dạ Minh Hạc chi nữ Bạch Lý Tường, ở lúc đó tu tiên giới, ý nghĩa không người dám trọng. Cuối cùng, bọn họ kết hợp. Ta không biết mẫu thân năm đó Rốt cuộc cùng hắn ước định cái gì? Chỉ biết ta sinh ra. Ta sinh ra. Cũng không bị chờ mong nam tử thanh âm hơi nuốt vấn thư, ngươi biết không? Năm đó, năm đó Bạch Ly diễn mặt mắt bên trong che kín thống khổ, đôi tay nắm chặt thành quyền, lại trước sau không có rung khí nói ra tiếp theo câu. Năm đó, ngươi sinh ra là ngươi mẫu thân đối với ngươi phụ thân dùng thủ đoạn. Hơn nữa, vẫn là coi như đệ tiện thủ đoạn. Vân Thư thế hắn nói xong, lại cảm thấy lời nói vô cùng hoang đường. Thế tử muốn cái hài tử, yêu cầu đối trưởng phu dùng thông như vậy nhận không ra người thủ đoạn, này xem như cái gì phu thê. Đương nhiên, Bạch Lý Tương cùng Lục Thanh Mật chi gian, nguyên bản liền bất quá là một hồi cầu huyết giả kết hôn tiếp mục, nhưng chung quy, có người trước động chân tình, vì thế, liền có ước định ở ngoài ý tưởng không án phận, vì thế, liền sinh ra dây dưa cùng ân oán. Vân Thư cười nhạt, có lẽ, cảm tình cùng hôn nhân, chung quy, không phải trò đùa, không chấp nhận được khinh nhẫn. Nam tử bi thương cười. Hắn như thế nào đã quên, Mộ Vân Thư đã là đại thừa, với nàng mà nói, chính mình. Suy nghĩ, vốn là nhìn không sót gì. Nhưng mà, hắn vẫn là tưởng nói, nói ra ngoài miệng kể ra, có lẽ có chút bí thường, vốn là yêu cầu nói hết. Vì cái gì? Vì cái gì ta sinh ra, chỉ là cái một bên tình nguyện sai lầm. Chương 493 văn mèo. Sai lầm. Nữ tử áo đỏ cười, đôi mắt như đẹp nhất sao trời, nếu ngươi thật là cái sai lầm, tin tưởng ta. Lục Thanh Mật tuyệt không sẽ làm ngươi sống đến bây giờ. Đối với bất luận cái gì nam nhân mà nói, vẫn là sinh ra hoàng tộc nam nhân, bị nữ nhân dùng dược, bị tính kế con nối dõi, đều là vô pháp chịu đựng nghịch lân, huống chi là Lục Thanh Mật như vậy bản chất tàn khốc nam nhân. Bạch Lý Diễn, có lẽ từ ngươi sinh ra thời khắc đó khởi, hắn liền mềm lòng, lại có lẽ là sớm hơn thời điểm hắn sớm đã ở mưu thân ngươi trăm năm làm bạn chung trầm luân lại không tự biết. Bạch Lý Diễn trầm mặc hồi lâu, ha ha. Đúng vậy, Ít nhất hắn không có giết ta, nhưng ngươi biết, mẫu thân của ta cùng ngoại tổ được đến cái gì kết cục sao? Vân Thư xem hắn, vẫn chưa trả lời, có lẽ Bạch Lý Diễn yêu cầu chỉ là một cái người nghe. Rất sớm phía trước, ta tưởng hắn động tay, một lòng trả thù, thậm chí thậm chí không tiếc lợi dụng ngươi nam tử tuấn mỹ trên mặt nổi lên thẹn ý, chính là ngươi ở ngộng khư cảnh 60 năm. Bạch Lý Diễn đã không đành lòng lại nói, kia 60 năm, bởi vì Vân Thư sinh tử chưa biết, hắn chịu đủ dày vò. Các báo thủ chi tâm đồng thời, lại cũng mày ý muốn nghi thông suốt rất nhiều sự. Có lẽ, có một số vi thật, hắn sớm đã thấy rõ, lại trước sau không chịu thừa nhận. Vân thư thế hắn nói đi xuống, đại khái, bọn họ đều đều không phải là Lục Thanh Mật giết chết đi. Nam tử ngước mắt, đáy mắt đỏ bừng, đúng vậy, chính là, hắn dùng gái giết người, không đánh mà thắng. Chính mình sinh ra lúc sau, nếu không phải Lục Thanh Mật lạnh băng đối đãi mẫu thân, nàng gì đến nỗi tâm chết tự tuyệt. Nếu không phải bởi vì ái nữ hợp nhân mắt, Lệnh bốn là hóa thần vô vọng ngoại tổ tâm như cho tàn, hắn gì đến nỗi tuyệt vọng tọa hóa với mộng khư cảnh trung. Nhưng mà, nhất buồn cười chính là, ai có thể nghĩ đến, cái kia rõ ràng được hết thể lục thanh mật, thế nhưng cũng ở một lòng muốn chết bách ly diễn trên mặt là châm chọc ý cười cùng tứ lưu thanh lệ, hắn che giấu vẫn luôn thượng hoàn mỹ, thẳng đến mộng khư cảnh trung, kia khối mụ bia, kia khối quá mức bắt mắt mụ bia. Là hắn duy nhất sở hữu. Kia khối trăm dặm minh học rời ra hải quốc bên. Có khắc lục thanh mật lập bốn cắt rõ ràng chữ to hoàn hảo không tổn hao gì một bia. Đó là, hắn cố ý làm ngươi nhìn đến. Vân Thư Ngưng Mi. Đúng vậy, thực buồn cười đi. Trò sinh vương giả Bắc Uyên Ma Quân, như vậy muốn chết ở tay của ta, chết ở hắn thân sinh nhi tử trong tay. Chính là, hắn rõ ràng được đến hắn muốn hết thảy a, Tu Vi, Bắc Uyên nam tử trên mặt ý cười, tiệm xu liên cuồng, mộ Vân Thư, ta rốt cuộc sinh ở một cái như thế nào gia đình. Vân Thư đen như mực đáy mắt, có sóng nước long lảnh. Có lẽ, chỉ là bởi vì hắn mất đi thứ quan trọng nhất, chờ hắn minh bạch thời điểm, lại vì khi đã muộn. Nữ tử hồng ý gì hề khẽ nhết, trên mặt lạnh lùng. Thì ra là thế, như thế, hết thể liền đều nói được thông. Lục Thanh Mật cố ý làm Bách Lý Diễn hiểu lầm, hắn một lòng muốn chết với Bách Lý Diễn tay, cho nên, đời trước Bách Lý Diễn mới có thể như vậy thuận lợi dẫm lên cha ruột bạch cốt, bước lên bác quên tối cao chi vị bởi vì, chính như Bách Lý Diễn lời nói, Lục Thanh Mật, từ đầu đến cuối, đều ở trăm phương ngàn kế muốn chết. Cho nên, Lục Thanh mật đối nàng mọi cách coi trọng, thậm chí không tiếc lấy hôn ước tương hứa, không phải bởi vì tâm huyết dâng trào, không phải bởi vì tình mịch, chỉ là bởi vì hắn tịch mịch muốn chết hắn biết Bạch Lý Diễn đối nàng tâm tư, cho nên muốn dùng như vậy phương thức kích thích Bạch Lý Diễn đối hắn động thủ. Cớ nào vặn mèo, rồi lại cớ nào thuận lý thành chương. Chương 494: Ngươi như vậy nữ nhân. Hồng Ý giả như hỏa, nghiêm nghị sinh phong. Năm đó Thiên Cực Hạm thượng Bạch Ly Diễn đột phát duy nguyên âm nhưng giải ma dương chi động, nàng cùng Bạch Ly Diễn trùng hợp bị trời xui đất khiến nhốt ở một chỗ. Nói vậy, cũng là Lục Thanh Mật cố ý vì này đi, Bạch Ly Diễn ái nàng càng sâu, liền hận hắn càng tăng lên. Thương tổn cùng bị thương tổn, lợi dụng cùng bị lợi dụng. Không thể tưởng được, 700 năm sau từ biệt, còn có thể khai ra như vậy một cái chứng mểu. Chỉ là, cảnh đời đổi dời, hơn 800 tuổi mụ văn thư, sớm đã mất đi truy cứu hết thể hứng thú. Người phải đi Bạch Ly Diễn từ đần độn chung mừng tỉnh. Đúng vậy. Vân thư nhìn nam tử, "Bổn quân tới đây, chỉ là tưởng nói cho ngươi, hôn qua đủ loại, thí dụ như hôn qua chết, còn có." "Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi 700 năm trước phấn đấu quên mình, cảm ơn ngươi cứu ta lạc đường biết quay lại." "Bạch Ly Diễn, như vậy ngươi cũng nên được đến thuộc về chính mình cứu rồi." Nam tử sắc mặt ở trong nháy mắt tái nhợt, song quyền nắm chặt, môi mỏng nhíu nhíu, "Trung uy, ngươi vẫn là phải rời khỏi. Lại nhiều chuyện xưa." Cung lưu không được. Bạch Lý Diễn đột nhiên đứng dậy, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chăm chú nữ tử tựa như sao trời mặc mắt, vân thư, vô luận như thế nào, thỉnh nhớ rõ ta được chữ này từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt, loại này xứng được với hèn mọn phương thức, đại khái là chính mình đã từng ở nàng sinh mệnh tồn tại quá duy nhất chứng cứ. Nữ tử cười, tự không giáng quên, bảo trọng. Hâm Ý liếc xoay người, lưu loát biến mất kia trong ngáy mắt, huyền bào nam tử, rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được. Chống chạy trong điện, quần khởi nam tử lại không thêm ức chế gào khóc. Hư ảnh ngự phong vạn dặm ở ngoài, ngăn cách phía sau sở hữu buồn vui. Cửu tiêu thượng, mê mang xương trắng trung, bổn tọa vị hôn thế tử, đảo thật là tản nhẫn hạ tâm. Thuần tịnh mê mị đến lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo thanh âm, tự ngông lung vân lam trung truyền đến. Cách mê mang xương ngủ, lục thanh mặt vô lan mã sâu thẳm con ngươi, bình tĩnh nhìn kia một bộ như ẩn như hiện hồng y liễu. Vì cái gì có thể có nữ nhân, như vậy khắc sâu trải qua mọi người sinh mệnh, Rồi lại như vậy Vân Đạm Phong khinh rời đi, vô pháp nắm lấy, cũng không lực giữ lại. 700 năm, nữ nhân này dùng 700 năm thời gian trưởng thành tới rồi liền chính mình đều yêu cầu nhìn lên nóng nổi, giờ phút này Lục Thanh Mật, thậm chí không biết lấy loại nào ánh mắt, loại nào tâm tình đối mặt nàng. Nhưng là, nếu không tới, hắn lại không cam lòng. Vị hôn thê tử. Yểu Điệu Hồng Ý xuyên qua sâu nặng giấc ngủ, bộ mặt dần dần trở nên rõ ràng, trở nên chói mắt, Thanh Mật Ma Quân, ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? bất quá ba chữ, nghe vào Tuyết Bảo nam tử trong hay, lại tự tự chu tâm. Hắn không sướng, bởi vì ở cái này nữ nhân trong mắt, chính mình hóa thần hộ kỳ, có 102 biển cả tu vi, bất quá là cái chế cười. Hắn không sướng, bọn họ đồng dạng hoàn mỹ, đồng dạng bị người mơ ước, chính mình lựa chọn dựa vào, mà nữ nhân này, lựa chọn một mình đấu tranh. Hắn không sướng, ở chính mình lựa chọn lợi dụng nàng kia một khắc khởi, trong lòng nàng, chính mình chủ định thấp đến mùi bặm. Ngươi đều đã biết Nữ tử cười, "Cho nên, Lục Thái Mật, ngươi chỉ là đến từ lấy này nhục sao?" Mộ Vân Thư, ngươi như vậy vô tâm vô tình nữ nhân, như thế nào sẽ minh bạch mất đi tình cảm chân thành tuyệt vọng?" Vân Thư đột nhiên cảm thấy không lời gì để nói. "Vô tâm vô tình? Lục Thái Mật, ngươi hiểu biết Mộ Vân Thư sao? Mất đi tình cảm chân thành? Lục Thái Mật, ngươi mất đi tình cảm chân thành thế tử, hoàn toàn là các ngươi chính mình làm, lại cùng người có quan hệ gì đâu? Ngươi tuyệt vọng?" Lục Thái Mật Ngươi tuyệt vọng, ngươi bi thương, ngươi liền có lý do tùy ý đùa bỡn nhân tâm. Nguyên bản, có chút hoàn mỹ, cũng chỉ là nhìn như tốt đẹp thôi, trung cực cha nam, thường thường có nhất cụ ngê hoặc tính nguy trang. Nàng chỉ là may mắn, ở nàng con nhỏ yếu là lúc, không có mủ quán dựa vào. Nàng chỉ là may mắn, ở nàng cùng đường là lúc, vẫn như cũ kiên trì bản tâm. Nàng chỉ là may mắn, ở lục thanh mật ôn nhu cười nhạt, loạn hoa tiệm dục là lúc, nàng không có mê mạt. Ta như vậy nữ nhân vân thư ánh mắt lạnh lùng, không giận tự uy, lại bỗng nhiên mất đi tức giận hướng thú. "Lục Thanh Mật, ta như vậy nữ nhân, chỉ biết ngươi như vậy nam nhân, không xứng được đến giải thoát." Hùng ý dị hóa thành gián mẩu, biến mất ở cao xa phía chân trời. Phía sau một bộ tuyết bào nam tử, tái nhợt đứng lặng, giống như một khối thế gian hoàn mỹ nhất hành thi. Chương 495 buổi thường. Trung Châu, Thương Lô Tông. Kinh Hồng Phong sau, trời giá rét thác nước hạ. 700 năm qua đi, Màu xanh băng thật lớn thác nước, còn tại chút già, bàng bạc, không kiêng nghể gì rơi hẳn ý. Một bộ bạch đi kể, đứng ở thác nước hạ. 700 năm tưởng nghiệm, lệnh người nam nhân này, tóc đen tận tuyết. 300 năm trước, lúc ấy thân là chấp pháp điện trường điện, Nguyên Anh hậu kỳ cố huyền hy cự tuyệt vệ mính lan truyền xuống thương ngô tông thứ 17 đại trưởng giáo chi vị, ngược lại lánh cái trưởng lao chức xuông, từ đây không để ý tới tục vợ, thường trụ trời giá rét thác nước tu luyện. Thời gian vẫn chưa ở nam tử mảnh khảnh mà tuấn dật trên mặt lưu lại dấu vết, chỉ là trong lúc lơ đãng, hắn thanh tuấn mặt mày bên trong luôn có nhàn nhạt đau thương lưu chuyển. Trên diện rộng băng tra tựa như luyện không, tự trời giá rẽ thác nước ngã xuống mà xuống, ở nam tử dưới chân quăng ngã thành tầng tầng lớp lớp mà lực cứng rắn sương trắng. Một mạt hồng mang, tự bạch xương ngủ chỗ sâu trong chậm rãi đi tới. Dần dần, hồng mang biến thành hồng ảnh, hồng ảnh lại một chút trở nên rõ ràng, phát họa ra một đạo quen thuộc thân hình. Đống nhân gian, kia một chương hắn ngảy đem tơ tưởng gương mặt xuyên qua xương trắng, đi tới trước mặt hắn, nữ tử tuyệt lệ khuôn mặt, xảo tiếu thiển hề, lại lộ ra dường như đã có mấy đời xa cách. Nam tử bật cười, nhìn nhìn nơi xa kinh hồng phong thượng khai dược rỡ kia một mảnh mây tía, đáy mắt hơi dạng, tiện đà tự nói, yêu đào hoa khai thời tiết, quả nhiên, liền ảo giác xuất hiện đều càng thưởng xuyên chút. Huyền Hy Nguyên Quân. Nữ tử thanh âm tựa như thanh phong, cùng với kia tập như hỏa hồng y đi, đứng ở nam tử ngang tấp chỗ, đạm đạm cười. 700 năm không thấy, Nguyên Quân nhưng thật ra càng thêm dí dỏng. Nàng như thế nào không biết, rực rỡ yêu đào, với bọn họ mà nói, ý nghĩa cái gì? Chỉ là, yêu đào lại Mỹ, cũng chung đem thưa thớt. Vân, Vân Thư, Nàng nhất tần nhất yếu, như thế chân thật. Cố huyền hy trong lòng nháy mắt tựa như cổ lôi, không cấm nảy lên kỳ vọng, kỳ vọng đây là thật sự, không phải ảo giác. Nguyên Quân, là ta. Vân Thư sâu thảm sóng mắt chung, ảnh ngược ra nam tử một bộ tôi cút bạch gì hề. Ở trạm được hắn kia đầu như tuyết đầu bạc khi, trong mắt đau sót, biệt lai vô dạng. Vô. Không việc gì nam tử Thâm Lam nhìn trước mặt tuyệt lệ dung nhan, môi mỏng chi gian, đã là run run không thành câu. Hắn sợ, hắn sợ này trung quy chỉ là rắc ngụ. Nam tử cầm lòng không đậu vươn thon dài trắng nõn đôi tay, nhẹ nhàng súc hướng nữ tử gương mặt. Vân Thư ánh mắt hơi ngưng, bản năng ngẩn người, chỉ là, lúc này đây, nàng trung quy không lại lóe lên tránh. Thẳng đến lòng bàn tay truyền đến nữ tử da thịt ôn nhuận xúc cảm, Thẳng đến bốn mắt nhìn nhau gian, nữ tử đối hắn lộ ra quen thuộc cười nhạt. Nam tử mới run rẩy thu hồi đôi tay, chầm rãi nước mắt chảy xuống. Vân Thư. Mộ Vân Thư. Hắn đợi nàng lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là chờ tới, cho dù hắn mơ hồ biết, ngày chú định sẽ là cuối cùng từ biệt. Trước mắt nữ nhân, chân thật rồi lại hư ảo. Chân thật là bởi vì nàng độ ấm, mà hư ảo là bởi vì nàng tu vi, hắn có thể cảm giác được, này tập hồng ý đi đi. Phàn Phật ngay sau đó liền sẽ phi thăng mà đi. Ngươi, ngươi cố Huyền Hy xương lánh trên mặt, la tầng tầng ra tăng tái nhợt. Huyền Hy Nguyên Quân, ngươi đoán không sai. Vân thư này tới, mãi vì chào từ biệt. Nữ tử không nghĩ xem hắn lại chịu dày vò, đơn giản làm rõ ý đồ đến. Không đợi nam tử có điều phản ứng, hồng mang hơi lóe, một cái từ nguyên khí luyện thành tu gi giới tử, tự nữ tử đan điền chỗ bay vút mà ra, lẳng lặng nằm ở nam tử trong tay. Huyền Hy Nguyên Quân, nơi này độ vật trừ bỏ đan dược linh thảo, thỉnh ngươi thay ta giao dư mộ văn phạn, còn lại đều thỉnh thay chuyển giao minh lan trưởng giáo. Nàng nếu phi thăng tiên giới, này đó pháp bảo linh khí, công pháp linh thạch, liền cũng dùng không đến, coi như là đối thân nhân cùng tông môn, cuối cùng tặng đi. Hảo. Nam tử đáp cũng là dứt khoát. Phi thăng là thương hải giới tu sĩ tưởng cũng không dám tưởng cảnh giới. Chỉ có chính hắn biết, thảng đến giờ khắc này, hắn mười rốt cuộc tin tưởng, mộ văn thư thật sự làm được, mộ văn thư thật sự phải rời khỏi. Rời đi biển cả, trở thành mọi người sinh mệnh khách qua đường. Hắn đã từng vô số lần tưởng, chung có một ngày chính mình có thể đứng ở nàng bên người, vì nàng che đậy sở hữu mưa gió. Hắn thật vất vả đi ra tâm ma, thật vất vả hạ quyết tâm tan mất gia tộc gánh nặng, vươn lại thế tục một lòng tu luyện. Chỉ vì có thể có một ngày tái kiến Vân Thư Kỳ, hắn có thể có không màng tất cả tư cách. Nhưng hôm nay, hắn sở hữu nỗ lực cùng mong đợi đều đem mất đi ý nghĩa. Mộ Vân Thư, ngươi rời đi. Ta lại phải dùng cái gì lý do, tiếp tục chính mình mất đi sở hữu sắc thái nhân sinh. Cố Huyền Hi gắt gao nắm chặt lòng bàn tay không ngừng biến ảo tu di, "Vân Thư, ta biết, ta không xứng." "Chính là ngươi liền một chút bồi thường cơ hội, đều không muốn cho ta sao?" Chương 496 ấm áp. "Bồi thường? Cần gì bồi thường?" Vân Thư cười, "Cố Huyền Hi, ngươi còn không rõ sao, ngươi vốn là không có sai." Nữ tử sâu thẳm ánh mắt chung, là rõ ràng có thể thấy được thoải mái. Mặc dù là đời trước, ngươi sở hữu sai, bất quá là không yêu ta thôi. Không yêu một người, như thế nào có thể xứng được với Sai Đâu? Mộ Vân Thư đốt người chết thảm đời trước, thanh đỉnh là Mộ Vân Phạn, độc hỏa là Vệ Hàm Trương, ma trận là Bạch Lý Diễn. Từ đầu đến cuối, Cố Huyền Hi, bất quá là thờ ơ lạnh nhạt thôi. Cho nên, nàng hận hơn trăm tính Kê Tô Khanh Vũ, hận quá bạo ngược Tà Tứ Bạch Lý Diễn, thậm chí hận quá tiếp tay cho giặc Vệ Hàm Trương, lại cô đơn không có hận quá Cố Huyền Hi. Bởi vì, hắn sở hữu sai, bất quá là thờ ơ, bất quá là không yêu mà thôi. Nếu vô sai, làm sao tu di bổ? Bất quá, không yêu cố huyền hy nhất biến biến lẩm bẩm, mặc mắt bên trong, nhẹ động một thốc ngọn lửa, Mộ Vân Thư, ngươi liền một chút đều không hận ta sao? Nữ tử lắc đầu, không hận. Ha ha ha ha. Đống nhân gian, nam tử điên cuồng phá lên cười, đầu bạc tựa như nhẹ tuyết, ở hắn phía sau vũ điệu. Chỉ một thoáng, trời giá rét thác nước giống như bị kinh hách giống nhau pực liệt bạo động lên. Nang thế nhưng không hận, hắn biết chính mình không xứng được đến nàng ái, chính là Mộ Vân Thư, ngươi thế nhưng liền hận, ngươi đều khinh thường hận ta sao? Hắn sợ làm hết thảy đều thành chê cười. Mộ Vân Thư, từ đầu đến cuối, ta cố huyền hi ở ngươi trong mắt, hay không, liền cùng người lạ vô dị. Nam tử nguyên bản thanh triệt con ngươi, giờ phút này lại như nhễ nhại, hắc tỏa sáng. Ha ha ha. Nam tử quanh thân, pháp quyết vũ điệu, trời giá giết thác nước hạ, một mảnh hỗn độn. Nữ tử bình tĩnh nhìn phát cuồng nam tử. Bất luận là Mạc Vũ, vẫn là Cố Huyền Hi, trước nay đều là thanh lãnh mà thông dong, bọn họ lặng im kéo léo, bọn họ tựa như trúc tiên. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ thói quen áp lực tính tình, thói quen đem chính mình buồn vui lặng yên che giấu, mặc dù là Đại Phi đại hỉ, hắn cũng trước nay đều là hung hăng nghẹn ở trong lòng, thẳng đến vô pháp thừa nhận, rồi sau đó ra bị nẻ, dâng lên. Như vậy hung hăng phát tiết một lần, thật hảo. Không biết qua bao lâu cơn ma loạn vũ băng tuyết bên trong, kia tập bắt mắt mà nhiệt liệt hồng y liễu, dũng nhiên ôm chặt cuồng loạn đứng ở hàn ý trung ương nhất nam tử. Đã từng như vậy từng yêu người, ai lại thật sự nhẫn tâm, nhẫn tâm đối đãi ngươi. Nữ tử khẽ than thở, khoảnh khắc chi gian, khiếu kêu thác nước khôi phục bình tĩnh, đóng băng thế giới, kích động dòng nước ngầm. Huyền Hi a, kia một đời văn thư, từng như vậy không màng tất cả hãi ngươi. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm hận ngươi? Huyền Hi, về sau, cảm thấy đau phải nhớ đến hô lên tới. Nay trong ngáy mắt, Cố Huyền Hi vốn là lãnh băng thân thể, đột nhiên trở nên cứng đờ, thậm chí liền thần trí cũng trở nên chết lặng, lại có một ít đồ vật từ chôn sâu nhất, không chịu khống chế bắt đầu chậm rãi tăng ra. Lúc sau rất nhiều năm, mỗi khi cái kia tóc đen như tuyết nam tử ở Thương Hải dõi xa xa nhìn lên hướng kia Cửu Tiêu phía trên thần tình, liền sẽ nhớ tới cái kia đũ làm hắn dư vị cả đời ôm ấp, cái kia ôm, như vậy ấm, như vậy ấm. Là nhất thiết tiếp an ủi, cũng là tốt nhất cứu rồi trời ra giết thác nước hạ, nam tử lặng im lập, chẳng đến nữ tử đi rồi thật lâu, mới từ cứng đờ chung tình lại. Nam tử đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, bởi vì hắn rất muốn chính miệng hỏi nàng, Mộ Vân Thư, Mộ Vân Thư a, ngươi có phải là Phi Vân? Hắn không dám tưởng tượng, nếu Mộ Vân Thư chính là Phi Vân, chính mình nên như thế nào đối mặt nàng. Nhưng hắn lại ẩn ẩn hy vọng, các nàng chính là cùng cá nhân. Nhiều như vậy rối rắm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bình thường trở lại. Tương lai còn dài, Nếu hắn có hoài nghi, vì sao không đợi ngày sau, phi thăng đi lên, lại tự mình hỏi một chút nàng đâu. Chương 497 tình khiếp. Vân Dao Thành Đông, Tiêu Dao Phong thượng. Một tòa phức tạp khổng lồ sân, tựa như gi thế độc lập cung điện, đứng sừng sững đỉnh núi. Cửu tiêu phía trên, một đầu tuyết trắng cử thú, ở tầng mây chung như ẩn như hiện. Tuyết cánh hổ run, run run thật lớn thân mình, túi đầu một tiếng nhẹ gọi, đem chính mình trên lưng đang ở như đi vào coi thần tiên nữ tử Ôn Nhu đánh thức. Nữ tử một bộ hồng y li Mặt mày diễm tuyệt. Chỉ là, kìa trước nay nhàn nhạt mặt mày chi gian, giờ phút này thế nhưng rắc một sợi không biết sở khởi khinh sầu. Mộ tuyết trong mũi phát ra một tiếng cười nhạt, nàng cùng bá huyến khóc tún chủ nhân, khi nào, học xong thấp thỏm loại đồ vật này. Vân thư cũng là cười xem thường hạ chính mình, đúng vậy, tiêu giao phong liền ở trước mắt, nhưng nàng lại bỗng nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm. Trong lòng chân trừ, dưới chân không trước. Ý kìa, dùng không cần như vậy làm ra vẻ. Mộ tuyết, đi xuống đi. Nữ tử quan sát liếc mắt một cái dưới chân nguy nga hoác phủ, khóe môi khẽ nhếch, "Lần này, chúng ta cùng nhau." "Nani, cái gì?" Đang ở xử lý hai cánh tuyết cánh hổ đột nhiên sững sút, kinh không khỏi chuyển qua thật lớn mà lông xù xù đầu, chấp ô lưu tròn xoe đôi mắt nhìn nàng chủ nhân. "Cùng nhau đi xuống?" "Thiệt hay giả?" "Như vậy không thấp điều." "Cái kia, ngươi xác định sẽ không làm sợ người sao?" Xem chủ nhân kia phó xưa nay chưa từng có gần hương tình khiếp bộ dáng, phía dưới muốn gặp người. Ở chủ nhân trong lòng, địa vị tất nhiên không bình thường. Nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy tùy tiện đi xuống, doa đến nhân gia, vẫn là đối chủ nhân rất quan trọng nhân gia. Nữ tử một phách thú đầu, bạch mắt nói: "Mộ Tuyết, ngươi cái tú hóa, chủ nhân ta kêu ngươi cùng nhau đi xuống, nhiều như vậy vô nghĩa." Xuy, tuyết cánh hồ trong môi lại là một tiếng hừ nhẹ. "Đi liền đi, ai sợ ai." Một bên còn hoa lệ lệ đồng dạng con nàng một cái xem thường. Vân Thương ngẩng đầu: "Mộ Tuyết, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi." Về sau thiếu cùng thần mục pha trộn, còn không đợi nữ tử bực tức phát xong, một đạo tuyết mang, tựa như tia chớp, rát cửu thiên phong lôi, thẳng tắp đáp xuống. Tiêu giao phong thượng, một trận đất rung núi chuyển, Bạch Thu ở trong nháy mắt ố lạp lạp buôn đảo không còn. Tuyết cánh hổ xoay quanh mà xuống, thật lớn hai cánh xẹt qua, ở đỉnh núi tới xuống tảng lớn tảng lớn bóng ma. Ầm ầm ầm. Mộ Tuyết thật lớn thân thể, ở nháy mắt dập nát hộ vệ hoắc phủ hết thảy cấm chế, dưng ở hoắc trạch trung ương. Đón mọi người trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ biểu tình. Nhìn hóa ra người như Lâm Đại địch khẩn trương bộ dáng, Vân Thư ruột đều hối thanh. Ta cái ngoan ngoãn, làm ngươi cùng nhau xuống dưới, nhưng không làm ngươi hạ tới. Ta không thể bình thường điểm tiến vào sao? Lúc này, cũng thật dọa đến người. Xin hỏi, Hoắc phàn ở nhà sao? Khí lệnh trí hôn dưới, Vân Thư thế nhưng hỏi cái càng thêm hôn đầu vấn đề. Nang thân thức nơi đi đến, vô có có thể che giấu giả, lại còn hỏi cái như vậy lão vấn đề. Tình cảnh này, ngậy. Ngây mô tiểu nữ sinh gõ khai yêu thầm nam thần ra đại môn cảm giác quen thuộc. Nhưng giờ phút này, so nàng càng ngốc, là trong sân nghe tin mà đến hoác phủ người trong. Mộ. Mộ Vân Thư. Bảy trăm năm qua đi, hoác liên hoa hiện giờ một bộ xanh sống trường bào, có lẽ là tiếp trưởng ra chủ chi vị, có vẻ trầm ổn mà giỏi giang. Nhưng mà giờ phút này hắn mỹ mạo như cũ khôn mặt thượng, lại treo lên ngăn không được ngạc nhiên. Mộ Vân Thư. Ngươi ngươi ngươi là tới tạp bãi sao? Nam tử kinh sợ đan sen biểu tình hiển nhiên lấy lòng cự thú, núi cao giống nhau tuyết cánh hổ nhìn quanh bốn phía, sau đó uy phong lẫm lâm run run thân mình, vì thế, toàn bộ hoạch trạch đều đang run rẩy. Hoắc Liên Hoa vẻ mặt đưa đám, nội tâm tiêu diên, ta thân ca à, ngươi nữ nhân tới tìm ngươi lạp. Chương 498 giúp giúp hắn. Ngươi nữ nhân tới tìm ngươi lạp. Còn mang theo như vậy cái văn có thể trấn trạch, võ có thể phiên thiên đại ra hỏa. Ngựa ngủng, dọa đến các vị. Nữ tử phiên tay chi gian Bị mộ Tuyết Hủy Hoại hầu như không còn cơn chế thực mau khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với phía trước càng thêm củng cố cùng cao cấp, đại thừa kỳ tu sĩ bất tích, có thể nghĩ. Hoắc Liên Hoa bất đắc dĩ tưởng, nay Hoắc phủ mộ Vân thư lưu lại dấu vết, tương lai sẽ trở thành thương hại giới kỳ quân đi. Nghĩ mà, biến mất 700 năm, lại lần nữa xuất thế chính là đại thừa hậu kỳ, mộ Vân thư, ngươi sống thoát thoát chính là một cái đại biến thái hảo sao? Nhưng này xương này biến thái nữ nhân cùng kia đồng dạng biến thái cự thú vừa mới ngừng nghỉ, Kia tiêu Dương tiêu dao phong thượng bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô số mây đen, càng là không biết từ chỗ nào dũng lại đây, nặng trĩu phảng phất liền đè ở Hoắc phủ trên không. Mộ Vân Thương, ngươi lại làm cái gì? Hoắc Liên Hoa phản ứng đầu tiên chính là đi nhìn cái kia không bất lo nữ nhân. Lại thấy nữ tử hơi ngưng giữa mày, hỗn loạn ưu hỉ nửa nọ nửa kia thần sắc. Hùng ý liễu đón gió khởi vũ, nữ tử thủ hạ không ngừng, kim sắc linh khí tự nàng dưới chưởng trào ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ Hoắc phủ. Hoắc Liên Hoa Lục Cửu Thiên tiếp bước xuống, dẫn bọn hắn tốc tốc tránh lui. "Gì? Mộ Vân Thư, lần không. Ngươi thế nhưng muốn ở chỗ này độ kiếp phi thăng?" Vân Thư giở khóc giở cười nhìn thoáng qua áo lục nam tử, 700 năm không thấy, Hoắc Liên Hoa, ngươi bổn không ít. "Lục Cửu Thiên tiếp, là hóa thần lôi kiếp hảo sao?" "Hóa thần?" "Là đại ca." "Ha ha ha, là đại ca." Phục hồi tinh thần lại Hoắc Liên Hoa ngu đần nhưng thật ra không thấy, bất đắc dĩ lại hiện điên thái. Mộ Vân Thư thở dài, đành phải tự mình động thủ, tay áo rộng dương lên dàn, kia tập lục bảo cũng hắn phía sau một chúng hoạch phủ tộc nhân, nháy mắt bay ra thật xa. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, ở mọi người lúc trước dừng chân chỗ, đạo thứ nhất thô to cuồng bạo tím lôi hung hăng bổ xuống dưới, bạch ngọc phô liền mặt đất, nháy mắt trở thành đất khô cằn. Đương nhiên, kia chỉ tuyết trắng cự thú cùng cái kia hồng y yểu nữ tử, đứng ở trong đỉnh, lại tựa như tản bộ. Ở nàng trong mắt, này dám xuống huyết thể hóa thần tiên tiếp không đủ để ảnh hưởng nàng trong dòng, đây là đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng mà, chỉ có Hoắc Liên Hoa thấy rõ ràng, ở đạo thứ nhất lôi kiếp chém xuống thời điểm, Mộ Vân Thư biểu tình, nháy mắt trở nên trầm ngưng, nàng ở lo lắng, vì độ kiếp người lo lắng. Dự cảm bất hảo, nháy mắt nảy lên Hoắc Liên Hoa trong lòng. Vân Thư nhìn tầng mây công chính ở ù ù áp ủ tím lôi, mày đẹp hớt ngưng, Hoắc phàn hóa thần lôi kiếp, thậm chí, so nàng hóa thần là lúc giáng xuống còn muốn cùng bố. Số nghe nói về kiếm tu thực lực nghịch thiên, cho nên mỗi khi độ kiếp cũng càng gian nan, nhưng mà, nàng không nghĩ tới, lần đầu tiên kinh nghiệm bản thân kiếm tu độ kiếp, lại là ở Hoắc Phản Hóa Thần kiếp thượng. Dây Lạc Chi Gian, đạo thứ 2 dắt vô thượng lửa giận lôi kiếp, âm ầm hướng kiếm tâm các mà đi. Tử mang hành động, nháy mắt đem kiếm tâm các ba phủ, là tử mộ kiếm, tử mộ ngâm khiếu phóng lên cao, đón đầy trời vân lôi, nở rộ ra diệu thế quá mang. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp Một đạo tiếp theo một đạo. Thời gian, phảng phất thiên lặng giống nhau, có vẻ vô cùng dài lâu. Tiêu Dao Phong thượng, chỉ có mây đen cùng lôi đỉnh ở liên tục tàn sát mưa bãi. Ở một đạo càng so một đạo cuồng bạo cùng cường hãn thiên lôi bên trong, kiếm tâm các sớm bị hoành hoàn toàn thay đổi, liền tính là không ở lôi kiếp trung tâm hóa phù người trong, nếu không có con nữ tử không chỗ không ở kim sắc linh khí tương hộ, cũng tuyệt khó bình yên ngay quá. Hóa thần tu sĩ, trừ bảo đệ nhất nhiệm tử mẫu kiếm chủ nhân, Tiêu Dao hấp ra Còn chưa từng ra quá hóa thần tu sĩ, nhưng đầy trời len lỏi tử mang bên trong, Hoắc Liên Hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nữ tử áo đỏ, hắn từ mộ vân thư càng ngày càng tái nhợt cùng ngưng trọng trong thần sắc, cảm nhận được càng ngày càng dày đặc bất an. Lúc cự thiên kiếp đã đến cuối cùng một đạo, tia nói xỏ xuyên qua thiên điểu tím lôi, tựa như một cái diệt thế lôi long, bộ mặt dữ tợn nhàu hướng lung lay sắp đổ kiếm tâm cát, hắn không thể đỡ dàn, là hết sức bá liệt cùng kiêu ngạo. Hoác liên hoa thậm chí có thể cảm nhận được kêu ập vào trước mặt nùng liệt tử khí. Rốt cuộc, nam tử rốt cuộc khống chê không được, đối với kêu tập bắt mắt hồng y y hề, cao rộng kêu to lên, mộ vân thương, giúp giúp hắn. Trưng 499 một hôn, giúp giúp hắn, ngã xuống hết thể hóa thần lôi kiếp. Hoác phàn sinh tử chi kiếp trước mặt, trừ bỏ nữ nhân kia, còn có ai có thể giúp hắn. Nữ tử áo đỏ gắt gao nhìn nơi xa kiếm tâm các, nơi đó, một cái quen thuộc hắc y y hề thân ảnh đã trải qua vô cùng bạo ngược lúc sau, không còn nửa lĩnh bạn, chỉ suy yếu trợng kiếm đứng ở các đỉnh kia nguyên bản tàn khuyết một góc phía trên, đã là kiệt sức. Chính là, hắc châm u ám chung, lôi quang từng trận, hiển nhiên, còn không có kết thúc trận này làm nhục tính toán. Mộ Vân Thương, ngươi giúp giúp hắn. Tính ta cầu ngươi." Áo lục nam tử Tế thanh nói, lệ ý mông lung khuôn mặt tuấn tú thượng, tuyệt vọng cùng hy vọng đang chéo. Ma cự thú thượng một bộ hồng y liề nữ tử, lulu bất động, xa xa nhìn lại Tuyệt mỹ mặt mày gian, càng hiện đậm mạc. Không người nhìn đến, kia tay áo rộng hạ một đôi bàn tay trắng, sớm đã nắm chặt trắng bệnh. Mộ Vân Thư xa xa nhìn Lôi Vân Bao phủ hạ kia nói cao giải thân ảnh, cuối cùng, lắc lắc đầu, môi đỏ chi gian, nhẹ nhàng họp ra chém đinh chặt sát hai chữ, "Không giúp." Mộ Vân Thư, ngươi. Hoang Liên Hoa mắt đẹp mang hỏa, "Mộ Vân Thư, chẳng lẽ cho tới nay đều nhìn lầm rồi ngươi?" U u tiếng sấm, tựa như đòi mạng âm phủ. Dồn dập tới gần kia đã là phiêu diêu thân ảnh. Từ mang vỡ toang huyết sắc, Hoang Liên Hoa quay đầu đi chỗ khác, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. "Đấu nhân gian." Tiêu Dao Phong thượng vang lên mơ hồ tiếng ca, tiếng ca chợt gần chợt xa, lại lẩn vào nhân tâm. Hỗn hợp sẽ rách càn khôn kiếp lôi tiếng động, cực hạn huyên náo kêu hỗn hợp mạc danh trống vắng. Sơn ngoại trên núi vân ngoại vân, ai ở nơi đó, nhìn xa chi kỳ. Lôi mang nhất thịnh trong nháy mắt kia, nữ tử giơ lên mỹ lệ đầu, trang nghiêm tĩnh mị thanh âm Xuyên qua thế gian sở hữu bất an, xuyên qua thế gian hết thảy mê chướng, rơi vào suy sụp hắc y kiếm tu trong lòng, Hoắc Phàm, căn qua đi. Thằng đến có một ngày, đủ để đứng ở ta bên người. Kia một cái chớp mắt, Vân Thư nhìn Hoắc Phàm bóng dáng, con mắt sáng lộc lẫy. Kia một cái chớp mắt, Hoắc Phàm nhìn không thấy nàng lộc lẫy con mắt sáng, lại thấy được cựu tiêu ở ngoài, ngân hà nhu luyện, kia đầy trời thần tinh, đều là hắn trong lòng sở niệm. Hy vọng, vũ khí, kinh hỉ, sinh ý chí. Ở hắn thân thể mỗi một góc, toàn bộ thức tỉnh. Ở kia một cái chớp mắt, tử mộng kiếm sinh ra hồn linh, hóa thành một cái thật lớn màu tím giao long, thẳng trời cao tiêu. Bèn, tiêu giao phong thượng, tứ tán lôi hỏa, tựa như tự cửu thiên tới xuống pháo hoa. Giờ khắc này, đón hoa mỹ pháo hoa, hoặc liên hoa ngửa mặt lên trời cười to, cười cười, rồi lại gào khóc lên. Nguyên lai, thiên đạo dưới, không ngừng có số cầu văn vật, còn có chờ đến mây tan thấy chăng sáng tân sinh. Vân thư sâu thẳm trong mắt, Lưu động mơ hồ sáng rồi, ảnh ngược ra chậm rãi chiều nàng mà đến nam tử thân ảnh. Hoắc Phàn nhìn hồng ý liễu như hỏa nữ tử. Bọn họ chi gian, cách 700 năm thời gian, cách Thương Hải tang điền khoảng cách, nhưng giờ khắc này hai hai tương vọng, hắn rốt cuộc phát hiện, nguyên lai, nàng vẫn luôn là ở dống nhiên quay đầu gang tất chỗ. Da kêu Hoắc Phàn, chiếu cố nhiều hơn. Tuấn lãng nam tử, không giảm sắp nhọn, chỉ kia người, lại như mới gặp. Nay một câu, là năm đó mới gặp, nàng đối chính mình nói câu đầu tiên lời nói. Này một đường mà đến, điểm điểm tích tích, hắn đều nhớ rõ danh mạch. Đỏ lên một huyền, tương đối mà đứng, hồng y li li lúc sau, là tuyết trắng cử thú, mây đen tan đi, này hết thảy, ở ánh chiều tà hạ ngưng tụ thành đến mỹ cảnh trí. Biết sao, trải qua tam thế, Hoắc Phàm, ngươi là ta sinh mệnh duy nhất ngoài ý muốn. Hoàng hôn dưới, nữ tử môi đỏ mỹ lệ, cho nên, Hoắc Phàm, bất luận cái gì thời điểm, đi phía trước, đừng có ngừng. Biết sao, con đường phía trước quá dài. Ta cũng sẽ sợ chính mình đi quá cấp quá nhanh." Hoắc Phàm, "Biết sao, ta tin tưởng, ta có thể làm được, ngươi cũng có thể." Nai An nói nhỏ nhẹ, nghe vào Hoắc Phàm trong tai, tựa như tiếng trời, tựa như mộng ảo, lại ở bất tri bất giác trung, hai mắt mê mang. Mộ Vân Thư, tuy rằng trường lộ tu xa, ngươi ta tu vi cũng như hường cầu, nhưng tin tưởng ta, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ ở ngươi quay đầu lại là có thể nhìn đến địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, này 700 năm qua, Hắn cố nén tương tư, hắn khổ tu không nghỉ, vì, chỉ là ở nàng nguyện ý ngoái đầu nhìn lại thời điểm, chính mình, sẽ không bị nàng ném xa. Thiêu giao phong thượng, mặt trời lặn ánh chiều tà hạ. Ly biệt khi, nam tử ở nữ tử chân bóng như ngọc cái chán, ấn hạ thật sâu một hôn. Này không phải Ly biệt. Xa xa không phải. Trưng năm trăm đại kết cục. Ở một cái mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya. Ở rời xa nhân thế ồn ào náo động nam hải. Ánh trăng dưới, xanh lam nước biển. Đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên. Thức mau, toàn bộ thương hải giới linh khí đều bắt đầu bạo động lên, vũ điệu linh khí, kéo ra một hồi không biết thịnh yến mờ màn. Từ nam tới bắc, từ đông hướng tây, ôn nhu lại dữ dằn cứ lốc, tựa như sóng lớn, tầng tầng hướng biển, cả đại lục đẩy mạnh. Tư Cửu Tiêu quan sát, bình tĩnh đoan chính thanh nhã thương hải giới, tựa như lười biếng mỹ nhân, ở ngủ say ngàn vạn năm sau, thông thả ung dung thức tỉnh. Linh tính, nhu mỹ, buôn phóng. Giờ khắc này thương hải giới là một bộ thế nhân chưa bao giờ gặp qua hơn hoàn bộ dáng. Giờ khắc này, Thương Hải giới tu sĩ cấp cao nhóm, trong lòng vừa động, ánh mắt đồng thời hướng thế giới phía nam nhất nhìn lại, nơi đó, có một nữ nhân, có được hủy thiên diệt địa cắn nuốt khả năng, từ hơn 700 năm trước chu ma mở dịch, liền trở thành bọn họ một cái khúc mắc. Hiện giờ, rốt cuộc tới rồi cái này khúc mắc rời đi lúc sao? Bọn họ căng chặt mấy trăm năm thần kinh, ở cảm giác giải thoát đồng thời, càng sâu là kinh ngạc cảm thán, cũng là cực kỳ hâm mộ. Thương Hải Giới, đã có vạn năm chưa từng có người độ kiếp phi thăng đi. Phi thăng lôi kiếp, 9980 một đạo. Một đạo tiếp theo một đạo, một đạo cấp tựa một đạo, vội vàng lại hữu lực rơi vào Nam Hải bên trong, thẳng rảo biển xanh sôi trào, biển cả toàn kinh. Thẳng đến sau nửa đêm mới chậm rãi ngừng. Ma Tiêu đỉnh núi, trời giá rét thác nước bạc, kiếm tâm các thượng. Câu nguyệt dưới, đưa mắt nam vọng, có người bi thường, có người u sầu, cũng có người sánh nhiên cười. Bọn họ rất rõ ràng Lôi Kiếp không làm gì được Mộ Vân Thư. Bọn họ đồng dạng rất rõ ràng, nàng rời đi, đã thành kết cục đã định. Trong bóng đêm màn trời, không hề dự triệu, bị âm ầm tải khai một đạo cái khe, lậu tiếp theo đạo kim sắc linh quang, rồi sau đó, tựa như thiên bang ù ủ, ủ tiếng động tiệm thịnh, cái khe cũng tại đây vô ngần cũ tiêu phía trên, càng khuếch càng lớn. Rốt cuộc, tự cao sa màn trời thượng chậm rãi rũ xuống một đạo thật lớn kim sắc quang mang, ngưng nải diệu thế kim mang, giống như khai thiên tích địa khi đệ nhất lũ quang minh. Xua tan thế gian hết thảy ám hắc, xấu xí cùng mông muội. Là tiếp dẫn thần quang. Trong truyền thuyết nhân gian đi thông thiên giới nhất định phải đi qua chi lộ. Nay ngưng thật, dày nặng, trang nghiêm kim sắc thần quang, chiếu sáng lên vô biên vô hạn biển cả, càng chiếu sáng lên thông thiên đường bằng phẳng. Diện tích rộng lớn mặt biển thượng, một cái thật lớn thanh long ngang trời xuất thế, phá khai rồi nẻ ngắn ngủi bình tĩnh, thẳng hướng kia thần quang bên trong lao đi. Kim sắc quang mang trùng, cự long bay vút lên hướng về phía trước tư thái, mạnh mẽ mà mộng ảo. Một bộ hình ảnh, nhỏ bé mà lặng im, ngồi ngay ngắn ở cự long song lưng, ngửa đầu chiều vô tận Cửu Tiêu nhìn lại, trong mắt sáng rọi, không thể nhìn gần. Nàng thấy được thần quang cô ấy, kia nói cao hoa tôn quý thân ảnh, kia thân ảnh, vĩnh viễn bất động thanh sắc, lại chứa đầy thâm tình, phảng phất đã ở nơi đó, nhìn xa ngàn năm, đó là nàng phụ tôn, đó là Cửu Tiêu tiên giới vương giả, tiên tôn Minh Không. Nữ tử, dỗng nhiên cười. Mà kia kim sắc thần quang, thoáng chốc chiếu sáng toàn bộ biển cả. Bắc Nguyên cùng Trung Châu chỗ giao giới, Phù Đô thành, Hắc Thủy cực đông, Thinh Thế Kim mang dưới. A! Một tiếng thét chói tai, quán triệt tận trời. Thế Lương, Oán độc, không cam lòng. Tích lũy mấy trăm năm khắc độ cùng oán hận, tại đây một khắc, bùng nổ đến trầm, cũng tiệm nhược đến tiêu vong. Tô Khánh Vũ, 800 năm, bổn quân làm ngươi lưu chữ này cuối cùng một hơi, chính là vì làm ngươi có cơ hội tận mắt nhìn thấy xem một màn này âm u ở mức hang động bên trong, truyền đến không nhanh không chậm. Lại dị thường tràn khóc nam tử thanh âm, nhìn, ngươi sống không bằng chết, mà mộ Vân thư, lại thản nhiên phi tiên. A. Nữ tử oán độc tiếng kêu không ngừng. Nam tử xoay người, dị thường thanh tú bộ mặt phía trên, một đôi mặt mắt, trên lặng tối tăm. "Đệ. Hạo, ngươi không chết tử tế được." Xấu xí tựa như hủ thi nữ tử, dùng hết sở hữu sức lực, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phương nam diệu thế kim quang, lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở nàng bên cạnh nam tử, rốt cuộc không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nàng đến chết đều không rõ, vì cái gì chính mình lúc trước cứu thiếu niên, kết quả là lại muốn nàng chết, vẫn là lấy như vậy ác độc phương thức. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua chết đi bà lão, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, tú chí mặt mày chi gian, như cũ lộ ra độc đáo tối tăm khí chất. Tề Hạo ngước mắt, nhìn phương nam phía chân trời dần dần ngừng phi thăng hiện tượng tiên văn, khóe miệng hơi co. Mất đi toàn bộ thân nhân chính mình, là chỉ danh xứng với thực cô lang, trong mắt hắn Gián tiếp hung thủ cùng trực tiếp hung thủ, không, có gì bất đồng, đều phải chết. Bất đồng chính là, Mộ Vân Thư cũng đủ thông minh, cũng đủ cương đại, nàng cả đời này lấy tuyệt đối thực lực đoạn tuyệt kẻ báo thủ sở hữu sát tâm. Có lẽ cũng có mặt khác một loại giải thích. Hắn giết không được Mộ Vân Thư, từ rất sớm phía trước, hắn liền tiếp nhận rồi sự thật này. Ở trở thành nàng cái đuôi đoạn thời gian đó, nàng trâm mặc che chở, nàng cương đại đến không sợ bất luận cái gì âm mưu tự tin, trên người nàng ăn tĩnh thông dòng nhân tính ấm áp. Thế nhưng làm hắn hoài niệm đến nay, cho nên hắn giết không được nàng, cũng vô pháp sát nàng. Cho nên, kia một bộ hồng y kia, kia vô song diễm lệ, cái kia tên là Mộ Vân Thư nữ nhân, chú định sẽ là một cái truyền kỳ. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org